Trương 1044 mới không tin ngươi. Trương 1044 mới không tin ngươi sang em tần toàn đội bay về phía Madrid Thanh tựu vòng bảng thi đấu số 1, bọn họ trước tiên đánh sân khách sau đánh sân nhà. Rio năm nay biểu hiện không phải quá tốt, giải đấu bên trong bị 3K áp chế lại, mà lần thứ hai tiếng cung Di đàn, thật giống cũng không trước thần kỳ như vậy. Không thể không nói, mấy năm trước là Rio khá là thị vượng mấy năm, đáng tiếc là đụng tới sao không phải vậy bọn họ thứ 10 cái trang Dion Lich quân, hẳn là đã sớm tới tay. 5 năm bên trong 4 lần giết vào bán kết, 2 lần giết vào trận chung kết. Đây quả thật là là đỉnh cấp trình độ cùng biểu hiện, kết quả liền một cái quán quân đều không có bắt được, nói thế nào cũng là một cái có vẻ rất xui xẻo sự tình. Kẻ cầm đầu đương nhiên chính là Southampton. Bọn họ bốn lần khoảng cách Champions League tiếp cận thời điểm, đều là bị Southampton giết chết, mà hiện tại Ceri Tano zona rời đi, nằm ở đau đớn bọn họ, còn có thể chịu nổi Southampton tấn công sao? Điểm này coi như là Zidane cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao cùng Southampton so ra, bọn họ đội hình tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng mà đã không đủ ổn định, Zidane cùng 3 lê quan hệ ác liệt, cũng ảnh hưởng rất lớn đến diêu sức chiến đấu. Thêm vào mùa hè giá cao tiến cử há dợt cũng không còn nữa năm đó ở London giả cầu vương phong thái, trái lại biến thành bỡ gợn kim, sát thực cũng làm cho cổ động viên Real Madrid tương đương thì mượn há dợt nhưng là bỏ ra bọn họ hơn 100 triệu, kết quả biểu hiện liền như vậy. Dưới tình huống như vậy, vòng cờ nó còn lập tức đụng tới sao tần, cổ động viên Real Madrid tuy rằng xưa nay sẽ không cảm thấy chính mình đối với đội bóng không tự tin, nhưng là vào lúc này thật sự không có cách nào có lòng tin quá lớn, đàn cũng rất là đau đầu. Hiện tại Real bên trong hậu trường vấn đề không lớn, hàng phòng thủ chủ lực đều ở. Diễn lễ giữa sân cũng đồng dạng thể hiện xuất sắc, là yêu kiên, Cố Khin dày, nhưng là hàng tấn công trên, sát thực cũng làm cho đầu người. Đâu, ngoại trừ Benzema thể hiện xuất sắc ở ngoài, cái khác hai cái vị trí có thể sử dụng người không ít, yên tâm người lại không mấy cái. Trên lý thuyết từ bố trí đến xem, giữa phía trước sân cũng mạnh đến nỗi kinh người, Benzema, Bale, Hazard, Zobi, Isco, Asensio, Mesidiano, Jorginho. Nhưng mà trên thực tế hữu hiệu liền Benzema một cái, Bale cùng Di đang bất hòa há giận cùng rồ vì giá cao gia nhập liên minh sau khi đều biểu hiện tử tưởng, ạ vắc, xì Senso si, oh, cùng mấy gì ạ nô này mấy cái thực lực cũng không tệ, nhưng là cũng không đến định cấp mức độ, thuộc về làm thay thế bổ sung còn có thể, Đã chủ lực suýt chút nữa trình độ, tuổi trẻ tiểu tướng rồ gì gô lại quá trẻ, tạm thời tới nói không được quá to lớn tác dụng. Cùng sao em tần tuy rằng đội chủ lực chỉ có 24 người, nhưng hầu như người người đều có thể phát huy được tác dụng so ra, diễu đội hình liền có vẻ không như vậy hợp lý. Điểm này gì đàn cũng rõ ràng, có điều rõ ràng không có nghĩa là hắn có năng lực thay đổi. Dio đội hình cũng là nhiều năm như vậy tích lũy lại đến. Xem vật, bọn họ đều là ở Rio làm thật nhiều năm thay thế bổ sung. Bọn họ đến thời điểm thanh xuân chẳng trẻ, phấn chấn phú thịnh, thành tựu thay thế bổ sung có thể biểu hiện rất tốt. Nhưng là hiện tại, trên đỉnh chủ lực bọn họ thiếu một chút, đánh thay thế bổ sung cũng không có lúc tuổi còn trẻ bỗng đồng. Thêm vào Rio hai năm qua dẫn viên cũng có một chút vấn đề, mua người đều không thế nào hữu hiệu. Vì lẽ đó ở đội mới trên, vẫn là trên lệnh một ít. Điều này cần ít nhất một hai mùa giải hài lòng vận doanh cùng chuyển lượng mới có thể từ từ hình thành tốt tuần hoàn. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong. Zidane cũng chỉ có thể phái ra một cái đối lập hữu hiệu đội hình ra sân, Diêu hiện tại bất kể nói thế nào, vẫn có mấy cái cực kỳ đáng tin cầu thủ. Tỷ như thủ môn Toa, người bẻn trùng có thể gọi hiện tại đệ nhất thế giới thủ môn, ở ổn định phát huy cùng cứu thua trên, tác dụng của hắn so với cái khác thủ môn đều muốn xuất sắc một ít, mặc kệ là N.A., Hederson, Allison, D.G., Olak, hoặc là Sampton đi, cùng hắn so ra, đều còn hơi kém hơn như vậy một chút, đương nhiên, hiện tại cái này loại đỉnh cấp thủ môn chính lệch, cũng chính là như vậy một điểm nhưng là có như thế một cái siêu cấp thủ môn ở trước cửa, diêu thành tích, làm sao đều là gặp có bảo đảm. trên hàng hậu vệ hai cái hậu vệ cánh là cật vạ dạn cùng mẹ đi, trung vệ ra mút cùng ba ren, này đều hàng phòng thủ cũng rất ổn định, ngoại trừ mẹ đi là mới gia nhập thay thế được marcelo ở ngoài, cái khác đều là đồng thời phối hợp thời gian rất lâu cầu thủ. hàng phòng thủ bước chắc diêu, từ trước đến giờ đều phi thường đáng sợ. điện lễ giữa sân ba người càng không cần phải nói, phối hợp hiểu ngầm, thực lực xuất sắc, là diêu thành tích sức lực. chính là hàng tiền đạo có chút không khiến người ta thỏa mãn, ít cô, giận. Benzema, ít cô những năm này vẫn không có đặc biệt cường tiến bộ. Há giận mùa giải này biểu hiện thường thường. Benzema cái này mùa giải đúng là thể hiện xuất sắc, nhưng là hắn còn muốn nỗ lực từ Cagliano đầu cùng ba lê trong bóng tối đi ra, quen thuộc đánh phụ trợ. Hiện tại muốn gánh vòn rồng, xác thực cũng cần thời gian. Jesun phái ra, nhưng là sao em tần chủ lực đội hình, chỉ là một ít vị trí thoáng có một ít điều chỉnh. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản Cello, Ahrauro, Reber Junior, trí lẻo, giữa sân Reber Junior, Saff, Verhuis, Vanber, tiền đạo đủ đủ, và Jean này trên căn bản là sao em mạnh nhất chủ lực đội hình, tuy rằng cái này mùa giải hắn thay phiên làm được tương đối nhiều, nhưng là vào lúc này hắn vẫn như cũ lựa chọn ổn thỏa. Chỉ ít gì đang nhìn thấy bộ này đội hình ra sân thời điểm, trong đầu của hắn chính là nghĩ như vậy. Đúng, ổn thỏa, ở sân khách, sao em ổn thỏa một điểm? Cũng bình thường, hơn nữa hai người bọn họ tiền đạo tốc độ kỹ thuật cùng đột phá năng lực đều rất xuất sắc, chỉ là hai người kia ở trước sân gian bạn liền đầy đủ đạt được rất nhiều cơ hội. Bắt nạt chúng ta hiện tại năng lực tiến công không đủ xuất sắc cả Di đang yên lặng ở trong lòng nghĩ sau đó hắn liền nhìn thấy Jesu hướng về chính mình đi tới, hy vọng đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Chúng ta ở sân khách, nhưng là xưa nay sẽ không bảo thủ. Jesu một bên đưa tay vừa hướng gì Dan nói, thật sao? vậy coi như quá cao hứng. Diêu xưa nay không sợ đối công. Di đang gật gù, nắm chặt Jesu tay. Tin ngươi lời nói ta chính là kẻ ngu si, giả giả thật thật bộ này người chơi quá nhiều. bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ làm tốt hai phương diện chuẩn bị. Di đang vừa cùng Jesu nắm tay, một bên ở trong lòng nghĩ này hai hiệp thi đấu đối với Di Đan tới nói rất trọng yếu. Lần thứ hai tiến cung sau khi, hắn mang đội thành tích không phải xuất sắc như vậy, rất có khả năng bị diêu đổi việc. Vì mình vị trí, hắn đều đến khỏe mạnh tại đây hai hiệp thi đấu bên trong biểu hiện một chút. Nếu như có thể đảo thải sang em tần lời nói, như vậy thời gian sau này bên trong, hắn thì có càng nhiều sức lực đến điều chỉnh toàn bộ đội bóng. Di Đan cũng là cái có dạ tâm vấn luyện viên trường, hắn là không muốn dễ dàng đi làm. Dù sao lấy của cải của hắn, coi như không dạy học đội ngũ cũng có thể sống rất tốt, nhưng là diêu vấn luyện viên như vậy trước bị tốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể thu được. Mang theo ý nghĩ như thế. Di bắt đầu quan sát thi đấu, nhưng mà không thấy một hồi, hắn thì có chút há hốc chương Trương 1045, trạng thái không tốt. Diêu Trương 1045, trạng thái không tốt. Diêu thi đấu vẹn vẹn bắt đầu một phút. sau em tần liền khởi xướng một lần tấn công. Trước cắm vào kiến tạo trì lực cánh trái cầm bóng. Nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân ở 45 độ góc địa phương chuyển vào trong. Quả bóng bay đến bên trong vùng cấm. Ra trước tiên giải lây, lại không đá chuẩn vị trí. Quả bóng bay về phía vùng cấm bên trái. Trước cắm vào và chân cắt xuống. Quả bóng, sau đó quả đoán lên chân xúc bóng cắt ba giàn từ bên cạnh xuống lại dùng thân thể ngăn cản có dư lịch sút bóng sau đó một cái truyền dài đem bóng cho giải vây đi ra ngoài lần này tấn công thất bại sau khi sao em tần nhưng không có thu về mà là ở giữa sân liền triển khai bước bước nhu cầu đem thi đấu quyền chủ động trộn vào trong tay chính mình di đang kinh ngạc nhìn một chút di lẽ nào hàng này không nói dối sao em tần thật sự muốn ở sân khách cùng diêu đá đôi công nếu như thật làm như vậy lời nói đôi kia diêu tới nói có thể không hẳn là cái gì chuyện xấu dù sao diêu hiện tại tấn công suy yếu một chút chủ yếu là bởi vì cầu thủ trạng thái không được Sau đó lẫn nhau trong lúc đó phối hợp có chút vấn đề, nhưng là ở đôi công tình huống, trước sân những ngày siêu sao, nắm lấy một hai lần cơ hội, liền đầy đủ đạt được đi bàn. Hơn nữa ở phòng thủ trên, Zidane cũng tự tin diêu còn mạnh hơn Southampton một ít, dù sao cùng Southampton so ra, Zidane hàng phòng thủ muốn vững chắc rất nhiều, mà Southampton hàng phòng thủ đối lập còn hơi kém hơn một ít. Tuy rằng cái này mùa giải bắt đầu tới nay Southampton phòng thủ thật giống vẫn làm được rất tốt, nhưng là bọn họ trước sau không phải quá am hiểu phòng thủ, ở đôi công bên trong, phòng thủ tốt một bên, cũng có thể chiếm chút tiền nghi. Trên sân Di ở sau tần bước cấp xuống cũng khởi sướng một lần tấn công, cắt vạ dạn trước cắm vào kiến tạo, sau đó chọn khe phía trước Benzema, đi chú tên đang chuẩn bị cầm bóng, lại bị ạ dạ u dồ giành trước nhiều trước phòng thủ, đem bóng cho trên đường ngăn lại. Cái này Udu với trung vệ phản ứng rất nhanh a. Di đan hơi sướng sở. Di -e cười hì hì, đôi công. đương nhiên đến đôi công, chúng ta phòng thủ cái này mùa giải nhưng là sắp thực tăng lên, tuy rằng bắt đầu giai đoạn làm mất đi không ít bóng, nhưng là đó là bởi vì ạ dã còn ở thích đứng đá chủ lực cầm giác hiện tại hắn đã hoàn toàn thích hướng. sau em hàng phòng thủ cũng bắt đầu thành hình đây mới là Jesu ở trận này thi đấu bên trong tuyển chọn đôi công sức lực. Hai bên mở màn mỗi người có một lần tấn công sau khi thi đấu lâm vào thế bí. Hai bên ở giữa sân không ngừng chiến đấu, đồng thời cũng đang không ngừng thông qua phạm quy ngăn cản đối phương tấn công. Nay tựa hồ nghe lên có chút không đúng, ở hai bên dự định đôi công thời điểm, làm sao trả gặp có lượng lớn phạm quy cùng bức cước đây. Nay kỳ thực cũng không mâu thuẫn, bất kỳ bên nào mưu cầu tấn công, một phe khác đều dự định nhanh chóng cắt bóng sau đó khởi sướng tấn công. Dưới tình huống như vậy, đối kháng cùng bức cước, tự nhiên cũng là gia tăng rồi rất nhiều. Mà tại đây dạng đối kháng bên trong mới là càng tốt hơn thử thách hai bên năng lực tiến công thời điểm dù sao đối mặt hung manh như vậy bất cứ, vẫn có thể hoàn thành chính mình tấn công này đủ để chứng minh hai bên tấn công trình độ có điều đón lấy một quãng thời gian bên trong hai bên đúng là không có chế tạo ra quá nhiều cơ hội tốt đúng là phạm quy tương đối nhiều đầu tiên là cờ rột ở giữa sân đẩy ngã rê bờ Duyner, bị trọng tài chính cảnh cáo sau đó là chỉ lỡ ở đường biên đẩy ngã Isco tương tự bị trọng tài chính cảnh cáo trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid bắt đầu phát sinh tiếng suy. bọn họ cảm thấy đến thi đấu đá đến hiện tại quá không dễ nhìn sao em tần đá được không dễ nhìn Geo đá được cũng có nhìn đối với soi mói đám cổ động viên Real Madrid tới nói, bọn họ đương nhiên bất mãn. Bất quá bọn hắn tiếng sụt, chủ yếu vẫn là đưa cho Southampton. jsu -E nhìn một chút trên khán đài, vậy thì dễ kích động. Riêng những này fan bóng đá có chút không quá địa đạo à? Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à? Sắp thực quá hà khắc rồi. Có điều tại đây giảm tiếng sụt bên trong, Real các cầu thủ đúng là phấn khởi một làn sóng. Có thể bọn họ dưới tình huống như vậy đã quen, vì lẽ đó bọn họ trái lại biểu hiện tốt hơn rồi. Hát giận ở cánh trái cầm bóng, sau đó hắn dự định vượt phá, lại bị cản sẽ lộ cho cô lấy. Hắn động tác cùng trạng thái xác thực không bằng ở giờ mi early thời điểm xuất sắc như vậy, vì lẽ đó không thể đột phá cản sẽ lộ tình huống, hắn chỉ có thể miễn cưỡng lên chân truyền bảo trong, quả bóng bị re lịch nhảy lấy đả phá hoại đi ra ngoài. Mấy phút sau khi, Diêu ở trước sân phản cướp đưa đến hiệu quả, Vazen ở trước sân đường biên cướp đứt đoạn mất chỉ lẻo dưới chân bóng, sau đó trực tiếp lên chân sút xa, quả bóng cao hơn sàng ngang, lần này sút bóng để di Đan có chút bất mãn, hắn cảm thấy đến nên truyền bóng nhiều tổ chức một hồi, mới càng chắc chắn một ít. Có điều cật dạng cuộc tranh tài này hiển nhiên trạng thái không sai hai phút sau khi hắn lại lần nữa khởi xướng tấn công, ở cánh phải cầm bóng sau khi chọn khe vùng cấm, lại bị chỉ cho trên đường chặn lại hạ xuống. bọn họ trước sân tấn công tay trạng thái sát thực không tính rất tốt đa. Jesu ở trong lòng liên lặng nghĩ, cắt vạ dàn một cái hậu vệ cánh như thế sinh động, trên thực tế cũng chứng minh diêu tấn công là tao nộ cảnh còn khó. giữa sân có thể cầm bóng tổ chức, nhưng là tham dự đến thâm nhập tấn công, thì lại chỉ là một cái hậu vệ cánh, tiền đạo lại không đưa đến tác dụng gì. này bản thân liền có vẻ có chút lôi. đó lấy cũng nên đến phiên chúng ta tấn công. Jesu ở trong lòng nghĩ. Vừa nãy Rio ở đoạn thời gian đó áp chế, thậm chí có thể nói là sắp chết giấy rủa, bọn họ muốn phấn khởi tấn công, nhưng cũng chỉ có thể có như vậy hiệu quả. này Neymar, đối với Southampton tận tới nói, uy hiếp chẳng lẽ còn toàn rất lớn sao? Đương nhiên, bọn họ sát thực cũng là đội mạnh, nhưng mà Southampton trạng thái hiện tại đã điều chỉnh xong, mặc kệ là năng lực cá nhân vẫn là thực lực tổng hợp, Southampton đều là mạnh nhất thời điểm, mà Rio ở trên cái cuối tuần bị Barcelona vượt lại ném mất giải đấu vị trí thứ nhất, giải thích tình trạng của bọn họ đã bắt đầu trượt. Quả nhiên, Southampton rất nhanh sẽ khởi sướng một lần có uy hiếp tấn công. Rhebriener ở trước sân cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng cấp tốc về phía trước, ở hắn trước người, đồ đủ cùng hận và dẹn đồng thời bắt đầu chạy chỗ, đồ đủ đương nhiên uy hiếp càng to lớn hơn, hấp dẫn càng nhiều phòng thủ sự chú ý. Rhebriener nhưng chọn khe đem bóng giao cho hận và dẹn, hận và dẹn thuận thế trước cắm vào giết vào vùng cấm, thoát khỏi vội vàng lại đây phòng thủ Jamus, sau đó quả đoán lên chân suất mạnh, quả bóng bay về phía khung thành dưới góc trái, Cú toa làm ra một lần cực kỳ đặc sắc cứu vừa hắn bay người đổ người, hiểm hiểm đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Cái này đặc sắc cứu thua để trên khán đài cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Cú toa biểu hiện, vẫn để cho bọn họ cảm thấy rất là hài lòng. Tiếp tục tấn công. GES Ú chút biến sắc đối với trong sân làm cái thủ thế. Thủ môn xuất sắc phát huy, chỉ có thể chứng minh bọn họ toàn thể phát huy đến không phải quá tốt. Ở sân nhà thi đấu bên trong, Diêu Trạng Thái cũng không có đến rất tốt mức độ. Như vậy sang hem tuần này hai hiệp, nhất định sẽ có rất nhiều tiện nghi có thể chiếm. Tiếp tục tấn công xuống, đều là gặp có cơ hội. Chương 1046, vẫn có hy vọng chương 1046, vẫn có hy vọng GES Ú làm ra Diêu Trạng Thái không tốt phán đoán, điểm này các cổ động viên nhưng là không thấy được dưới tình huống như vậy, hai bên ở đây nộp lên tay xem ra thế lực ngang nhau. như vậy đám cổ động viên Real Madrid đương nhiên cũng sẽ không cảm giác mình đội ngũ ở hạ phòng. nhưng mà rất nhanh, sao em tần liền thông qua không ngừng ép lên tấn công, bắt đầu áp chế lại Real. Anva ở trước sân chiến đấu bên trong bắt được bóng, sau đó hắn đem bóng chuyển ngang lại đây. Rember Junior theo vào chính là một cướp sút bóng, bị Ramos dùng thân thể đem bóng cho cản đi ra ngoài. hai phút sau khi Chỉ là cánh trái tiếp bóng sau bóng thấp truyền vào trong, quả bóng bay về phía vòng ngoài cấm địa, gỡ tiếp bóng sau lại lần nữa truyền bóng, trước cắm vào rẽ bờ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng văng cao hơn sàng ngang. Rẽ bờ rất nhanh hoàn thành rồi một lần tấn công, lại bị đối phương hậu vệ cánh mẻn đi đẩy ngã, rẽ bờ chủ đã phạt bóng, quả bóng thoáng lệch ra gần cửa rộng. Rẽ bờ liên tục 3 lần sút bóng đều tương đương có nguy hiểm, điều này cũng làm cho Rio phòng thủ sự chú ý không thể không đặt ở trên người hắn, mà đang bị sang em tấn áp chế sau một khoảng thời gian, bọn họ lập tức liền bắt đầu phản công, dù sao Rio gấp gáp đặt tại nơi đó. Ở qua lại lan truyền sau khi, quả bóng đi đến trước cắm vào mẹn đi dưới chân, mẹn đi cầm bóng sau khi 45 độ góc chuyển vào trong, Benzema đang chạy bên trong lực ép hạ dạ ủ rồi, bắt đầu công môn. Mẹn đĩ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn cấp tốc một cái ngã xuống đất, đem bóng cho Phong đi ra ngoài, hắn dợt đang chuẩn bị đá bồi, lại bị Zhe trước tiên ngã xuống đất bay người đem bóng cho sạn ra vùng cấm. Trên khán đài vang lên đám cổ động viên Real Madrid tiếng nối tiếng thở dài, lần này tấn công sắc thực rất có uy hiếp, đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm có điều nếu lần này tấn công sáng tạo nguy hiếp, như vậy giải thích diêu tấn công vẫn rất có hiệu quả à, lần này tấn công không đi bản lần sau tấn công luôn có thể đi bản nhưng mà ở lần sau tấn công bên trong đi bản nhưng là sao em sao em cấp tốc khởi sướng phản kích sao e ngay lập tức đem bóng chuyển cho ván bơ ván bơ lại tà chuyển cho phía trước reber junior sao em triển khai nhanh chóng tấn công reber cầm bóng bắt đầu nhanh chóng đẩy mạnh casemiro từ mặt bên lại đây phòng thủ hắn reber junior bộ dừng bóng khống chế vừa đưa ra tổ chức tấn công nhưng lại lần nữa một cái đột nhiên gia tốc từ bên cạnh hắn bọn tới Caspi thuộc về diêu hàng phòng thủ trước cuối cùng một đạo bình phong, hắn bị sau khi đột phá, diêu hàng phòng thủ lập tức liền bắt đầu có vẻ bạc được lên. Miễn cưỡng đột phá đến vào ngoài cấm địa sau khi, Reberziner dưới chân hơi động, liền đem bóng kín đáo đưa cho bên trong vùng cấm ăn vạ dẹt, ăn vạ dẹt tựa lưng cầm bóng, Vaeren từ phía sau dán bảo, cũng không muốn cho ăn vạ dẹt xoay người cơ hội, ăn vạ dẹt nhưng không có xoay người đột phá, mà là vừa nhấc chân, đem bóng vân đi ra ngoài. Từ vùng cấm bên trái trước cắm vào đủ nhận được bóng, gã chứng minh mọi tới đồ đủ vừa nhấc chân làm một cái suốt bóng động tác giả sau đó đem bóng cấp tốc một trụ liền từ bên cạnh hắn bọt tới, chối này động tác làm được nhanh như chớp giật, Jamost tuy rằng cũng là một cái đỉnh cấp trung vệ, nhưng là xoay người vào lúc này liền có vẻ chậm một ít, bên trong vùng cấm hắn cũng không rằng có quá to lớn động tác, chỉ có thể xoay người ý đồ bức cấp đi đến, quay giày đỗ đủ tiếp tục tiến lên, nhưng mà đỗ đủ đang đột phá sau khi, liền quả đoán lên chân sút bóng, đây là một cái tiếp cận tiểu vùng cấm góc sút bóng, góc độ cũng không phải rất tốt, nhưng mà đỗ đủ nhưng tinh chuẩn đã không chế quả bóng góc độ cùng tốc độ, quả bóng cấp tốc cách mặt đất bay lên, một đầu liền bay về phía khung thành góc gần không thành góc gần góc độ dễ dàng bị giam giữ nhưng mà khoảng cách gần sút bóng tốc độ cùng góc độ chỉ cần rất nhanh đủ xảo quyệt như vậy thủ môn liền rất khó phản ứng lại Cụ toa tuy rằng xem như là hiện ở trên thế giới biểu hiện tốt nhất thủ môn nhưng là đối mặt như vậy một cướp sút bóng hắn cũng chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay quả bóng cũng đã bay vào rìu không thành suốt bóng sau khi đổ đủ nhìn chằm chằm rìu không thành nhìn thấy quả bóng đã bay vào đi tới lúc này mới vung vẩy một hồi cánh tay mở hai tay ra nhằm phía đội khách fan bóng đá khá bóng vào sao ở hiệp một thông qua một lần đẹp đẽ nhanh chóng tấn công đạt được bàn Rẽ bờ Junior sân tiếp bóng sau khi tiến quân thần tốc, sau đó đem bóng chuyển cho Hảm và Southampton hai tên tiền đạo liên thủ đánh bại Real hai tên trung vệ, đồ đủ qua người cùng suất bóng tương đương đặc sắc. Đồ đủ mặc dù đối với Real ghi bàn còn không bởi tới Messi, nhưng là hầu như mỗi lần đụng tới Real đều có thể ghi bàn hắn. ở cổ động viên Real Madrid trong lòng cứu hận độ nên cũng sắp đuổi kịp Messi đi. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cầu thủ bắt đầu rồi chúc mừng. Đáng cổ động viên Real Madrid thì lại rất là phiền muộn, hiệp một quá khứ tiếp cận 40 phút, tại đây dạng rằng có bên dưới vẫn là Southampton trước tiên đạt được ghi bàn quả thật làm cho bọn họ phi thường phiền muộn. Di đang lắc đầu một cái, toàn thể trên bị đối thủ áp chế, mất bóng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hiện tại liền xem thời gian sau này bên trong, Diêu có thể hay không một lần nữa nắm giữ chủ động. Có điều tọa chấn sân nhà bọn họ, hiện tại bị Zachem tần đã dứt trước, này bản thân liền là rất bị động một chuyện. Đồ đủ kết thúc chính mình chúc mừng sau khi, cùng các đồng đội cùng trở lại nửa sân, hiện một còn mấy phút nữa thời gian, Diêu các cầu thủ ngược lại sẽ không liền như vậy để thời gian còn lại như thế quá khứ. Một lần nữa mở bóng sau khi, Diêu lập tức phát động mãnh liệt tấn công, Benzer đổi vị đến cánh trái cầm bóng sau đó chuyển ngang, theo vào ca Cemiro không giữ bóng trực tiếp sút bóng đánh cao, Rio giữa sân triển khai bước cướp, bắt được bóng quyền sau khi Mộ Dị chuẩn bị khởi sướng tấn công, bị sẹt trực tiếp đẩy ngã, Rio thu được một vị trí cũng không tệ lắm đá phản, Mộ Dị đem bóng lái vào vùng cấm, Jamus cùng ạ Dạ ủ rồ song song ngã xuống đất, trên khán đài vang lên đám cổ động viên Rio Madrid tiếng xịt, có điều trọng tài chính nhưng không có phán ạ Dạ ủ rồ phạm quy, mà là phán Jamus tấn công phạm quy. đứng vững Rio này một làn sóng tấn công sau khi, sao đến rồi một lần phản kích, gỡ cánh trái cầm bóng sau chuyển vào trong bị cắt và dạn đem bóng chặn ra đường biên ngang. Rhebriener mở ra phạt góc, Cú Toa tấn công lại không bắt được bóng, chỉ có thể đem bóng đánh xa, Theo vào Ảnh và Dẹn đón rơi xuống bóng trực tiếp mạnh mẽ suốt xa. Zabuz bay người giải vây, quả bóng đánh vào trên người hắn bay về phía khung thành, canh dự ở trước cửa Kacemi hiểm hiểm tại trên bạch gôn đem bóng cho. Càng đi ra, Cazoros lập tức chuyển dài đem bóng giải vây đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên cổ động viên Real Madrid tiếng vỗ tay. Trong một đoạn thời gian này, Real bày ra đấu trí để bọn họ vẫn là rất hài lòng. Như vậy ngoan cường mà nỗ lực thi đấu, gặp cho Hiệp 2 mang đến đầy đủ chỗ tốt. Dù sao trong trận đấu sang em tần ưu thế cũng không phải rất lớn, giéo ở hiệp 2 san bằng thậm chí là vượt lại điểm số, cũng không phải không hy vọng à. Trong tay chính tuổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi, cổ động viên Real Madrid cũng không hề từ bỏ, bọn họ dùng vang dội tiếng vỗ tay cổ vũ bọn họ các cầu thủ. Trương 1047, chúng ta ưu thế rất lớn chương 1047, chúng ta ưu thế rất lớn hiệp 1 chúng ta chơi khá là tốt, vì lẽ đó tại hiệp 2 trận đấu bên trong tiếp tục duy trì. Không muốn lo lắng bọn họ tấn công, trạng thái trên bọn họ cũng không ra sao, dựa vào đội mạnh gốc gác mới chống đỡ đến hiện tại, chỉ cần tiếp tục như thế dây xuống chúng ta nhất định sẽ thắng. Diêu hiện tại dù sao khá là suy yếu, đây chính là cơ hội của chúng ta. G.E.S.U. ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ hiệp một thi đấu hắn nhìn ra rất yên tâm, tuy rằng chỉ là một không, nhưng là Diêu chân chính sáng tạo uy hiếp liền như vậy một hai lần, mà sao em ít nhất có 4 tới năm thứ cơ hội tốt, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể có thể thấy, sao em đã từ từ chiếm cứ thượng phòng, như vậy thượng phong thậm chí đều không đúng tình cờ, mà là có ưu thế cực lớn thượng phòng. vì lẽ đó chỉ cần tiếp tục duy trì như vậy phát huy, Diêu ở hiệp 2 thì sẽ không có cái gì quá nhiều cơ hội. Di rất hiển nhiên cũng nhận ra được điều này. Sao cái này mùa giải mạnh mẽ đại gia ngoài dự liệu của hắn, có điều ngẫm lại trạng thái tốt như vậy, Liverpool đều bị bọn họ đánh bại. Sao hiện tại trạng thái cùng lòng dạng, sát thực cũng không phải bình thường đội bóng có thể so với. Dưới tình huống như vậy, muốn đánh bại Sao Em sát thực rất khó. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cường điệu ở hiệp hai thi đấu bên trong cảng cố gắng một điểm đi thi đấu, thời điểm tiến công nhiều lợi dụng đối phương hàng phòng thủ trên vấn đề, sau đó tìm cơ hội, nắm cơ hội, cũng không thể cờ đi, đi. Đến hiện tại đều không có bình thường tấn công thủ đoạn chứ. Như vậy kích thích cũng là rất lớn, hai người này mùa giải giêu đều không đúng quá tốt, cũng làm cho giêu các cầu thủ gặp không ít phê mình, cho rằng không có cờ JT Anoona nối bọn họ liền không xong rồi, lời nói như vậy đúng là không có cách nào kích thích đến Ba Lê, dù sao Ba Lê bây giờ cùng gì đang quan hệ rất xấu, Ba Lê đã bắt đầu rồi hắn không cố gắng, ngược lại vẫn luyện ta cũng tới, thay thế bổ sung ta cũng ngồi, ngươi nhường ta lên sân ta liền lên, nhưng là để ta liều mạng, vậy xin lỗi, là sẽ không hiểu, làm một cái lương cao cầu thủ tiến vào như vậy không cố gắng hình thức sau khi, câu lạc bộ vẫn đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Vì lẽ đó Di Đan lời nói, cũng chính là kích thích một hồi cái khác cầu thủ, để bọn họ ở hiệp 2 có thể biểu hiện càng xuất sắc một ít. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên đều không có lựa chọn thay đổi người, mà là dùng hiệp một đội hình tiếp tục hiệp 2 thi đấu. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, tùy ý thay đổi người, hiển nhiên là một cái cũng không sáng suốt hành vi. Đối với Diêu tới nói, bọn họ ở hiệp 2 đấu trí, sát thực muốn rồi rào rất nhiều. Hiệp 2 vừa bắt đầu, hai bên ở ngay đó trên bắt đầu không ngừng dây dưa, như vậy dây dưa kỹ thực không có cái gì cụ thể chiến thuật có thể nói, liệu đều là nội công. Ở qua lại đối kháng bên trong, tìm kiếm đối phương sai lầm, sáng tạo cơ hội của chính mình, liền xem ai có thể biểu hiện càng tốt hơn, càng có khả năng nắm lấy cơ hội. Đây là đơn giản nhất thu bạo cách làm, có điều lấy sang em tần cùng diêu thực lực, bọn họ bắt đầu như vậy cùng đối phương thời điểm liều mạng, đối thủ cũng chỉ có thể theo bọn họ tiết tấu đồng thời liều mạng. Nhưng mà bên sân Jsu thấy cảnh này, thì càng thêm ăn lòng. Di đang không có gì khác thủ đoạn, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Đáng tiếc, diêu đụng tới ta, coi như đánh cược cũng rất khó đánh cược thắng. Jsu cười hì hì, che miệng nói với bờ nẹo li. Bờ nẹo gật Jes đủ tự tin như thế, bình thường đều sẽ không bị làm mất mặt. Xem ra cuộc tranh tài này bắt cơ hội vẫn là lớn vô cùng. Tại đây dạng dây dưa bên trong, hai bên tự nhiên có thể sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Nhìn từ góc độ này, sao em tần nắm lấy cơ hội độ khả thi xác thực phải lớn hơn rất nhiều. Dù sao sao em tần đố đủ cùng hạ dẹt đều rất có thể nắm cơ hội. Trái lại là Diaz hiện tại hàng tiền đạo đầu bảng Benzema ma lấy lãng phí cơ hội gọi. Tuy rằng vẫn luôn nói hắn là đánh oan, nhưng là trên thực tế hắn sắc thực cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội. Loại kia đối mặt không thành cùng trước cửa cướp điểm đánh may màn. ảnh cũng có thể làm tốt thời gian dài tuyển tập. Nhìn từ góc độ này, Rio cùng Southampton tận liệu cơ hội nắm năng lực, xác thực cũng kém một đoạn. Tiếp tục như vậy lời nói, Southampton như thế, nhất định sẽ rất lớn a 2 bên dây dưa mấy phút sau khi, Southampton quả nhiên bắt đầu từ từ chiếm cư trên sân như thế, Zebra Zwinder một lần cầm bóng sau khi đột phá, Carlos bị ép phạt lui, đẩy ngã Zebra Zwinder, ăn được một tấm thẻ vàng. Rio điển lễ giữa sân kỳ thực đều không đúng loại kia động tác rất lớn cầu thủ, bọn họ tuy rằng mỗi người phòng thủ đều rất xuất sắc, nhưng là phòng thủ càng nhiều lúc là dựa vào kỹ xảo cùng chuẩn bị, mà không phải phạt uy, bọn họ ăn thẻ rất ít. Hiện tại Carlos đều ăn thẻ giải thích bọn họ chịu đến áp lực, sắp thực không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, Southampton rất nhanh sẽ sáng tạo một cơ hội, Zheber Júnior lại lần nữa giữa sân cầm bóng, sau đó cấp tốc phân bóng, giao cho cánh phải xuyên vào Van der, bạn vợ tiếp bóng sau khi một cái đẹp đẽ cắt vào bên trong, nhìn thấy Đỗ Đủ cùng ảnh và dẹt liên lụy đối phương hậu vệ, tạm thời không ai tới phòng thủ chính mình, liền lập tức lên chân ở vùng cấm đỉnh bóng cung một vùng cửa lòng góc xa, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Mấy phút sau khi, Southampton lại lần nữa khởi xướng tấn công, Zheber Júnior phân bóng cho Van Vạn Vơ dẫn bóng về phía trước, Mộ Dĩ chiến đấu bên trong từ phía sau đẩy ngã Vạn Vơ, trọng tài chính đồng dạng đưa ra thẻ vàng, Mộ Dĩ lắc lắc đầu, hắn lần này phạm quy cũng là bất đắc dĩ, để Vạn Vơ lại lần nữa về phía trước lời nói, vậy thì có chút vấn đề. Hai người bọn họ giữa sân đều ăn thẻ. Vạn Vơ thì nói thầm một tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy Mộ Dĩ cùng cờ rốt kinh nghiệm, là sẽ không ngu đến mức dễ dàng ăn tâm thứ hai bài. JSU e. nói, liền ăn hai tấm thẻ vàng sau khi, diêu tạm thời ổn định giữa sân, sau đó phát động một lần phản kích, Mộ giữa sân đưa ra chọc khe, há giật cầm bóng sau khi đột nhập một góc sau đó ở ạ dạ uổng phòng thủ dưới ngã trong đó trọng tài chính nhưng không có cái gì biểu thị ai nấy đều thấy được này rõ ràng chính là một cái giả vẽ. Di cũng không nhìn nổi há giận đến hiện tại đã hơn 50 phút trên căn bản chính là tầm thường movie lần này còn giả té đến như thế mất mặt coi như hắn cùng Ba Lê quan hệ không được vào lúc này cũng phải phái Ba Lê lên sân chí ít Ba Lê tốc độ cùng kỹ thuật vẫn là bảo lưu vì lẽ đó Di rất nhanh sẽ liền đổi hai người Ba Lê thay đổi há giận dù vì thay đổi ít vô Ba Lê trên tăng cường cầm bóng đột phá tốc độ cùng đường biên năng lực công. Dù vi lên sân nhưng là ở bên trong vùng cấm tăng cường một cái cấp điểm trung phòng, để tránh khỏi Benzema muốn một người ở bên trong vùng cấm cùng hai cái đỉnh cấp trung vệ đối kháng. Nhưng mà ở thay đổi người sau khi, Sao thêm tần quyền chủ động, vẫn như cũ nắm trong lòng bàn tay. Bạn vợ rất nhanh sẽ ở bên trong vùng cấm nhận được đồng đội chuyển bóng, sau đó hắn cấp tốc đem bóng chuyển cho đồ đủ, đồ đủ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng từ hai tên trung vệ trung gian bay qua, có điều cu toa chạm vị rất tốt, hắn cấp tốc đem bóng cứu thua. Sau một phút, Sao tần tấn công quay đầu trở lại. Hậu trường truyền bóng giải trực tiếp tìm tới Alvarado. Alvarado dỡ xuống quả bóng đột nhập vùng cấm suất bóng. Cú toa lại lần nữa bay người cứu thua, đem bóng cho cản đi ra ngoài. chương 1048, to lớn nhất công thần là hắn Trương 1048, to lớn nhất công thần là Hán Dụ bị rốt cục ở bên trong vùng cấm tìm tới một cái suất bóng cơ hội. cánh trái mẹn đi trước cắm bảo, Bát Lê chạy liên lụy một phần sự chú ý. Sau đó mẹn đi đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. Á Dạ ủ rổ phía sau đánh đầu giải nhưng kém một chút. Quả bóng bị hắn sượt một hồi sau khi bay về phía phía sau. Dụ vi bọc đánh đánh đầu cẩn thành bị đồng dạng trạng vị hài lòng mẹn đi đem bóng Tử thu. Lần này tấn công tuy rằng không đạt được uy ích gì, Gi đang thay đổi người hiệu quả nhưng xem như là đi ra, khá là đơn giản đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, đều là gặp có một ít ưu thế. Mà khi bọn họ tấn công thủ đoạn có thêm sau khi, sao thêm tần phòng thủ sự chú ý, vẫn là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Mấy phút sau khi, Diêu rốt cục nắm lấy một lần cơ hội rất tốt. Mồ gì ở giữa sân hoàn thành rồi một lần cấp đoạn, bạn vợ lần này tấn công có chút bất cần, dù sao trước tấn công vẫn luôn rất thuận lợi, lần này lại bị mồ gì cất đoạn. Cấp đoạn sau khi Mộ dị cấp tốc dẫn bóng về phía trước, sau đó ở sang Em tần các hậu vệ sự chú ý ở trên người hắn thời điểm, Mộ dị cấp tốc đem bóng phân đi ra ngoài. Ba lê trước cắm vào cầm bóng, tốc độ của hắn vào lúc này đưa đến ưu thế cực lớn, ở hắn dẫn bóng giết vào vùng cấm sau khi, sau Em tần các hậu vệ mới bắt đầu chặn lại hắn, điều này làm cho sang Em tần bên trong vùng cấm xuất hiện không nhỏ trống, giống, ba lê đúng lúc phân bóng, Benzema trung lộ trước cắm vào, sau đó ngay lập tức lên chân xuất sệt. Quả bóng hầu như là ép sát mặt đất bay vào khung thành rất gần. Này chân sút bóng Benzema đánh cho tương đương đặc sắc, hắn rất tốt khống chế lại quả bóng. Mẹ đi tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũng chậm một bước. Bóng vào. Benzema. Ba lê kiến tạo. Benzema ghi bàn. Thật là khiến người ta cảm thán. Cờ ano Zona nô lợi hại sau khi. Tình cảnh này hẳn là rất nhiều Rio người hy vọng nhìn thấy. Đáng tiếc trong hai năm qua cũng rất ít xuất hiện. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đáng cổ động viên Rio Madrid bắt đầu lớn tiếng hò hét lên. Bọn họ hiện tại có thể không để ý cái gì khác mà là chỉ muốn nên vì cái này ghi bản mà hoan hô. Ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, vĩnh viễn là không thể lơ là a GESU cảm thán một tiếng. Hắn vẫn là không lo lắng, ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân xác thực không thể lơ là, nhưng là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, cũng là không có cách nào vẫn dựa vào, chỉ có thể tình cờ dựa vào. Hiện tại mặc dù là thế hòa, nhưng là sao Hampton ưu như thế nhưng sẽ không dao động, hơn nữa sân khách có ghi bản thế hòa, làm sao cũng không tính thế yếu. Thi đấu còn có nửa giờ, sao Hampton còn có chính là thời gian vì lẽ đó Jesu thậm chí đều không có thay đổi người, mà là đối với trên sân làm một cái thủ thế, để bọn họ tiếp tục tấn công. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sao thêm tấn tấn công cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ ở mở bóng sau khi, lập tức liền bắt đầu thế công của bọn họ. Reber Junior trung lộ cầm bóng, sau đó chuyển cho Grealis chính mình trước cắm bảo, Grealis lập tức đem bóng chuyển cho hắn, phía trước đủ đủ cùng ẩn vạ dẹt hai bên một phần, liên lụy đối phương hậu vệ. Reber Junior lập tức lên chân sút bóng, Casemiro đâm bên trong từ bên cạnh xung lại, dùng thân thể chặn lại rồi này chân sút bóng. Nhưng mà rất nhanh. Sao em tần lại lần nữa khởi sướng tấn công? Bạn vợ cánh phải cầm bóng sau khi xào rượu chuyển cho trước cắm vào cản xê lô. đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Cú toa đúng lúc tấn công. ở cấp điểm đổ đủ đỉnh đầu đem bóng cho sớm thì thu. Cái tên này phạm vi hoạt động rất lớn A. An vạ dẹ có chút giật mình nói với đổ đủ. Là rất lớn. Vì lẽ đó chúng ta phải chú ý điểm này. jsu -e trả lời nói. Đứng ngưỡng sang em tần tấn công sau khi diêu bắt đầu rồi phản kích. Đầu tiên là là ca -e đổi vị đến cánh phải. Sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Quả bóng bị ạ -e dẹ rồ giành trước đánh đầu phá hoại rất nhanh, mẹ đi ở cánh trái truyền vào trong, dù bị ở phía sau điểm tướng bóng lót hướng về trung lộ, trước cắm vào ra mốt bọc đánh xuất ôn, zelit nhưng đúng lúc làm ra dầm giữ, quả bóng đánh vào trên người hắn, biến hướng cao hơn sang ngang. moji mở ra phạt góc, quả bóng bị tấn công mẹ đi trực tiếp bắt. jesu ở đây nhìn xuống xem biểu, đã là toàn trường thi đấu thứ 70 phần trúng, sao tần tấn công vào lúc này, cũng cần làm ra một ít điều chỉnh. rất nhanh, sàn cổ cùng ví nhịn sụ đồng thời lên sân, thay đổi và cùng và Z sao biến trận ba tiền đạo, bắt đầu mạnh mẽ tấn công như vậy thay đổi người cũng không có để sang em tần giữa sân thất thế, trái lại để bọn họ tấn công bắt đầu trở nên càng thêm sắc bén. Có hai cái tiền đạo cánh ở đây trên, bọn họ tấn công đánh tới đến, cũng có vẻ đối lập ung dung rất nhiều. đặc biệt là hai người đều có thể cầm bóng có thể đột phá, này cho diêu phòng thủ, cấp tốc liền mang đến áp lực lớn. Vi Nhìn Sủ bên ngoài vùng cấm góc trên cầm bóng, các Bạ Dạn lập tức tiến lên liên tiếp, hắn phòng thủ vẫn là rất vững chắc, vì Nhìn Sủ coi như đột phá lại xuất sắc, hắn cũng không quá lo lắng. ở qua lại rê bóng hai lần sau khi. Vì nhìn sụ cấp tốc một cái thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồi chuẩn bị mạnh mẽ đột phá như thế, dù dấu cặc vạ dặn cũng trở về co rút lại, nhưng vừa nhấc chân, đem bóng trọt khe tiến vào vùng cấm. Từ phía sau hắn bộ một bên xuyên vào bờ Boruiner vọt vào vùng cấm, sau đó bắt được bóng, hắn cầm bóng vị trí cũng không phải quá tốt, đã tiếp cận đường biên ngang, Zhe Boruiner không chế bóng sau khi cấp tốc một cái xoay người, sau đó ở xoay người trong quá trình, dùng chân phải đem bóng trực tiếp đá hướng về phía vùng cấm trung lộ. Đây là một cái trên không chuyền vào trong, tốc độ cùng sức mạnh nhưng cũng không lạ rất nhanh. Trung lộ ra nhảy lấy đà, chuẩn bị đem bóng giải vây đi ra ngoài, nhưng mà ở nhảy lấy đà sau khi hắn mới ngạc nhiên nhận biết, chính mình phán đoán sai lầm, hoàn toàn không đủ để đụng tới quả bóng. Ra sức hướng lên trên đủ ra mốt vẫn không thể nào đụng tới quả bóng, quả bóng từ hắn đỉnh đầu bay qua, sau đó bắt đầu chùy xuống. Mai phục tại ra mốt phía sau đồ đủ, đón rơi xuống quả bóng, chính là một cái nhảy lấy đà sau khi chán cơn môn. Đối mặt cái này gần trong gang tấc đánh đầu cần thành, cô toa coi như lại xuất sắc, cũng không cách nào làm ra phản ứng gì, hắn chỉ là theo bản năng vùng vậy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào giều không thành. 2 ở thi đấu phút thứ 78, Southampton lại lần nữa hoàn thành rồi vượt lại. Đồ đủ mai khai nhị độ. Mà tại đây cái ghi bàn bên trong, Southampton bày ra cường hãn năng lực tấn công mạnh mẽ, đầy đủ làm cho tất cả mọi người vì đó hoàn sợ. Đây chính là ở rêu bắt đầu thu về phòng thủ tình huống, bọn họ nhưng mạnh mẽ áp chế rêu, đạt được cái này ghi bàn. Đồ đủ tuy rằng mai khai nhị độ, có điều cái này bóng hắn ngược lại không là to lớn nhất công thần, to lớn nhất công thần là giải vây sai lầm giả mốt. Nhưng là ra Most tuy rằng có lúc xảy ra một ít phán đoán trên sai lầm, nhưng là thực lực của hắn vẫn là rất xuất sắc, có thể khiến người ta xuất hiện như vậy sai lầm, đủ để chứng minh Sang Hem tần cho hắn chế tạo áp lực, là cỡ nào đại. Chỉ có áp lực từ lớn mới sẽ làm như thế xuất sắc hậu vệ cũng xuất hiện tâm tình trên bọn sóng, do đó phạm vào sai lầm như vậy. Nay đủ để chứng minh ở thi đấu bên trong, sao Hem tần chế tạo áp lực là to lớn bao nhiêu. Chương 1049, ưu thế thật lớn chương 1049, ưu thế thật lớn JES ú lại lần nữa liền đổi hai người. Ngắn Lý tờ cùng Phí Lập đồng thời lên sân, thay đổi sẽ cùng bờ hai cái quân đầy đủ sức lực lên sân, thay đổi hai cái đã chạy đến gần như chủ lực, điều này hiển nhiên chính là phải tiếp tục tăng mạnh giữa sân ưu thế. Mà Di đang muốn thay đổi người, lúc này cũng không người nào có thể đổi. Hắn hiện tại trên ghế dự bị có thể đổi đều là bats, mấy gì ạ nổ những này tấn công tay, bọn họ lên sân lúc này cũng không có tác dụng gì, mà cái khác tỷ như hậu vệ mỹ ao cùng hậu vệ cánh trái Marcelo, vậy thì càng không còn tác dụng gì nữa. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng cử đi bats, thay đổi thể năng giảm xuống rất nghiêm trọng một gì, duy trì giữa sân năng lực tiến công. Nhưng mà như vậy thay đổi người cũng chính là có chút ít còn hơn không mà thôi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Diêu muốn phản công, nhưng vẫn bị Southampton cho gắt gao áp chế lại. Đặc biệt là ở giữa sân, Southampton đang chạy cùng đối kháng trên hoàn toàn vượt qua đối phương, mà đang khống chế giữa sân sau khi phải làm sao? Southampton là không thể quen thuộc hơn được. Phút thứ 79, Sang cụ cánh phải cầm bóng sau khi hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, Đô Đô bọc đánh đánh đầu cẩn thành, ở ra mốt cùng gen liều mạng qué giày bên dưới, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Song lần này tấn công không đi bàn cũng không có nghĩa là sang em tấn công sẽ không có quá to lớn uy hiếp, vẹn vẹn 2 phút sau khi, bọn họ liền hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, Zéber Júnior trung lộ trực tiếp phân bóng, chuyển cho vị Niĩnsu, vị Niĩnsu dẫn bóng sau khi cao tốc đột nhập vùng cấm, đối mặt cắt vạ dạn phòng thủ, hắn đang chạy bên trong liên tục giấm hai cái đảo chân, sau đó biến hướng liền muốn từ cắt vạ dạn bên người đột phá đi qua. Cắt vạ dạn quả đoán đặt chân, đáng tiếc nhưng đã đến vị Niĩnsu, vị Niĩnsu ngã xuống đất, trọng tài chính tiếng còi quả đoán vang lên, Trên khán đài vang lên cổ động viên Real Madrid phẫn nộ tiếng suy. nhưng mà cái này nhưng là chân thực các bạn nhận phạm vi rất là rõ ràng. Vì Nỉn Sủ vì là sang em tần sáng tạo một cái penalty. cái này penalty không thể nghi ngờ. Có điều nghe nói trước sang em tần dự định 16 tuổi Vi Nỉn Sủ thời điểm, Diêu cũng đúng vị Nỉn Sủ có hứng thú, chính là ra tay chậm một bước, vì lẽ đó bị sang em tần trước tiên dự định, hơn một năm nay đến vì Nỉn Sủ ở sang em tần biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, này đủ để chứng minh sang em tần ánh mắt. Diêu trên dưới cũng không biết hiện tại có hay không tiến tới. Có bình luận viên đánh giá rằng, vì Nỉn Sủ năm trước vẫn là một cái cầu thủ trẻ, có điều thiên phú của hắn xác thực rất xuất sắc, là loại tia ép không được cầu thủ vì lẽ đó bị Sang-hem Tần cùng Diêu vừa ít đều rất bình thường, mà mấy năm qua sau khi hắn phát triển, cũng chứng minh thiên phú của hắn sát thực rất xuất sắc. Có thể từ Diêu trong tay cướp đi tiền tài như vậy, y thực liền chứng minh Sang-hem Tần mạnh mẽ, trên thực tế nếu như không phải Sang-hem Tần cũng rất mạnh mẽ, coi như dự định bị Vinícius, hiện tại Diêu muốn đảo bị Vinícius, Sang-hem Tần chỉ sợ cũng không có cái gì năng lực chống cự. Mà hiện tại, GSU có thể không lo lắng cái này. Trên sân, Zebra Bờ hỏi đồ đù một câu, cái này penalty nếu không người đến. Đồ đù nhưng lắc lắc đầu. Lễ tên kia tiến bảng ta cũng không nên dùng penalty đi bạn. Đỗ Đủ cười hì hì. Reberjiner nhún nhuyễn hắn không nghĩ đến Đỗ Đủ ở phương diện này cũng phải phân cao thấp, có điều Đỗ Đủ penalty tuy rằng tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao, hắn nhưng quả thật rất ít đá. Sao em penalty trước đây là Lukaku đá, Lukaku chuyển nhượng rời đi sau khi, liền biến thành Đỗ Đủ cùng Reberjiner thay phiên đá, phần lớn là Reberjiner đá, Đỗ Đủ tỉnh cờ cũng đa mấy cái, có điều không tính thái độ bình thường. Đỗ Đủ nói như vậy, Reberjiner đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa dông dài cái gì, mà là chính mình cầm bóng đi tới chấm phạt đền đối mặt đội tuyển quốc gia đồng đội Cú Toa, Reberjiner cũng không có lưu tình, hắn ở suốt bóng thời điểm có cái động tác giả, dù dẫu Cú Toa trước tiên làm ra cứu thua động tác, sau đó mới đưa đi đánh vào khung thành dưới góc trái, Cú Toa chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình khung thành. 3.1. một, Sao ở sân khách xa xa dẫn trước. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid dồn dập đỡ chán thở dài, như vậy điểm số hầu như đã xác định, ở hiệp hai bên trong, bọn họ cũng không có cơ hội gì trở mình. Rõ ràng thi đấu nhìn vẫn là không phân cao thấp, làm sao liền này ngắn ngắn mấy phút bên trong, Sao đột nhiên phát lực, liền tiến vào hai bóng xây dựng lên hầu như có thể nói là cứng rắn không thể phá vỡ ưu thế. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều người đều nhìn ra rồi, Southampton ưu thế, không phải là đột nhiên thành lập. Bọn họ ở ghi bàn trước, đã chiếm cư ưu thế thật lớn, vào lúc này mới liền tiến vào hai bóng dẫn trước đối thủ, đã xem như là vận khí không tốt hậu quả. Nếu như số may một điểm, Southampton nên đã sớm có thể vượt lại điểm số. Mà như bây giờ cục diện, hiển nhiên để diêu các cầu thủ, cũng bắt đầu rồi trên tâm tính mất cân bằng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Sao Hemtần vẫn như cũ khống chế trên sân cục diện, Diêu muốn hòa nhau cục diện, nhưng rất khó tìm đến cơ hội gì. ở Sao Hemtần không ngừng áp chế cùng bức bách bên dưới, luôn luôn vững vàng. Ca cũng hiếm thấy ở hậu trường có một lần sai lầm. Hán chuyển về bóng cường độ không lớn bị trước cắm vào đỗ đủ đưa chân tước đoạn, mắt thấy đỗ đủ liền muốn đột nhập vùng cấm hình thành đối mặt không thành. Mốt bất đắc di đem đỗ đủ trực tiếp đẩy ngã trong đất, trọng tài chính tiếng còi vang lên, hắn chạy tới trực tiếp đối với Ramus đưa ra một tấm thẻ đỏ. Diêu không có hy vọng, cuộc tranh tài này bọn họ không có hy vọng, cuộc kế tiếp cũng sẽ không lại có thêm. Jamus đối với bọn họ phòng thủ rất trọng yếu, nhưng là mốt cuộc kế tiếp nhưng không thể lên sân. Coi như Samemtần không có cách nào lợi dụng cuộc tranh tài này cuối cùng mấy phút lại lần nữa đạt được ghi bàn. Sân khách 3 một ưu thế cùng mốt không thể lên sân hiện thực, cũng đầy đủ để Samemtần đạt được hai hiệp ưu thế tuyệt đối. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Samemtần cái này đá phạt trực tiếp cũng không có khả năng đạt được ghi bàn, đủ đủ ép sát mặt đất đá phạt bị cú toa bay người đem bóng tịch thu. Mà trong thời gian còn lại, hai bên cũng không thể sáng tạo ra cái gì quá tốt cơ hội, mãi cho đến bù giờ giai đoạn. Vì nhìn sủ cánh trái cầm bóng đột phá sau đó cắt vào bên trong sút bóng, quả bóng bị cu toa tịch thu. Dior thời khắc cuối cùng duy nhất có uy hiếp thế tiến công chính là ba lê từ cánh phải sau khi đột phá truyền vào trong, trước cắm vào hậu vệ cánh trái mẹ đi ở phía sau điểm bọc đánh sút bóng, quả bóng nhưng lệch ra xa nhà cột. Nghiêm trình mà nói, ở thi đấu cuối cùng mấy phút đồng hồ này, hai bên biểu hiện đều không ra sao. Ở trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi đám cổ động viên Real Madrid dồn dập rời sân, bọn họ đã sớm không nhịn được, không có sớm rời sân chỉ có điều chính là xứng đáng chính mình fan bóng đá thân phận mà thôi. Sao các tần cổ động viên thì lại bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng? Như vậy một hồi thắng lợi đủ khiến bọn họ có thể sớm tuyên bố thắng lợi. ZS bung bẩy một hồi năm đấm, có thể đạt được tốt như vậy điểm số ưu thế là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. chương 1050 dễ dàng thi đấu đánh có thêm sau khi chương 1050 dễ dàng thi đấu đánh có thêm sau khi rất cao hứng ở Betmarber thắng được cuộc tranh tài này. Phải biết làm được điểm này là phi thường khó, coi như là cái kia mấy năm. Chúng ta ở Betmarber cũng rất ít từng thu được thắng lợi, mà cuộc tranh tài này thắng lợi chứng minh chúng ta đội bóng trạng thái sát thực cực kỳ tốt. Giải đấu. Giải đấu chúng ta là biểu hiện chưa đủ tốt, nhưng là vậy cũng chỉ là so ra, mà tại Tram Tion League bên trong, chúng ta nhưng là rất sớm liền vòng bảng đệ nhất ra biên, từ góc độ này tới nói, cái này mùa giải chúng ta biểu hiện cũng rất là hài lòng. GESU ở sau trận đấu buổi học báo tin tức trên nói, cũng là nho nhỏ trào phúng một hồi một ít trước cảm thấy đến Southampton không xong rồi ra hỏa, giải đấu chúng ta cái này mùa giải khả năng là thật đừng vừa, nhưng là ghê vớm nhìn Liverpool năm nay là cái gì nghịch thiên biểu hiện. Mà tại Tram Tion League bên trong, từng cuộc một như thế đã xuống đi ta còn thực sự không tin có cái gì đội ngũ có thể dưới tình huống như vậy đối phó chúng ta. Di nhưng là thừa nhận chính mình thất bại, cho rằng hiện tại Diêu cùng mấy năm trước so ra vẫn là trên lệ một ít, cần tân đổi mới mới được, mà Sang Em Tần đổi mới đã sớm hoàn thành rồi, dưới tình huống như vậy, cái khác đội bóng muốn cùng Sang Em Tần chống lại, kỳ thực vẫn là rất khó, có điều ở hiệp hai bên trong, Diêu nhất định sẽ đánh đến cuối cùng một phút. lời nói như vậy mọi người đều không phải quá để ý, dù sao tất cả mọi người đều rõ ràng, Di Đan vị trí vẫn là rất vững chắc, hơn nữa này hơn một mùa giải tới nay thành tích không tiểu gì, kỳ thực cùng Di Đan dạy học trình độ quan hệ không lớn chủ yếu là diêu sát thực nằm ở một cái đau đớn kỳ, mà tại đây dạng đau đớn bên trong, Zidane còn ổn định đội ngũ, tại bên trong giải đấu vẫn như cũ có cạnh tranh quán quân khả năng, dưới tình huống như thế, trừ phi lo Gentino đầu góc nước vào, mới gặp mở đi. Zidane coi như tại trang Tion League bên trong bị đào thải, Di Zidane vị trí vẫn là rất vững chắc. Giải đấu? Giải đấu chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, hiện tại chúng ta còn có 12 vòng có thể đá, còn có 36 cái điểm có thể tranh thủ, mà chúng ta lạc hậu Liverpool, cũng chỉ có hoàn toàn mà thôi, không tới cuối cùng, chúng ta là sẽ không bỏ qua. JSU dẫn đội trở lại sang Em tầng sau khi ở giải đấu buổi họp báo tin tức bắt đầu trước như thế biểu thị. Các ký giả dồn dập nở nụ cười, bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy đến JSU ở nói vậy. sát thực bọn họ hiện tại hy vọng không lớn, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng a, hơn nữa sang em tần hiện tại dẫn trước người thứ 3 Man City cũng chỉ có 7 phần mà thôi, không cẩn thận rơi đến thứ 3 cũng là không tốt. Mà JSU sát thực cũng không có ý định từ bỏ giải đấu, coi như là rèn luyện cầu thủ trẻ, có mục tiêu thi đấu cũng so với không mục tiêu thi đấu, rèn luyện giá trị cao hơn nhiều. Ở giải đấu thứ 27 vòng, Southampton sân nhà đá với Villa. Villa tiếp tục vì trụ hạng mà chiến, nhưng là Southampton là sẽ không quan tâm bọn họ trụ hạng thành công không thành công. Tuy rằng Villa cũng là một nhánh xuất sắc đội ngũ, có huy hoàng lịch sử, cũng là nắm quá trang Dion Lít quán quân đội bóng, nhưng là Southampton nhưng sẽ không quan tâm cái này. Huấn chi đón lấy Southampton muốn ở trận chung kết League cuối bên trong đá với Villa. Dưới tình huống như vậy, trước tiên ở giải đấu bên trong cho đối phương một hạ mã huy, cũng là rất thích hợp sự tình. Jesu trong trận đấu thay phiên một phần cầu thủ, có điều cũng không có thay phiên quá nhiều. Thủ môn đại Martin, hậu vệ Dieter, Ziver ả dạ đủ rồi, bờ, giữa sân gieo bờ junior, đủ, gắn li tơ tiền đạo đồ đủ, vắt đi, vì Như vậy một bộ đội hình có thể chế tạo áp lực, cũng rất hiển nhiên không phải Aston Villa có thể ngăn cản. Mà ở sân khách đối với Real Mai Kai nhị độ sau khi, đủ đủ hiện tại cũng lại bắt đầu lại từ đầu trở lại một cái suốt bóng cơ khí trạng thái. Bình thường duy trì đầy đủ thể năng, sau đó ở thời khắc bấu chốt, một đòn tất sát, dùng ghi bàn đến cống hiến sức mạnh của chính mình. Cuộc tranh tài này hắn chính là như vậy. Mở màn sau khi hắn tựa hồ đang trên sân tầm thường vì, không thế nào muốn chạy sau khi cơ hội xuất hiện thời điểm, hắn lập tức liền biến thành một đầu mánh hổ. nhận được đóa lù bấm bóng sau khi, hắn cấp tốc đột nhập vùng cấm, sau đó ngay lập tức lên chân suốt sẹt rứt điểm. trước tiên vì là Southampton đạt được dẫn trước ưu thế. đạt được dẫn trước ưu thế sau khi, hắn lại bắt đầu ở đây trên lưỡi biến chạy. Southampton không chế giữa sân, không ngừng cùng Aston Villa dây dưa tìm kiếm sơ hở của đối phương. hiệp 2 bắt đầu sau 20 phút, thay thế bổ sung lên sân sản cổ nhận được Reebu Junior bấm bóng, đối mặt không thành đột nhập vùng cấm, mở rộng dẫn trước ưu thế. Sau đó GESU liền lại lần nữa thay đổi người, đem De Boer, cùng đỗ đủ đều thay thế xuống sân, để bọn họ không đến nỗi tiêu hao quá nhiều. Cái khác cầu thủ tỷ số duy trì kết thúc, Southampton 2 không nhẹ lấy đối thủ, có thể nói là không đánh mà thắng bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Southampton dày đặc lịch thi đấu còn chưa kết thúc, vòng thứ 28, trận chung kết League Cup FA vòng thứ 5, thứ 29 vòng, Champions League 2. Bọn họ còn phải từng cuộc một đá xuống đi. Có điều từ đối thủ nhìn lên, khoảng thời gian này bọn họ vẫn là so sánh tương đối ung dung. Ngoại trừ Còn lại đối thủ không phải giờ mi ở lí chủ hạng đội ngũ chính là trang cần ship đội ngũ lấy sau emần hiện tại trạng thái đối với bọn họ vẫn đúng là không có cái gì có thể lo lắng mấy ngày sau sao emần đi đến sân khách khiêu chiến West Ham United này lại là một nhánh chủ hạng đội ngũ bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 18 cũng thuộc về tương đối nguy hiểm loại kia đội bóng đỉnh cấp giải đấu đã đến cuối cùng trừng 10 vòng chủ hạng đội ngũ thường thường không dễ đánh hiện tại giờ mi ởlí càng là như vậy Metham United hiện tại Tuy rằng chỉ xếp hạng thứ 18 nhưng là bọn họ vẫn có nhất định thực lực vào lúc này đụng tới sao bọn họ cũng tương tự sẽ lừa mạng. sao em thần cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái pha trộn đội hình. thủ môn mệt đi, hậu vệ cản sẽ lộ. Zeljic, ạ giả đủ sân ghe mở Junior, bàn bờ, tiền đạo Đồ đủ đủ, Sancak, trên lý thuyết bộ này đội hình kỳ thực đã xem như là hơn một nửa cái đội hình chủ lực, nhưng mà West Ham hôm trái lại tại đây dạng dưới áp lực, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. mở màn mệt mệt 15 phút, bọn họ liền dựa vào tiền đạo cánh bờ ở bên trong vùng cấm cướp điểm dứt điểm, trước tiên đạt được ghi bàn. Southampton đương nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ thi đấu, bọn họ cấp tốc khởi sướng phản kích, đồng thời ở sau 10 mấy phút, vạ dẹt bên trong vùng cấm cấp điểm dứt điểm, san bằng điểm số. Nói như vậy Southampton san bằng điểm số sau khi, đối thủ liền không cái gì năng lực phản kháng, nhưng mà West Ham United nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, bọn họ ở phút thứ 40 lại lần nữa vượt lại điểm số, đồng thời ở hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, lại lần nữa thông qua một lần sắc bén phản kích, mở rộng dẫn trước ưu thế. 3-1, West Ham United ở sân nhà dẫn trước Sao các cầu thủ vào lúc này, bắt đầu nhận ra được áp lực trương 1051 trải qua liền không giống nhau trương 1051 trải qua liền không giống nhau vào lúc này sang em tần các cầu thủ có chút như vừa tỉnh giấc chiêm bao cảm giác cái này mùa giải bọn họ đã được vẫn tương đối thuận rất ít đụng tới như vậy trình độ áp chế cùng tấn công mà west ham unai tỷ lần này bạo phát quả thật làm cho bọn họ có chút không ứng phó kịp có điều ở thua hai bàn thắng tình huống bọn họ cũng giật mình tỉnh lại quen thuộc đối lập vung dung bắt được thắng lợi tình huống tình cờ đụng tới cục diện như thế đấu chí có thể cấp tốc kích thích ra đến cũng giải thích một nhánh đội ngũ mạnh mẽ jesu cũng không có thay đổi người. Hắn chính là muốn nhìn một chút chính các cầu thủ có thể hay không phản ứng lại. Dù sao hiện tại sang hem tần thua một hồi hai trận giải đấu không có gì ghê gớm, mà như vậy thử thách, thì lại cũng sẽ đối với bọn họ đón lấy thi đấu có chỗ tốt. Trước tiên đứng ra, vẫn như cũng là bọn họ tốt nhất hợp tác, Zebra Jr. cùng đổ đủ. Sau 5 phút, Zebra Jr. dẫn bóng từ giữa sân trùng vây bên trong giết đi ra, sau đó ở Mishamunai tịp các hậu vệ bắt đầu lại đây quay giày trước, lên chân đem bóng nhét vào vùng cấm. Hắn này một cước chọn khe tựa hồ truyền ra là không có ai địa phương, nhưng là ở hắn chuyển bóng trong nấy mắt, nguyên bản ở trung lộ đổ đủ cũng đã đường chéo hướng về vùng cấm bên trái chạy, vừa vặn nhận được ghe mở chọn khe. Tiếp bóng sau khi đổ đủ thuận thế về phía trước chuyến một bước, liền tránh ra sút bóng chống dống, mà vào lúc này hắn cũng nhìn thấy đối phương thủ môn lựa chọn tấn công, lập tức đang chạy bên trong lên chân trái, chính là một cước lố bóng. Quả bóng nghe lời bay về phía không trung, từ tấn công thủ môn đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi vào West Ham United không thành. 23. Sao em đoạn về một phần? Vi bản sau khi đổ đủ trực tiếp chạy vào khung thành, sau đó mở ra quả bóng trực tiếp hướng phía sau chạy. Trong quá trình này hắn cũng không nói thêm gì, cũng không có vung về nắm đấm để phát tiết, mà chỉ là rất đơn giản hướng phía sau chạy, đem bóng đặt ở mở bóng điểm. Chờ thi đấu bắt đầu. Trận đấu kết thúc còn có 20 phút, ta có chút không kịp lợi. West Ham hôm các cổ động viên dừng lại tiếng hoan hô của bọn họ. Hiện tại bọn họ bắt đầu nhận ra được, trước Tựa Hồ đã bán đã đóng thuyền tới tay thắng lợi, hiện tại đã không quá ẩu thỏa. Chỉ dẫn trước một cái bóng, sao em thế cũng đã tới, bọn họ còn có thể chịu nổi sao mãnh liệt tấn công sao? đây quả thật là là một cái ẩn số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. West Ham United các cầu thủ cũng không còn trước khí thế. bọn họ trước là đỉnh chỉ một hơi muốn cùng sangham tần liệu, nhưng là ở hai bóng dẫn trước thêm vào sangham tần phản công sau khi, bọn họ khẩu khí tiêu cũng bắt đầu tá đến gần đủ rồi. Dưới tình huống như vậy, bắt đầu triệt để bị sangham tần áp chế lại, cũng thành một cái chuyện bình thường. Sangham tần tấn công, rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. West Ham United thì lại bắt đầu rồi lùi lại, hy vọng có thể chống lại sangham đánh mạnh. Đồ đu lùi lại cầm bóng, hắn ở cánh trái cầm bóng bắt đầu đường chéo hướng về trung lộ đột phá. Hắn đột phá lập tức liền gây nên đối phương chú ý. Dù sao ở giữa sân, mặc kệ là Reebu Junior đột phá vẫn là đồ đủ đột phá, uy hiếp đều là tương đối lớn. Vì lẽ đó West Ham United các hậu vệ hầu như là ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng mà đố đủ đột phá đến một nửa liền lựa chọn chuyển bóng, hắn đem bóng chuyển ngang đến trung lộ, giao cho tiếp ứng Reebu Junior. tại đây cái vị trí cầm bóng, đồng dạng khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Vì lẽ đó West Ham United các hậu vệ sự chú ý lại chuyển tới Reebu Junior trên người. Reebu nhưng không có bóng, mà là vừa nhấc chân, đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài giao cho trước cắm vào bàn bờ. bàn vợ tại đây cái vị trí cầm bóng liền hoàn toàn không người phòng thủ, hắn thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó đem bóng chọn khe đến bên trong vùng cấm, đổi vị đến bên trong vùng cấm, là Gottlieb. Gottlieb ở không việt vị địa phương tiếp bóng, sau đó thuận thế xoay người liền dứt vào vùng cấm, sau đó tại trên hậu vệ đến phòng thủ trước, quả đoán lên chân xúc bóng. tại đây cái vị trí xúc bóng, Gottlieb cũng không chế được tương đương không sai, quả bóng hầu như là dán vào gần cột dọc bay vào West Ham United không thành. Ba, ba bình. đến từ Gliss, dứt điểm. Shawhampton quả nhiên vẫn là Shawhampton. Tuy rằng bọn họ một lần một ba là hậu, nhưng là ở sau khi giác tỉnh khởi sướng đánh mạnh, cấp tốc liền thể hiện ra bọn họ trình độ. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có gần 10 phút thời gian, sao em tần còn có đầy đủ thời gian đi ngược lại? Mãi cho đến vào lúc này, Jesu mới bắt đầu rồi thay đổi người, vị nhìn sụ lên sân thay đổi ảo và dẹt, đồng thời phí thay đổi gần nhất thi đấu đã được tương đối nhiều băn bợ, duy chỉ giữa sân chạy năng lực cùng trước sân năng lực tiến công, tiếp tục tấn công. Jesu hướng về phía trên sân gọi, cuộc tranh tài này thắng bại hắn không phải rất quan tâm, nhưng là có thể dưới tình huống như vậy thủ thắng. Đối với toàn bộ đội ngũ tinh thần cùng tự tin tăng lên, đó là tương đương đầy đủ. Tuy rằng này một phần đối với Wes Hamun Mai tới nói rất trọng yếu, nhưng là cái kia cùng Sang Em Tần lại không có quan hệ gì. Muốn chủ hạng phải trả giá nhiều nhất nỗ lực tới bắt đến vật mình muốn. Đây chính là nghề nghiệp thi đấu logic, không có thương hại, không có nhân tình, đương nhiên cũng không có thiếu giải đấu cùng đội bóng là có ân tình vị thế, nhưng như vậy giải đấu rất khó chân chính phát triển lên. Đối với nghề nghiệp thi đấu tới nói, những lý do khác đều là hư, tự thân mạnh mẽ và phần đấu mới là thật sự nếu không thủ đô không thể không có nghề nghiệp đội bóng tây nam không thể không có nghề nghiệp đội bóng đông bắc không thể không có nghề nghiệp đội bóng lý do đều là xác có vậy dứt khoát liền không muốn đá giải đấu bình quân phân phối tiêu chuẩn được rồi hai bên ở trong khoảng thời gian sau đó bắt đầu rồi tiếp tục phân đấu đối với ham tịt tới nói bọn họ cũng không có cái gì khác ý nghĩ chỉ có tiếp tục liều hy vọng có thể liều trở về một hồi thắng lợi dù cho là một hồi thế hòa nhưng mà ở hai bên đều chăm chú cùng phân đấu tình huống cuối cùng quyết định kết quả vẫn là thực lực thi đấu tiến hành đến phút thứ 85 mươi đấu lại lần nữa lùi lại cầm bóng Lần này hắn không có dẫn bóng về phía trước, mà là trực tiếp sẽ đưa ra một cái quá đội đầu. Đội bị trước cắm vào sàn cổ từ cánh phải vọt tới trung lộ, sau đó nhấc chân dỡ xuống đổ đủ quá đỉnh truyền dài. Ngay sau đó là một cước sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay vào khung thành góc gần. Sao em tần hoàn thành rồi vội lại? Đi bàn sau sàn cổ mở hai tay ra vọt tới dưới khán đài, nên tiếp đội khách phan bóng đá điên cuồng hoan hô. Như vậy một cái tuyệt sát, xứng với như vậy hoan hô cùng chúc mừng. Mà đối với một người tuổi còn trẻ cầu thủ tới nói, có thể trong trận đấu đưa ra tuyệt sát này bản thân liền là một loại chuẩn thành. G.E.S.U. mạnh mẽ vung vẩy một hồi năm đấm, cầu thủ khác rốt cục đứng vững. Có như vậy trải qua sau khi, ở sau đó gặp mặt đến khó khăn cục diện tình huống, bọn họ cũng sẽ đồng dạng thể hiện xuất sắc. Dù sao trải qua sự tình sau khi, người liền sẽ có vẻ không giống nhau. Như vậy thu hoạch đầy đủ để JSU cùng sang em tần các cầu thủ thỏa mãn. Trương 1052, biết rồi cũng không phòng ngự được. Trương 1052, biết rồi cũng không phòng ngự được đánh bại West Ham U sau khi, sao em tần điểm đi đến 67 phân, điều này làm cho bọn họ ở người thứ hai vị trí vẫn như cũ vững chắc. Có điều vẫn là lạc hậu Liverpool hoàn toàn nhiều, ở giải đấu còn sót lại 10 vòng tình huống, bọn họ sát thực rất khó truy đuổi, có điều Liverpool như thế quá khổng lồ, rất sớm vẫn như cũ thì có rất nhiều người cho rằng cái này mùa giải giải đấu quan quân, nhất định bán đã đóng thuyền thuộc về Liverpool. Man City nhưng là vẫn là lấy 60 điểm ở thứ 3 vị trí, vị trí của bọn họ cũng rất ổn, dù sao hiện tại xếp hạng thứ tư Chelsea cũng là 45 phần mà thôi. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Southampton bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lịch cuộc trận chung kết, cuộc tranh tài này ở sân Wembley tiến hành, vì lẽ đó đánh bại West Ham United sau khi Southampton đều chưa có về nhà, mà là tiếp tục ở London. Rồi. Bọn họ trận chung kết đối thủ là Aston Villa, đối với Villa tôi nói, hiện tại bọn họ còn vì là giải đấu trụ hạng mà cảm thấy quá nhiều, có thể dết vào trận chung kết lít cuộc đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là đối mặt Southampton liều đến quá hung lời nói, đối với bọn họ giải đấu vẫn có nhất định ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, Aston Villa ở trận chung kết bên trong có hay không có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vẫn là một cái ẩn số. Jes đối với này cũng không để ý. Aston Villa cùng thực lực của bọn họ trên lệnh vẫn có chút đại, coi như Aston Villa muốn cùng bọn họ liều chết một hồi, sao cũng không có gì đáng lo lắng. Aston Villa năm nay mới từ Trang thần ship giết trở về, đội ngũ của bọn họ cũng coi như là không quá ổn định, có xuất sắc thực lực cầu thủ cũng không tính rất nhiều, sao em chỉ cần mình không phát huy ra vấn đề, như vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Trận chung kết Liverpool, chúng ta tiến vào trận chung kết đương nhiên muốn nỗ lực thắng lợi, ta cũng không thể nói chúng ta là hướng về phía Á quân đến đi. Aston Villa cái này mùa giải biểu hiện không tệ. Ta chúc bọn họ chủ hạng thành công. Có điều trận chung kết chúng ta sẽ cố gắng giành thắng lợi. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, ZEUS lời nói đến mức kín kẽ không một lỗ hổng, vừa không có cố ý làm thấp đi chính mình, cũng không có đi làm thấp đi đối thủ. Đối với Aston Villa bên trên xuống tới nói, bọn họ đối với trận này trận chung kết, đúng là đồng ý khỏe mạnh liều mạng. Dù sao coi như cầu thủ có một cái quán quân ở trên người, kết nối hạ xuống phát triển cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cho tới đội bóng giáng cấp, cái kia cùng cá nhân kỳ thực quan hệ không tính quá to lớn. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ vẫn như cũng là rất liều một ngày này sân em ly không còn chỗ ngồi, hai bên đều đến rồi mấy vạn fan bóng đá, chờ mong nhìn thấy đội ngũ nâng lên mùa giải này cái thứ nhất chính thức thi đấu quán quân. sao em tận các cổ động viên cũng không có bởi vì gần nhất thành tích rất tốt mà xuất hiện cái gì xem thường lit cùng tâm thái, bọn họ vẫn như cũ đối với sở hữu quán quân đều có to lớn hứng thú. theo đội quán quân, đương nhiên là fan bóng đá khát vọng nhất một chuyện, có quán quân liền so với không quán quân thân thiết, đối với cầu thủ cũng fan bóng đá tới nói, cái kia đều là giống nhau. hai bên cầu thủ ra trận, sao cuộc tranh tài này phái ra một cái tương đương cường hãn đội hình, thủ môn mẹ đi. Hậu vệ cản Celu, Zelid, ả dã Chí Lêu, giữa sân Zebra, Junior, Gertlis, Vanber, tiền đạo Đồ đủ đủ, Vi Ninh Cổ. Đây là một cái tiêu chuẩn tấn công đội hình. Xem ra sao em tần định dùng một hồi thoải mái tràn trề tấn công đến lấy đến cái quán quân này. Cái này cũng là thói quen của bọn họ. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên Aston Villa các cầu thủ đương nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi cảm giác. Bọn họ ở đây trên nếu như có thể biểu hiện khá hơn một chút, nói không chắc còn có cơ hội gia nhập liên minh sao Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao sẽ ra trên tâm tính vấn đề đây? đặc biệt là bọn họ Trung vệ Mịn, tên này ở Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra địa phương Trung vệ, nhưng ở Southampton vẫn không cơ hội gì, ngược lại không là JSU không muốn dùng hắn, mà là hắn ở Trung vệ vị trí dự trữ vẫn rất tốt, coi như có nhu cầu vậy cũng là thay thế bổ sung, vì lẽ đó mình liền không ngừng bị thuê đi ra ngoài, mùa giải trước chính thức chuyển nhượng gia nhập liên minh Aston Villa, mà biểu hiện của hắn cũng tương đương không sai, hắn tuy rằng không đến nỗi đối với, Southampton có đoán là gì, nhưng là cũng rất muốn đang đối mặt Southampton thời điểm biểu hiện xuất sắc một ít. Loại ý nghĩ này cũng là rất người bình thường thường tình. Loại ý nghĩ này để Aston Villa ở đây trên, xác thực rất có đấu trí. Bởi vì mình ở trong đội nhân viên rất tốt, cái khác đồng đội cũng muốn trợ giúp hắn một hồi. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi trước tiên sáng tạo cơ hội, trái lại là Aston Villa. Trận đấu bắt đầu 3 phút, bọn họ ngay ở đường biên chế tạo một cơ hội, khéo lệ Hạ Ma ấy đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào tiền đạo thêm kỳ hất đầu công môn, có điều hắn ở cấp điểm thời điểm bị re lịt đúng lúc quay rời một hồi, quả bóng cao hơn sáng ngang. Bị Aston Villa trước tiên khởi xướng tấn công. Southampton lập tức liền khởi xướng phản kích, bọn họ ở giữa sân khống chế bóng năng lực nhưng là tương đương xuất sắc, cấp tốc liền áp chế lại Aston Villa, sau đó khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Dưới tình huống như vậy, mình bắt đầu thể hiện ra chính mình năng lực phòng ngự, bản thân hắn chính là một cái rất xuất sắc trung vệ, thân cao đạt đến một m95 không nói, vật nhảy cùng dưới chân khả năng di chuyển đều không kém. Southampton có hai lần đường biên truyền vào trong, đều bị hắn giành trước giải vây đi ra, rất hiển nhiên chính là, tại người cao ưu thế giới, hắn có thể rất tốt khống chế lại quả bóng điểm đến có điều sang em tần truyền vào trong, không phải là đần độn truyền bóng cao. bọn họ trên sân vẫn không có thân cao đặc biệt cao trung phong, vắt đi cũng không tới một em m 8 trước đây tớ gì xịt cùng Lukaku còn ở thời điểm bên trong vùng cấm còn có chút cao điểm, nhưng là theo bọn họ trước sau rời đi, sao em tần đường biên truyền vào trong, liền lấy tìm điểm đến làm chủ. rất nhanh, bọn họ lại lần nữa hoàn thành rồi một lần truyền vào trong. sảng cố đường biên sau khi đột phá đem bóng truyền đến phía trước, đồ đu một cái hướng ngang di động liền cướp được đệ nhất điểm đến, sau đó bắt đầu cơ môn, mình ra sức lại đây cái giầy, lúc này mới thoáng cái giầy đến đổ đủ. Đồ Đủ đánh đầu cẩn thận, cao hơn sáng ngang. Sau khi rơi xuống đất đỗ Đủ đúng là không nói thêm gì, mà là đối với mình cười hát hả rồi, sau đó liền đi mở ra. Hắn này nợ đồ cười, để mình có chút sợ hãi. Mình đương nhiên biết đổ Đủ lợi hại, thành tựu ở giờ mi ở Lít Lan Lộn hậu vệ, có thể không biết Đỗ Đủ trình độ sao. Hắn vào lúc này cười, rất rõ ràng có âm nhu a. Có điều coi như biết, mình cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tăng cao sự chú ý, chuẩn bị đón lấy phòng thủ. Nhưng là có chút tấn công, cũng không phải ngươi chuẩn bị kỹ càng, liền có thể phòng thủ được. Mấy phút sau khi bờ duy nơ ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ bóng quả bóng bay về phía Villa vùng cấm có điều trước cắm vào tiếp ứng nhưng là vì nhìn sủ. nhưng bị ép quá khứ bọc lót vì nhìn sủ nhưng không có xuất bóng mà là đem bóng trực tiếp đánh đầu chuyển ngang đến vùng cấm trung lộ theo vào đố đủ bay người xả bắn quả bóng ngay lập tức liền bay vào Villa không thành chương 1053 ngược lại đều là ba điểm chương 1053 ngược lại đều là ba điểm làm đố đủ mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn thời điểm rất nhiều người đều rất không nói gì nhìn trên sân, lại là đố đủ mở tỷ số cục diện như thế bọn họ đều nhìn ra mất cảm giác mà sang em tần đối thủ quả thực lại như một đám chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh ngu xuẩn đều là sẽ bị sang em tần dùng như vậy tấn công đạt được đi bàn mà sẽ không khỏe mạnh nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ sao? vấn đề như vậy nếu như đến sang em tần đối thủ trước mặt đi hỏi có thể sẽ bị đánh chúng ta không muốn nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ sao? thực sự là người này phạm vi hoạt động lại lớn kỹ thuật lại vàng diện nhìn chăm chú không phòng ngự được ca một cái động một chút là trước sân chạy khắp nơi cầu thủ làm sao nhìn chăm chú bất kể nói thế nào ở hiệp một phút thứ 20 sang tần liền trước tiên đạt được đi bàn ở trận này trận chung kết bên trong 10 không dẫn trước. Aston Villa tuy rằng đã được rất nỗ lực, nhưng là rất hiển nhiên chính là đang đối mặt Sanghamton thời điểm tiến công, bọn họ có thể làm sự tình, sát thực không nhiều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Villa muốn khởi xướng tấn công, nhưng là bọn họ tấn công, rất nhanh sẽ ở giữa sân bị Sanghamton cho trả lại, muốn uy hiếp đến Sanghamton bùng cấm, đều rất khó làm được. Trống lại rồi Villa này một làn sóng tấn công sau khi, Sanghamton liền bắt đầu đang không chế giữa sân cơ sở trên, tiếp tục không ngừng tìm kiếm cơ hội. Giữa sân thất thế kỳ thực là một cái chuyện rất đáng sợ, chuyện này ý nghĩa là người trong trận đấu đều là gặp đá được rất khổ cực. Mà Sang Em Tần đều là có thể ở giữa sân chiếm cư ưu thế, này tuy rằng không có nghĩa là bọn họ liền có thể thắng được sở hữu thi đấu, nhưng là lại có thể để bọn họ đối lập ung dung thắng được càng nhiều thi đấu. Tại trước nghiệp thi đấu bên trong, như vậy ưu thế kỳ thực đã đầy đủ. Mấy phút sau khi, Sảng có một lần mạnh mẽ cắt vào bên trong sau khi sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn Sảng Nang. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30, mươi, Đồ đù mạnh mẽ đột phá, chế tạo một tình huống phạt góc, Zebre Junior chủ phạt phạt góc, mà Sang Em hai cái trung vệ đều vọt tới bên trong vùng cấm, chuẩn bị tìm cơ hội. Từ thân cao tới nói hai người bọn họ đều so với mình muốn thấp một ít, nhưng mà ở toàn thể lực uy nhất trên, nhưng không kém chút nào. Điều này làm cho mình có chút đau đầu. Ta đi nhìn chăm chú ai đó. Tuy rằng Villa hiện tại không thiếu cầu thủ phòng ngự, nhưng là dưới tình huống như vậy, mình vẫn còn có chút phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Đồ đù ở phía trước, ạ giả đủ rồ cùng lịt ở trung lộ, sau đó điểm còn có Gersil cùng sản cổ chuẩn bị bọc đánh. Cũng đừng nói vòng ngoài cấm địa Vi nhìn sủ cùng bắn bờ. Sao em tần đá phạt chiến thuật cũng là khá nhiều. Zealit Junior rất nhanh sẽ mở ra phạt góc, đây là một cái tương đương đẹp đẽ đường vòng cùng bóng. Quả bóng tựa hồ là bay về phía phía trước nhưng cuối cùng vẫn là bay về phía trung lộ. đồ đồ trước cắm ở phía trước hấp dẫn một phần sự chú ý, mà ở hắn trước cắm vào thời điểm trung lộ ạ dạ ủ rồ cũng bắt đầu trước cắm, tựa hồ chuẩn bị tiếp ứng cấp điểm như thế. hắn động tác này đem mịn cho mang đi, quả bóng nhưng phi phải dựa vào sau một chút. may cho đến vào lúc này, ghe lịt mới chạy nước rút nhảy lấy đà, sau đó trên không trung nhận được ghe bờ Nơ mở ra phạt góc, dùng sức đem bóng bị đập phá đi ra ngoài. quả bóng cấp tốc bay về phía không thành gần nước góc, thủ môn tuy rằng ra sức làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũng chậm một bước, quả bóng gào thét bay vào villa khung thành. không thành. hay không? Hiện một sau nửa giờ, sao cũng đã tích lũy đầy đủ ưu thế. Khán đài một bên sao em các cổ động viên phát sinh điên cuồng tiếng reo hò, thi đấu thuận lợi như vậy, để bọn họ cao hứng. Mặc dù nói thi đấu biến đổi bất ngờ sau khi thắng lợi càng kích thích, nhưng là bất kỳ có khuynh hướng chống đỡ cổ động viên, đều sẽ không quá hy vọng nhìn thấy như vậy kích thích trận chung kết. Có thể thuận buồm xuôi gió thắng được đến, đó mới là tốt nhất. Reo sau khi rơi xuống đất bị cái khác cầu thủ cho vây lên, sau đó chính là một trận nhiệt liệt chúc mừng. Hai bóng dẫn trước, bọn họ xác thực có thể ung dung một điểm bắt đầu chính mình chúc mừng có điều rất hiển nhiên chính là, này dù sao cũng là trận chung kết. ở trận chung kết bên trong, coi như yếu một chút đội ngũ, cũng sẽ liều mạng chống lại, chí ít cũng sẽ không dễ dàng mất đi đầu trí. thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Vila bắt đầu rồi phản công, bọn họ không ngừng trước cắm vào tìm kiếm cơ hội, mà sau em tần hai cái trung vệ thì lại không ngừng ổn thủ đùng cấm, phá hoại đối phương tấn công. đứng bước đối phương tấn công sau khi, sau em tần khởi sướng phản kích, Vi Nhìn sụ đường biên sau khi đột phá xuất bóng, bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang, đón lấy cái này góc, thì lại không có chế tạo ra nguy hiếp gì đi ra sau đó thời gian trong bắt đầu rơi vào bế tắc, sau thêm tầng các cầu thủ bắt đầu giảm thiểu chạy, chậm lại tiếp đấu, mà Villa trên dưới cũng thật giống không có cái gì đấu trí. vừa lúc đó Villa khởi sướng một lần xem ra không ý hiệp gì chuyển thẳng, nhưng mà ạ dã nhưng ở chặn lại bên trong phạm vào sai lầm, hắn lúc đang chạy không cẩn thận ngã trống vó quả bóng từ hắn trước người bay qua, chuẩn xác bay đến cánh trái trước cắm vào thêm kỳ dưới chân, thêm kỳ sau khi đột phá đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, Zealit lại không kịp, xếp rau xuyên vào tát mạ tạ hất đầu công môn, đem bóng đỉnh tiến vào không thành góc chết. hai một, Vi hòa nhau một phần. Này đi bản, lập tức để vốn là đã không ôm cái gì hy vọng vì là các cổ độc viên, một lần nữa dấy lên hy vọng lửa. Dù sao hiện tại chỉ kém một cái bóng, mà một cái bóng chính lệnh, có lúc nói không chắc đến cái vận khí bóng, liền có thể san bằng. huống chi lấy sao em tần địa vị cùng thực lực, nếu như thật sự xuất hiện cục diện như thế, tâm thái của bọn họ là chắc chắn sẽ mất cân bằng. Đây chính là vi la cơ hội. Vì là các cầu thủ rất rõ ràng cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó bọn họ đều không có nhiều chúc mừng, mà là một lần nữa liền bắt đầu thi đấu. Nhưng mà sao em tần giữa sân năng lực khống chế, vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Một lần nữa mở bóng sau khi sau hem tần các cầu thủ bắt đầu không ngừng ở giữa sân đến truyền về đệ, tránh né đối phương bước, thường xuyên qua lại, Villa bởi vì cái này ghi bàn mã sản sinh đấu trí chậm rãi cũng làm hao mòn đến gần đủ rồi, mà hiệp một thời gian còn lại cũng gần như dù sao Villa ghi bàn thời điểm cũng đã là hiệp một phút thứ 41. Trong tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, sau hem tần 2 một tạm thời dẫn trước Villa, tiến vào hiệp 2. Hiệp một chơi khá là tốt, đặc biệt là bị hòa nhau một phần thời điểm, chúng ta ổn định trận tuyến, đây là một chuyện tốt. Hiệp hai Villa sẽ không có quá nhiều cơ hội tốt. Chúng ta ngoại trừ tiếp tục khống chế giữa sân ở ngoài, còn cần việc làm chính là nắm lấy cơ hội, mở rộng đến hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Vậy thì gần đủ rồi. Đang đối mặt bất lợi dưới cục diện, chúng ta muốn ngạnh, thật giống như trên một hồi đối với West Ham United như vậy. Mà tốt nhất, đương nhiên là không muốn nằm ở bất lợi dưới cục diện, hiểu chưa? Các cầu thủ dồn dập cất đầu. Điểm này từ trước hai vòng giải đấu là có thể nhìn ra rồi. Một hồi có thể nói là không đánh mà thắng. Hiệp 2 dẫn trước hai cái bóng sau khi, Reba Junior cùng Đỗ đủ liền bị thay thế xuống sân, sau đó dùng khống tràng đem thắng lợi duy trì đến kết thúc có thể nói là thắng được cung dung lại thoải mái, mặt khác một hồi nhưng là một ba lạc hậu bên dưới đại ngự truyền, quả thật làm cho người cảm thấy đến cảm xúc dân trào, nhưng là cũng xác thực mệnh ta dù sao như vậy đi. Đấu thắng được đến, cái kia đều là ba điểm, dùng càng hợp lý phương pháp thắng được đến 3 điểm, đương nhiên muốn trọng yếu hơn một ít. chương 1054, mùa giải mới đệ nhất quan trương 1054, mùa giải mới đệ nhất quan hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, sao em tần ngay ở không ngừng không chẳng, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội, bọn họ bộ này đội hình bản thân liền thích hợp đánh không chế bóng vũ phép cùng sản Cổ cũng là có thể lùi lại đến giữa sân chợ rút cầm bóng, vì lẽ đó cũng không tồn tại bị đối thủ hung ác bức cướp liền sẽ gặp sự cố chuyện như vậy. hiệp 2 sau hem tần cướp thứ nhất rút bóng đến từ vũ phép, hắn ở đường biên cầm bóng sau cắt ngang, sau đó một cướp rút xa, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang, ngay lập tức là ạ dạ đánh đầu cận thành, bị đối phương thủ môn thần dũng đập ra. sản cố lại lần nữa ở đường biên cầm bóng, hắn bắt đầu từ cánh phải về phía trước đột phá, hắn đột phá từ trước đến giờ là rất sắc bén, ở một đường đột phá đến tiếp cận đường biên ngang sau khi, hắn mới nhấc chân đem bóng truyền về. Theo vào cản sẽ lộ không giữ bóng trực tiếp đường vòng cung bóng truyền đến bên trong vùng cấm. Đổ đủ hư lắc một súng, quả bóng từ hắn đỉnh đầu bay qua. Theo vào hụp phẹt ở phía sau điểm đón rơi xuống quả bóng trực tiếp bổ ly Ba một, sao mở rộng dẫn trước ưu thế, cũng hầu như quá chặt thắng củng. JES u thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn liền bắt đầu thay đổi người. Di bàn hụp phẹt cùng đổ đồ đủ đồng thời ra sân, lên sân nhưng làm cẩn lì tờ cùng ẩn Đây chính là muốn từng bước có rút lại đánh phản kích. Mà sau 10 phút, nhìn thấy Villa cũng trên căn bản không có cái gì phản kích sức mạnh, sao em ở giữa sân không chế bóng tương đương với vàng. GS -e -e tú lại thay đổi hai người, dứt đủ cùng Philip Lenson, đem bạn vợ cùng Ge -e cũng đều thay đổi xuống. Có điều coi như như vậy, bọn họ cũng vẫn là sáng tạo không ít cơ hội, Sàn Cô có một lần sau khi đột phá truyền vào trong, án vạ dẹt cấp điểm thành công, đáng tiếc đem bóng đánh vào giữa lưới trên. Đúng là thi đấu tiến hành đến phút thứ 88 thời điểm, Villa suýt chút nữa liền lại lần nữa đoạt về một phần, thay thế bổ sung tiền đạo Enzo ở bên trong vùng cấm đánh đầu cận hành, mẹ đi ra sức cứu thua đem bóng cản hồi, phản biến hướng quả bóng tầm tầng đánh vào trên bụn sau đó đạn trở về vùng cấm, bị chỉ là chuyển dài giải gay cái này cũng là villa một lần cuối cùng san bằng điểm số cơ hội dù sao cái này bóng bảo đón lấy ở bù giờ giai đoạn vẫn có thời gian đi san bằng điểm số nhưng mà trên lệnh ngần ấy sau khi đón lấy lại muốn san bằng điểm số vậy thì trên căn bản không thể trái lại là ở trận đấu kết thúc trước sao em tần suýt chút nữa liền lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế sảng cô ở cánh phải hướng ngang rời đi sau khi theo vào cắn lì tờ ở bên trong vùng cấm không giữ bóng xuất bóng bị đối phương thủ môn thần dũng đem bóng nào đi ra ngoài có điều điều này cũng đã kết nối hạ xuống thi đấu không có ảnh hưởng quá lớn lang trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số 3-1, Southampton đánh bại Aston Villa, bắt mùa giải này cái thứ nhất quán quân. Cái này cũng là Southampton câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ ba League Cup. Southampton các cầu thủ bắt đầu ở đây bên trong hương phấn chúc mừng, cái quán quân này là bọn họ gần nhất nỗ lực tốt nhất ca ngợi. Tuy rằng giải đấu đường vừa, nhưng là ở cuộc thi đấu bên trong nhiều năm hai cái quán quân vẫn rất có ý nghĩa mà. Rất cao hứng bắt được League Cup quán quân. Southampton không trọng thị League Đây là lời nói vô căn cứ, chúng ta làm sao có khả năng không trọng thị một hạng toàn quốc tính thi đấu đây? Bao nhiêu đội bóng liền một cái League đều rất khó bắt được. Tuy rằng chúng ta đã bắt được rất nhiều quán quân, nhưng là ở bất kỳ thời điểm, quán quân đều là khan hiếm. Vì lẽ đó chúng ta đều sẽ không dừng lại theo đuổi quán quân bước chân, có cơ hội liền nắm quán quân. Này bệnh viện là sang tần mục tiêu. Tuy rằng hiện tại nghề nghiệp thi đấu đã rất thương mại hóa, câu lạc bộ kinh tế mới là trọng yếu nhất, nhưng là chúng ta trước sau vẫn là càng quan tâm vinh dự một ít. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, lần này litum sang em tần có thể nói cũng đã được rất là gian an, đặc biệt là vòng knockout giai đoạn, đụng tới đội mạnh cũng không ít. đương nhiên vận khí cũng không tệ. Cùng lúc lật cục co xung đột thời điểm, bọn họ đụng tới một nhánh đội bóng của cấp bậc thứ tư, trên đội thanh niên đều đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà Villa trước nhưng là đào thải Liverpool, nếu không, trận chung kết đụng tới Liverpool, Southampton muốn thắng cũng không phải mái như vậy. Mang theo Leeds, Southampton các cầu thủ hưng phấn trở lại Southampton, sau đó bọn họ phải đến Long Trọng Hamlen, GS ú lời nói không sai, tuy rằng Southampton gần nhất bắt được không ít quán quân, nhưng là đối với Southampton cổ động viên tới nói, bọn họ còn không tự đại đến cho rằng Leeds không trọng yếu mức độ. Bất kỳ quán quân đều rất trọng yếu, chỉ đơn giản như vậy. Có điều hiện tại lịch thi đấu vẫn là rất dày đặc, Southampton cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, vì lẽ đó GESU cũng chính là ngày thứ hai cho các cầu thủ thả nghỉ một ngày, để bọn họ buông lòng một chút. Một lần nữa tập hợp sau khi Southampton nên đón chính là CUP FA vòng thứ 5 thi đấu, cuộc tranh tài này đối thủ không tính rất mạnh, là Trang Tần ship Sở Văn Si, Southampton trước ở vòng thứ 4 đào thải hợp vừa, hiện tại đụng tới một nhánh tương đối kém đội ngũ, cũng coi như là CUP FA quy tắc ngẩm. Lít của CUP FA rút thăm đều có nhất định quy tắc ngầm. Tỉ như một nhánh tờ giờ mi ở lit đụng tới mặt khác một nhánh khá mạnh tờ giờ mi ở lit sau khi vòng kế tiếp chắc chắn sẽ đụng tới một cái yếu kém đối thủ mà nào đó chi đội yếu nếu như biểu hiện không tệ bọn họ rút thăm cũng sẽ đối lập khá một chút bình thường cúp FA có thể bảo đảm tứ kết có vừa đến hai chi cấp thấp giải đấu đội ngũ còn đón lấy bọn họ có thể hay không sáng tạo chuyển kỳ vậy thì phải nhìn bọn họ chính mình nỗ lực dù sao bất kỳ thi đấu đều vẫn là cần đề tài ở có nhiều chỗ điều chỉnh một chút chế tạo đề tài là sở hữu ban tổ chức đều sẽ bị làm đối với sở thi đấu ZS thay phiên phần lớn chủ lực ngoại trừ Reaver Junior cùng đổ đủ thành tựu đường biên ngang ở đây trên ở ngoài cái khác trên trên căn bản đều là thay thế bổ sung hoặc là cầu thủ trẻ có điều rất hiển nhiên chính là sao em tần thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ cũng không phải trang tần siếp đội bóng có thể đối kháng này có thể từ sao em tần thuê cùng đã dự định hai người trẻ tuổi trên người là có thể quan sát đi ra đồng dạng 16 tuổi bờ linh ngàm cùng nhiễu dí lạ hiện tại ở trang tần siếp đã bắt đầu đánh ra bọn họ thật lớn tiếng thầm tuy rằng bọn họ vị trí bờ mỹ ngàm thành tích rất bình thường hiện tại đều còn đang vị trụ hạng mà chiến nhưng là hai người này cầu thủ trẻ ở đây trên biểu hiện nhưng hoàn toàn khiến người ta không cách nào lơ là võ lĩnh làm giữa sân điều hành cùng mình trước cắm vào công nếu gì là trước sân cầm bóng đột phá cùng tổ chức tấn công đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trận thái tuy rằng bọn họ đồng đội thực lực rất bình thường nhưng là hai người bọn họ cầu thủ trẻ nhưng cũng có thể lấy ra hạt nhân cấp biểu hiện đến để đội ngũ thành tích càng tốt hơn một điểm chí ít hiện tại bờ mi ngảm còn có thể vì trụ hạng mà chiến mà không phải đã sớm giáng cấp dựa cả vào hai người này cầu thủ trẻ biểu hiện xuất sắc này đã thành trang cần ship đội bóng một loại nhận thức chung Có thể mang đến như vậy nhận thức chung, bản thân liền chứng minh hai người bọn họ biểu hiện có cỡ nào xuất sắc. Chương 1055, nhỏ bé yêu cầu chương 1055, nhỏ bé yêu cầu đối với sở ban thi đấu, tiến hành đến vẫn là tương đối thuận lợi. Đặc biệt là cuộc tranh tài này thủ phát lao tướng đi, có thể cầu thủ trẻ dưới tình huống như vậy còn có thể xuất hiện một ít biểu hiện ngợ sóng, nhưng là đi như vậy lao tướng, nhưng rất am hiểu nắm lấy cơ hội như vậy. Hơn nữa hắn là cây cọ xuất thân, biết trang cần ship đội ngũ dưới tình huống như vậy, nó như vậy là cái gì tâm tư, trong trận đấu gặp có ra sao biểu hiện? vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau không lâu, hắn liền trước tiên ở bên trong vùng tấm cướp điểm đánh đầu dứt điểm, vì là sang em tần mở ra thắng lợi cánh cổng. trước tiên ghi bàn sau khi, đó lấy thi đấu là tốt rồi đánh, vốn là Seranxi các hậu vệ sự chú ý còn đều tại trên người đủ đủ, nhưng không nghĩ đến lao già này vẫn như thế có thể đánh, lập tức thì có chút không ứng phó kịp lên. bắt đi rất nhanh lại sáng tạo một lần cơ hội tốt, hắn ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng sau khi mạnh mẽ xoay người, sau đó lên chân xúc bóng, quả bóng bị thủ môn ra sức nhào một hồi sau khi, đánh vào cột dọc lên đạn ra đường biên ang. Những này sơ si hậu vệ thật không dám thả lòng đối với vắt đi phòng thủ, nhưng là một khi bọn họ tăng mạnh đối với Vát đi phòng thủ, đồ đủ bên này lại trở nên sống động. Rất nhanh đồ đủ liền để bọn họ biết rồi cái gì gọi là trên thế giới tốt nhất tiền đạo một trong, ngắn ngắn trong vòng 10 phút, đồ đủ một cái bạo phát liền đạt được hai cái ghi bàn, đầu tiên là một cái bên trong vùng cấm nhanh nhẹn cướp điểm đấm bắn dứt điểm, sau đó là vào ngoài cấm địa cầm bóng sau khi hướng ngang dẫn bóng thoảng qua một tên hậu vệ, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng trên không trùng vẽ ra một đường vòng cung, bay vào khung thành góc xa. Rất sớm liền mai khai nhịp độ Trợ giúp Southampton 3 bóng dẫn trước sau khi, đồ đủ liền bắt đầu ở đây trên chèo nước, như vậy thi đấu quá liều không cái gì cần phải. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, GESU liền thay đổi đổ đủ cùng Zeper-Gener, Southampton hiệp 2 tiếp tục không ngừng tấn công, đồng thời ở hiệp 2 lại tiến vào hai bóng, Năm không quét ngang sở Man City, xông vào cuộc FA tứ kết. Lần này cuộc FA tứ kết hàm kim lượng liền tương đối cao, Southampton, M.U., Man City, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Leicester City, Sheffield United, toàn bộ đều là đội giờ mi ở lít đội ngũ. Có điều rất hiển nhiên chính là, Manchester song hùng, London hai chi đội ngũ, thêm vào Southampton, muốn càng mạnh hơn một điểm, Liverpool trước ở vòng thứ năm đụng tới Chelsea, ở rõ ràng giữ lại lực tình huống bị Chelsea đào thải. Vì lẽ đó rất nhiều người suy đoán, Newcastle, Leicester City, South United sẽ có hay không có đội ngũ đánh vào đồng thời, tốt xấu cũng cho đội yếu lưu cái hạt giống. Có điều ở giúp thăm kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người đều cảm thán lắc lắc đầu, Chelsea đụng tới Leicester City, Arsenal đụng tới South United, Man City nhưng là đụng tới Newcastle. Này ba trận thi đấu đều xem như là mạnh yếu rõ ràng, mà sang em thần nhưng là cùng mở u đánh vào đồng thời, rất hiển nhiên muốn cho này hai chi đội ngũ cùng nhau liều mạng. Đối với điểm này, GES ngược lại không là quá quan tâm, dù sao trong trận đấu đụng tới đội mạnh cũng bình thường, muốn ở cùng thi đấu bên trong thắng lợi, phải một hồi thi đấu đều không ra vấn đề mới được. Hắn hiện tại sự chú ý càng nhiều là ở Champions League bên trong, giải đấu hiện tại thành tích đã không quá trọng yếu, như vậy ở Cup FA bên trong đụng tới càng nhiều đội mạnh, đối với đội ngũ trạng thái duy trì là có giúp đỡ rất lớn sau đó một hồi thi đấu sang Em Tần là sân nhà đá với Liễu Cá Sổ, Liễu Cá Sô hiện tại xếp hạng thứ 14, đã hoàn toàn là một nhánh vì trụ hạng những cái khác đều không thế nào quản đội ngũ. Có điều vào lúc này, bọn họ đấu chi đúng là tương đương rồi rạo. dù sao Sang Em Tần rất hiển nhiên càng quan tâm đón lấy tuần này, trang Tì On Hiệp 2 thi đấu. tuy rằng Sang Em Tần hiệp một ở sân khách 3 một đánh bại đối thủ, nhưng là cái kia dù sao chỉ là hai cái bóng dẫn trước mà thôi, chưa chắc phải nhất định có thể thăng cấp, chỉ có thể nói ưu thế của bọn họ rất lớn. vì lẽ đó tại đây dạng thi đấu bên trong, không có đội ngũ sẽ cẩn thận nhất định sẽ cử đi toàn bộ chủ lực như vậy ở trận này giải đấu bên trong sao Hemtần phải ra đại khái sẽ là thay thế bổ sung trên thực tế cũng là như thế sao Hemtần ở trận này thi đấu bên trong phái ra lượng lớn thay thế bổ sung hàng phòng thủ là toàn đội hình dự bị thủ môn đại Martin hậu vệ Dieter Jenkinson, Tramver Ziver giữa sân có đủ Philim ngắn Liter tiền đạo đồ đủ Vinh Sủ An như vậy một bộ đội hình tất nhiên là không em Hemtần chủ lực đội hình liền ngay cả bờ của cuộc tranh tài này cũng không có ra trận băng đội trưởng mang ở đồ đủ trên cánh tay rất rõ ràng chính là nếu như không phải là không muốn đánh gãy đổ đủ gần nhất liên tục ghi bàn tiết tấu lời nói nói không chắc gì liền đồ đủ đều sẽ thay phiên cái này mùa giải sau em tần thay đổi lớn nhất kỳ thực chính là đồ đủ cùng jeber ra trận số lần rõ ràng so với trước muốn có thêm rất nhiều bất quá bọn hắn ra trận thời gian kỳ thực không có đặc biệt đại tăng trưởng bởi vì ở rất nhiều lúc jeesu để bọn họ đá cái 60, 70 phút cũng là để bọn họ xuống vì lẽ đó ở cầu thủ gánh nặng trên bọn họ trái lại cũng không có tăng cường cái gì liệu cá sổ trên dưới cảm giác mình nhìn thấy cơ hội coi như không thể thắng. Tranh thủ ở sân khách đạt được một hồi thế hòa cũng là không sai, nhưng mà sang em tần trên dưới tuy rằng bây giờ đối với thắng lợi không có cái gì hy vọng, có điều gì EFU đúng là có một câu nói nói đến bọn họ trong tâm cảm coi như không thể thắng lợi, cũng không thể để cho chúng ta cùng Liverpool trong lúc đó điểm chênh lệnh kéo đến quá to lớn. Bây giờ cùng Liverpool trong lúc đó điểm chênh lệnh là hoàn toàn, như vậy ít nhất phải ở mùa giải kết thúc trước, đem cùng Liverpool trong lúc đó điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến vô cùng bên trong. Dù sao bị kéo dài hai chữ số tỷ số, vậy thì có vẻ quá xỉ nhục một điểm. Sau hem tần các cầu thủ đối với yêu cầu này rất là thỏa mãn, cái này cũng là bọn họ đón lấy tại bên trong giải đấu theo đuổi. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng là sau em tần các cầu thủ đấu chí không có chút nào thiếu hụt. Giữa sân ba người đều là thay thế bổ sung, có điều ba người đặc điểm đúng là tương đương phù hợp, ngắn lì tờ là một cái rất toàn diện giữa sân, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí, sau đó cái gì cũng có thể làm, cờ bóng, chuyển bóng, chạy, chặn lại, tiếp ứng, hết thể đều ngay ngắn rõ ràng mà đó lưu nhưng là một cái cỡ lộn reber junior am hiểu tổ chức cùng điều hành philip nhưng là chạy năng lực cùng từ trên xuống dưới năng lực rất xuất sắc này ba cái thay thế bổ sung tổ hợp lại với nhau chí ít đối với trung hạ du đội ngũ thời điểm vẫn có thể đạt được tương đương ưu thế hơn nữa bờ junior trở chủ lực không có trên sân saham tần không chê bóng chiến thuật cũng đã có không nhiều như vậy cấp tốc thông qua giữa sân tìm tới tiền đạo đến khởi sướng tấn công bọn họ cũng là gặm dưới tình huống như vậy đi tơ không ngừng trước cắm vào tiếp ứng bắt đầu thành trên sân một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến đi tơ gia nhập liên minh saham tần sau khi vẫn khá là khiếu toán. Hắn chính là hậu vệ cánh thay thế bổ sung thỉnh thoảng có ra trận cơ hội có điều hắn đặc điểm cũng rất thích hợp làm cái này thay thế bổ sung có thể tả có thể hữu phòng thủ không sai kiến tạo năng lực cũng không sai chỉ cần lên sân liền có thể rất tốt phát huy không thể không nói sao em tận đội hình chủ lực bên trong tuy rằng địa phương cầu thủ không coi là nhiều nhưng là đội hình dự bị bên trong những người địa phương cầu thủ cũng đều là tương đương đươngữ hiệu trước 1056 liều mạng mới là hy vọng chương 1056 Liều mạng mới là hy vọng ở hai bên dây dưa bên trong lưu cá sổ vẫn là sáng tạo không ít cơ hội Dù sao bọn họ trong trận đấu không gian nhiều hơn không ít, lấy bọn họ cầu thủ thực lực, chế tạo ra một ít cơ hội, vẫn là có thể làm được đến. Chỉ có điều dưới tình huống như vậy, bọn họ phòng thủ cũng bất chi bất giác bắt đầu không như vậy nghiêm mật, trước sân nhiều cơ hội, bọn họ trước cắm vào công tự nhiên cũng nhiều, vì lẽ đó sao em tần tấn công cơ hội tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, sao em tần tiền đạo càng có thể nắm cơ hội năng lực, cũng là bắt đầu thể hiện càng tốt hơn đi ra. Vì nhìn xù ở phút thứ 17 thời điểm liền thông qua một loạt cá nhân đột phá chế tạo cơ hội, hắn từ cánh trái dẫn bóng đột phá, một hơi liền quá hai người. Hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý sau khi hắn đem bóng chuyển cho trung lộ chạy tiếp ứng đồ đủ đồ đủ cầm bóng xoay người, hạn vạ dẹp từ cánh phải đường chéo sen vào vùng cấm. Đồ đủ vừa nhấc chân, làm một cái chuyển thẳng động tác giả dù dỗ hậu vệ lui về phía sau sau khi, nhưng đem chân thu lại rồi, sau đó sẽ thứ nhanh chóng bung lên chân phải, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng gào kết bay về phía khung thành dưới góc phải, liệu cá sò thủ môn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn quả bóng bay vào bên mình khung thành. Một không, sao em tần tỷ số? Ghi bản sau khi đỗ đủ vùng vẩy một hồi nằm đấm, liền bị bốn phương tám hướng xông lại các đồng đội cho vây quân lên, trên một hồi thi đấu hắn ghi bản chính là mùa giải này thứ 29 cái giải đấu ghi bản, mà cái này đi bản, nhưng là hắn mùa giải này thứ 30 cái. 29 vòng đấu, 30 ghi bản. Liên tục bốn cái mùa giải tờ giờ Mi ở Lật ghi bản đạt đến 30. Đỗ đủ lại lần nữa sáng tạo một cái thuộc về hắn đi chép. Bên sân JSU cười ha ha lên, hắn cái này mùa giải chọn dùng Tân Thay Phiên phương thức, ngoại trừ các loại cái khác lý do ở ngoài, còn chính là hắn muốn nhìn một chút Đỗ đủ ở thu được đầy đủ ra trận cơ hội sau khi hắn tiếp cận một hồi một bóng hiệu suất, còn có thể hay không thể duy trì. Sau đó đổ đủ liền cho hắn như vậy kinh hỉ, cũng cho thế giới một niềm vui bất ngờ. Hiện tại hắn tỷ lệ bàn thắng có thể vượt qua một hồi một bóng, giải đấu 30 bóng, trang thi League 7 bóng, cái khác các loại cuộc thi đấu gộp lại còn có 14 cái đi bàn, hiện tại đã mùa giải câu lạc bộ ghi bàn vượt qua 50, hơn nữa lấy hắn thập điểm, càng là mùa giải nhanh kết thúc thời điểm, biểu hiện càng tốt, cái này mùa giải hắn cuối cùng có thể đi vào bao nhiêu cái bóng, cũng thật là một cái khiến người ta chờ mong sự tình. Jesus đều là trên đường thay đổi hắn, không phải là không muốn để hắn tiến vào càng nhiều bóng, mà là muốn cho hắn kéo dài tính càng dài một điểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đồ đủ ở đây trên chạy bắt đầu không như vậy tích cực, hắn cũng bắt đầu giữ lại lực. Mà coi như hắn giữ lại lực, kịp thời sẽ xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là gặp bùng nổ ra chính mình trạng thái tốt nhất. Hiện một kết thúc trước, đỡ đủ giữa sân chuyển ra quá đội đầu, quả bóng bay về phía vùng cấm phía bên phải, cao tốc trước cắm vào hắn và vạ dẹp phản biệt vị thành công. Sau đó đang đến gần đường biên ngang địa phương đem bóng đẩy đến trung lộ, trước cắm vào đồ đủ tiếp bóng, sau đó không giữ bóng trực tiếp bù lì mai khai nhị độ. Sau đó giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn liền bị Đỗ Đủ dùng bắt đi thay thế xuống sân. Nhìn thấy Đỗ Đủ cười hì hì ngồi ở trên ghế dự bị cùng các đồng đội chuyện trò vui vẻ rã vẻ, không ít bình luận viên cũng bắt đầu cảm thán lên. Như vậy Đỗ Đủ đều một điểm ý kiến đều không có. JESU Quyền Vi cũng thật là lớn a kỳ thực này không riêng là JESU Quyền Vi tình lớn, chủ yếu là chính Đỗ Đủ rõ ràng. JESU cách làm như thế, quả thật làm cho hắn đá được càng thêm ung dung. Nếu như mỗi cuộc tranh tài hắn đều đá mãn toàn trường, có thể hắn còn có thể một ít thi đấu bên trong nhiều tiến vào một hai bóng, nhưng là toàn thể số bàn thắng có thể có nhiều như vậy sao? Vậy còn thật khó nói, đồ đù không phải loại kia không biết tốt xấu cầu thủ. Vinícius cùng Alvazez ở sau đó thời điểm lại lần nữa các tiến vào một bóng, lưu cá so một lần đoạt về một phần, nhưng là vẫn là lấy một bốn điểm số thảm bại cho Southampton, này một vòng Liverpool tiếp tục thắng lợi, vẫn là dẫn trước sang Southampton hoàn toàn nhiều, biểu hiện như vậy quả thật làm cho bọn họ có thể lãng vọng vô cần. Bất quá bọn hắn tại Champions League bên trong biểu hiện, nhưng không ra sao. Liverpool đối với Atletico vòng cửa knockout muốn sớm một ngày tiến hành, ở hiệp một bên trong, bọn họ sân khách không một bại bởi Atletico mà ở sau đó sân nhà thi đấu bên trong, bọn họ ở 90 phút bên trong một không dẫn trước đối thủ, thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu, Liverpool tuy rằng trước tiên đạt được ghi bàn, nhưng mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Atletico nhưng liền tiến vào ba bóng, ở bù giờ thi đấu bên trong lấy 3-2, tổng số điểm 4-2 điểm số, đào thải trước ở các hạng thi đấu bên trong nước vùng, tự đại Liverpool, cuộc tranh tài này bại lộ Liverpool một vài vấn đề, đó chính là bọn họ năng lực tấn công mạnh mẽ, kỹ thuật vẫn còn có chút không đủ, đối mặt phòng thủ kiên cố không cho bọn họ bao nhiêu không gian đội bóng, bọn họ muốn tìm được dứt điểm cơ hội, quả thật có chút khó. Giải đấu bên trong bọn họ có thể từng cuộc một hài, dù sao bọn họ tiền đạo thực lực đều rất mạnh, luôn có thể tìm tới một ít cơ hội. Tình cờ không có cách nào đạt được ghi bàn, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là ở cuộc thi đấu bên trong, như vậy thiếu hụt nhưng bóc trần lộ ra, đặc biệt là đối mặt Atletico loại này đỉnh cấp phòng thủ đội ngũ thời điểm. Được rồi, đón lấy là chúng ta chiến đấu. Có một nhánh tờ giờ mi ở list bị đội bóng của La Liga đào thải, như vậy chúng ta cũng phải đào thải một nhánh đội bóng của La Liga mới được, không phải vậy thì có chút không thăng bằng. Jesu ở mang đội trước khi lên đường nói. Đương nhiên. Lời nói như vậy cũng chính là ở trong đội nói rồi một hồi đối ngoại nói như vậy lời nói vẫn là ảnh hưởng có chút xấu. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, JESU đối với Liverpool bị nốc ao biểu thị tức với cho rằng tập trung sự chú ý ở giải đấu Liverpool gặp càng đáng sợ, mà sang em tần mục tiêu thì lại gặp chuyện ở cuộc thi đấu trên. Cuộc tranh tài này chúng ta sẽ cố gắng thủ thắng, có điều hai cái sân khách hiệu số bàn thắng thua ưu thế ở trên tay chúng ta hoàn toàn có thể đánh cho ổn thỏa một điểm, không cần quá sốt ruột. JESU nói tiếp. JESU lời này rơi vào Jidan trong tai kỳ thực là có chút chói tai. Có điều hắn đó cũng là sự thực, sân khách 31 đó là sân nhà không hai đều có thể thăng cấp ưu thế, chỉ cần sân nhà không thua 3 cái bóng, cái kia vấn đề liền không lớn, như vậy thi đấu, đương nhiên gặp lấy ổn thỏa làm chủ. sao em tần am hiệu không chế bóng cùng cối xây thức tấn công, bọn họ nhất định sẽ chậm lại tiếp đấu, không ngừng cùng riêu ràng co, sau đó tùy thời phản kích, đây cơ hội là tùy tiện ngẫm lại liền có thể nghĩ đến sự tình. Nhưng là chính là bởi vì quá bình thường, vì lẽ đó thật sự không có cách nào phá giải, làm sao phá giải. Điên cùng ép lên tấn công sau cái kia sang em tần thuận lý thành trương đánh tới phản kích đến cũng là rất dễ dàng một chuyện an nghĩ đến bên trong di đan liền cảm thấy tương đương đau đầu có điều hắn cũng không biện pháp khác chỉ có thể để các cầu thủ nỗ lực phát huy ra trạng thái tốt nhất sau đó đi giải quyết đối thủ chỉ có liều mạng mới là diêu hy vọng cuối cùng chương 1057, trạng thái không tốt và rèn chương 1057, trạng thái không tốt và rèn di đương nhiên rõ ràng diêu con đường duy nhất là cái gì nhưng là hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng dù sao sang em tần yêu thế xác thực quá lớn diêu coi như liều cũng chưa chắc có thể có quá tốt hiệu quả Hơn nữa đối với Diêu tới nói, bọn họ hiện tại trọng tâm nên đặt ở giải đấu bên trong, mấy năm gần đây 3K Champions League biểu hiện giảm xuống rất nhiều, nhưng là giải đấu bên trong vẫn là rất ổn, cũng là Di đang từ trong tay bọn họ đoạt một cái giải đấu quán quân, năm nay Di đang còn muốn lại cướp một cái. Tại đây dạng tâm thái dưới, Diêu các cầu thủ thật sự có bao nhiêu đấu chí tới đối xử trận này cơ hội phi thường xa đợi thi đấu, vậy còn thực sự là một cái ẩn số. Coi như huấn luyện viên trưởng muốn liệu, các cầu thủ cũng chưa chắc nghĩ, có lúc điều động cầu thủ tâm tình là một cái chuyện rất khó khăn, dù sao rất nhiều lúc, cầu thủ lựa chọn đều càng nhân tính, mà nhân tính là cái gì? Nguyên thủy nhất nhân tính chính là ích kỷ, trừ phi là đội ngũ tiền cảnh rất tốt. Không phải vậy cầu thủ khó tránh khỏi sẽ tự nhiên lựa chọn đối với mình càng có lợi lựa chọn. Có chút đội ngũ đều sắp giáng cấp, nhưng là ở châu Âu thi đấu bên trong nhưng đánh cho rất hảo, này vẫn luôn không phải cô lệ. Sao em tần các cổ động viên ở thi đấu cùng ngày tràn vào sân bóng, bọn họ bắt đầu vì đón lấy thi đấu mà chuẩn bị cố lên trợ uy. Hai bóng dẫn trước cũng sẽ không để bọn họ xem nhẹ cuộc tranh tài này, trái lại có càng nhiều nhiệt tình. Diêu cuộc tranh tài này thủ phát vẫn như cũ xem như là đội hình chủ lực, tuy rằng chủ lực Trung vệ Ra Mút ngừng thi đấu không thể lên sân, nhưng là cái khác chủ lực. Zidane vẫn là toàn bộ đều phái ra. Thủ môn Kutoa, hậu vệ cặt bà Dạn, Mendy, Mỹ Lì A O, Van giữa sân Casemiro, Mouri, Cazorras, tiền đạo Benzema, Rojibô, há giận. Zidane cùng ba lê quan hệ vẫn như cũ gây gở. Trận này so với sỉ hệ bẹn thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Di cũng phái ra nhưng là một cái càng ổn thỏa 442, Thủ môn Mendy, hậu vệ cặt Celso, Chí Lỗi, A Dạ Udo, Zelid, giữa sân Zebre Junior, Saffet, Verlis, Vanber, tiền đạo đủ đủ, ạt và hai cái linh xảo có cá nhân binh sĩ cô lập năng lực tác chiến tiền đạo đỉnh ở mặt trước này nói rõ chính là muốn phòng thủ phản công cùng dùng chậm tiết đấu đến làm hao mòn thi đấu. tuy rằng đã sớm nghĩ tới điểm này nhưng là di dan vẫn còn có chút tiếng nuối. nếu như sahamton ép lên tấn công lời nói như vậy hai bên đôi công diêu thì càng có cơ hội một ít chủ yếu là có thể càng dễ dàng san bằng sân khách di bảng cái này thế yếu người ta nhưng là ở sân khách tiến vào ba cái bóng hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng jesu nhưng là cùng di dan nắm tay chúng ta sẽ không bỏ qua di dan nói hả ta biết. Đây là câu khách sáo. GESU cười trả lời. Ji đan lắc lắc đầu, hắn không muốn cùng GESU làm tranh cãi với nhau, hơn nữa thi đấu lạc hậu chính là lạc hậu, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Cùng Sangem Tần so ra, hiện tại Jiêu quả thật có chút được thế, nhược thế phải bị động chịu đòn, chỉ đơn giản như vậy. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đối với Jiêu tới nói, thế cuộc rất nghiêm trọng, bọn họ tựa hồ chỉ có thể từ vừa vào trận liền không ngừng ép lên tấn công, đem tiết tấu đánh nhanh, sau đó tranh thủ đạt được càng nhiều ghi bàn. Nhưng là Sangem Tần nhưng sẽ không như thế dễ dàng để bọn họ thu được những này cơ hội binh luận viên cảm thán. Trên sân, Benzema mở bóng, trận đấu bắt đầu. Real xác thực với bắt đầu liền dự định tấn công, nhưng mà sau em tần đội hình tương đương với vàng, bọn họ từ giữa sân bắt đầu liền tầng tầng bố cục phòng thủ, muốn đánh lén chỉ có thể đem bóng quyền chắp tay nhường ra đi. Vì lẽ đó Real cũng chỉ có thể đặt chân giữa sân bắt đầu tìm cơ hội. Trong bọn họ chàng năng lực không chế là rất xuất sắc, đang không ngừng lan truyền bên dưới, bọn họ đang tìm kiếm cơ hội. Sao em tần phòng thủ làm được cho dù tốt, cũng không thể để bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đang không ngừng lan truyền sau khi một tìm được một cái cơ hội tốt, hắn trung lộ cầm bóng thoảng qua lên cướp sòng em, sau đó trực tiếp đem bóng nhét vào vùng cấm. Benzema đúng lúc trước cắm vào cầm bóng ở đường xa mà đến đám cổ động viên Real Madrid chuẩn bị phát sinh tiếng hoan hô thời điểm Benzema dừng bóng nhưng hơi lớn một điểm, ạ dã lập tức từ bên cạnh lao ra, đưa chân đem bóng cướp đoạn. Sau em tần các cổ động viên phát sinh càng thêm nhiệt tình tiếng hoan hô, ạ dã lần này cướp đoạn có thể nói là tương đương đúng lúc, để Benzema có vẻ rất là chậm ẩn. Thành thủ BBC cái cuối cùng quả lớn còn sót lại siêu sao, Benzema sắc thực gánh oan gánh quá nhiều, mà hiện tại lại làm cho hắn đảm nhiệm nhân vật chính, Benzema cũng cần thời gian đến điều chỉnh tình trạng của chính mình. Có điều bản thân thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, cái gì cũng có thể làm, chỉ có điều trước phần lớn bóng cũng làm cho cờ Ziti Ano Zona cùng ba lê tiến bảo, hắn hiện tại thì lại muốn nâng lên ghi bản trọng trách, đương nhiên cũng cần nhiều thời gian hơn. Sao em tân hiện tại nhưng sẽ không cho hắn như vậy thời gian? A giả ủ đồ cắt bóng sau khi cấp tốc đem bóng chuyển đến trước sân. Reberjiner cầm bóng bắt đầu phản kích. Sao tiền đạo bắt đầu chạy lên lụy. Điều này làm cho Reberjiner tạm thời không có ai tới phòng thủ, vì lẽ đó hắn đang chạy bên trong liền dứt khoát đến rồi một cước xuất xa. Mỹ ạ ồ đúng lúc dùng thân thể dầm giữ, quả bóng bay ra đường biên ngang, phạt góc. Reberjiner mở ra phạt góc, kiến tạo Re đánh đầu đỉnh cao. Đứng ngưỡng này một làn sóng tấn công sau khi, Diaz bắt đầu khởi xướng tấn công. Bọn họ ở trước sân kỳ thực cũng không có cái gì thần cao ưu thế, vì lẽ đó lựa chọn ở hậu trường bóng sau đó đẩy mạnh đến trước sân, như vậy tấn công hiệu quả càng tốt hơn một chút. nhưng mà sang em tần nhưng ở trước sân đột nhiên triển khai hung mãng bất cướp. lần này bất cướp để rêu trên dưới có chút không ứng phó kịp. ở sang em tần bất cướp bên dưới, bọn họ không ngừng truyền về, quả bóng cuối cùng đi đến Vazien dưới chân, phát trung vệ dự định khỏe mạnh khống chế bóng sau đó đem bóng chuyển qua, nhưng là hắn vừa đem bóng đứng ở dưới chân, đồ đủ liền bọn tới trước mặt hắn. lần này liền để vazen có chút không phản ứng lại. hắn hướng ngang dẫn theo một hồi, dự định đem bóng lại giải vây đi ra ngoài đủ đủ nhưng một cái áp sát người bất cướp, cấp tốc đem hắn cùng quả bóng trong lúc đó liên hệ cho tách ra, sau đó dùng thân thể tựa ở va nhấc chân đem bóng từ đường biên ngang chuyển đến vùng cấm chu lộ. Theo và ản va không có dừng bóng, trực tiếp một cấp đập bán. Đối mặt cái này gần trong gang tất suốt bóng, cu toa tuy rằng ngã xuống đất, nhưng hoàn toàn không thể đụng tới quả bóng. bóng vào. Đồ đủ cấp đứt đoạn mất va sau khi chuyển bóng, ản va ren ung dung đem bóng ghi bàn khung thành trống. Sao em tần trước sân một lần bất cướp đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Diêu lần này thực sự là, có điều kỳ thực đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại bọn họ muốn tiến vào chí ít 3 cái bóng mới được, ném không mất bóng, cũng phải chí ít tiến vào 3 cái. Bình luận viên trợ giải nói, có điều hắn lời nói đúng là không thành vấn đề, Diêu hiện tại mất bóng kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao bọn họ đều là muốn ghi bàn mới có cơ hội. Vanjen phiền muộn xoay eo, hắn cái này mùa giải biểu hiện không ra sao, không có trước bước bảng, kỳ thực hắn là một cái tố chất rất xuất sắc trung bệ, thân hình cao lớn, tâm thái bình tĩnh, dưới chân tốc độ di động cũng rất nhanh, nhưng là rất hiển nhiên chính là, cuộc tranh tài này tình trạng của hắn không tốt lắm. Chương 1058 Đương nhiên không cần phải gấp chương 1058, đương nhiên không cần phải gấp có thể là bởi vì thế cuộc nguyên nhân, đối mặt nên cấp tốc giải vây bóng, hắn nhưng lựa chọn ở bên trong vùng cấm dẫn theo một hồi, nhưng là nếu như không mang theo trực tiếp giải vây lời nói, bóng quyền vẫn là gặp đưa cho Southampton. Hắn trạng thái không tốt lắm, nếu không coi như là nên chuyển bóng đột phá chúng ta bức ước, hắn cũng có thể nhận ra được, chúng ta lần này bất ước không tầm thường, trước tiên giải vây mới là chuyện chính xác nhất, một lần bóng quyền cùng một cái mất bóng so ra, kém hơn quá nhiều. Thì che miệng nói với Mở Bờ nèo lý lời này rất có đạo lý, nói thật lấy sang em tần thực lực, coi như là điên cuồng bức ước, cũng không có khả năng lắm, cũng có cực kỳ tốt hiệu quả. Jes ú như vậy sắp xếp chỉ là vì quấy giày riêu tấn công tiếp đấu, kết quả nhưng thật sự bức bách đối phương sai lầm chính mình tiến vào một cái bóng. Giải thích ba trạng thái xác thực không phải rất tốt, có điều coi như như vậy có thể thế nào đây? Ra mút ngừng thi đấu, ba gen coi như trạng thái không tốt cũng được với, không phải vậy chính là thay thế bổ sung trung vệ tổ hợp. Đón lấy chúng ta có thể nhiều bất cứ một hồi hắn, nếu như chủ lực trung vệ gặp sự cố, vậy chúng ta cuộc tranh tài này muốn thua cũng khó khăn à? Vợ nèo thì nói, diêu trên giới cũng không có bị cái này mất bóng ảnh hưởng quá nhiều, dù sao vẫn là lời kia, mất bóng bọn họ là có tâm lý chuẩn bị, ném không mất bóng, bọn họ cũng phải chí ít tiến vào ba cái bóng mới được. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ cấp tốc khởi xương tấn công. Riêu như vậy đội bóng, bắt đầu liều mạng thời điểm tiến công, vẫn có uy hiếp không nhỏ. Mấy phút sau khi bọn họ ở liên tục lan truyền sau khi tìm được cơ hội. Benzema ở phía bên phải phần xương sườn cầm bóng, nhìn thấy bên trong vùng cấm sang hậu vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền lựa chọn đem bóng về làm. Theo vào mộ gì không giữ bóng trực tiếp đại lực sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Sao em không chế bóng sau khi bắt đầu chậm rãi lan truyền tấn công. Diaz tuy rằng ở trước sân không ngừng bức cướp, nhưng rất khó từ dưới chân bọn họ bắt được bóng. Hơn nữa bọn họ cũng không dám không thèm đến xùa bức cướp. Không phải vậy đối phương tìm tới cơ hội một cái truyền thẳng, nói không chắc liền lại là một cái đối mặt không thành vì lẽ đó sang em thần đón lấy bỏ ra 5 phút đồng hồ mới hoàn thành rồi lần này tấn công. bất quá lần này tấn công tương đương có nguy hiểm. Zebre đường chéo phân bóng giao cho trước cắm vào Goldie. Goldie tiếp bóng sau ở bên trong vùng cấm trực tiếp lên chân sút bóng. bị cu toa bay người đem bóng nào đi ra ngoài. trước cắm vào đến bên trong vùng cấm xe lại lần nữa đá bồi. bị Milliao dùng thân thể chặn ra. Va Gen lập tức chuyển dài dài lây. nhiều các cầu thủ cũng không do dự, bọn họ cấp tốc lại lần nữa khởi xướng tấn công. quả bóng cấp tốc chuyển đến trước sân. sau đó Cerrros phân bóng, các vạ đem bóng chuyển cho Rui bờ ra dưới tiểu tướng cánh phải mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong mẹ đi đúng lúc tấn công cướp ở Benzema cướp điểm trước đem bóng đem hai xuống sao em lại lần nữa khởi sướng kiên trì tấn công quả bóng ở mấy phút sau khi truyền đến anh vạ dưới chân Argentina tiền đạo ở ngoài vùng cấm cầm bóng thoáng điều chỉnh một chút thấy không người tới quấy giày chính mình quả đoán lên chân sút xa quả bóng thoáng cao hơn sáng anh Diaz đồng dạng cấp tốc khởi sướng tấn công há giật ở trước sân bên trái cầm bóng sau đó xoay người nó lấy hắn đưa ra một cái khiến người ta nghĩ đến hắn đỉnh cao biểu hiện cho khe quả bóng chuẩn xác tìm tới bên trong vùng cấm Benzerma Benzerma cầm bóng xoay người sau đó đẹp đẽ lay động tránh ra hạ dạ ủ dồ áp sát người phòng thủ ngay lập tức quả đoán lên chân sút bóng mẹ đi làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua bay người đem bóng đập ra đường biên ngang bọn họ tấn công thật giống lên bờ méo lì nói với Jesu kiên trì không ngừng tấn công đều là gặp có rất tốt hiệu quả Jesu trả lời nói dĩ như thế quả đoán tấn công quả thật làm cho hắn có chút giật mình dù sao dưới tình huống như vậy nếu như đối phương kiên trì hiệu quả hay là thật không sai è tầng coi như mình thời điểm tiến công có thể cho hết thời gian nhưng là nhưng khống chế không được đối phương tấn công đối phương mỗi lần đều đánh nhanh như vậy chấm rãi tiết tấu cũng là lên hơn nữa tại đây loại nhanh tiết tấu bên trong ngôi sao bóng đá trạng thái là rất dễ dàng bị kích thích ra đến sao thêmần chiến thuật là ổn diễu nhưng dựa vào như vậy không ổn định bắt đầu tìm được một chút cơ hội không thể không nói di đang quan sát năng lực vẫn là rất mạnh hơn nữa đối thủ có thể vẫn như thế kiên trì lời nói bọn họ ghi bàn cũng là vấn đề sớm hay một thôi có điều gìÚ -E nhưng không nói thêm gì hắn cần lo lắng sao hắn không cần lo lắng bởi vì sang em thần ưu thế quá lớn, diêu coi như có thể kích thích ra trạng thái, còn có thể đi vào ba cái bóng hay sao? Hơn nữa coi như bọn họ có thể đi vào ba cái bóng, cũng không cách nào để sang em thần ở trong khoảng thời gian sau đó không đi bàn. Hiện tại diêu, ngoại trừ giữa sân hoàn chỉnh, hàng tiền đạo ở một lần nữa thành lập cùng rèn luyện bên trong, hàng phòng thủ nhưng là liều liệm, không tính ổn định. Nếu như còn có thể bị như vậy, diêu chờ mình lời nói, cái kia sang em thần liền không cái gì cần phải muốn cái gì thất liên quan. Trên sân, cầu thủ diêu ma tấn công trạng thái, sát thực tại đây liên tiếp tấn công bên trong bị kích thích ra đến rồi. Mộ Dĩ mở ra chiến thuật phá góc, há dợ tiếp bóng sau hướng ngang đột phá, sau đó ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân sút bóng, bị mẹ đi đem bóng đi thu. Mấy phút sau khi, Vagen hậu trường truyền dài tìm tới Benzema, Benzema dẫn bóng đột nhập vùng cấm, ở hai tên trung vệ vây công bên dưới vẫn như cũ lên chân sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Benzema trạng thái thật giống lên. GSU -E ở trong lòng nghĩ. Benzema trạng thái sắc thực lên, có điều đón lấy Diêu phá vỡ cục diện bế tắc, dựa vào nhưng là tiểu tướng Ở cánh phải nhận được Mộ Dĩ bóng sau khi, dẫn bóng đường chéo cắt vào vùng cấm. Sau đó dùng một cái đẹp đẽ qua người động tác, một cái qua lại biến hướng bỏ qua rồi chí liệu phòng thủ, sau đó từ đường biên ngang đột phá. Hắn lần này đột phá, gây nên sang em tần hàng phòng thủ trên hỗn loạn lùng tung, đang đến gần đường biên ngang sau khi, rũ gì vỗ lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trung lộ theo vào Benzema giành trước hất đầu cơ môn. Ở liên tục 3 lần có uy hiếp sút bóng sau khi, Benzema lần này rốt cục đạt được ghi bàn. Hắn đánh đầu cận thành bay vào khung thành góc chết, mẹ đi tuy rằng làm ra cứu thua tác, nhưng là vẫn như cũng chậm một bước đường sao mà đến đám cổ động viên Real Madrid phát sinh điên cuồng hò hét, bọn họ hiện tại rốt cục bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Hiện tại điểm số là 1-1, Real còn kém hai cái đi bàn, cùng với không cho sang em tần đạt được đi bàn. Tuy rằng vẫn là rất khó, nhưng là tổng so với vừa nãy thân thiết một điểm. Đi bàn sau Benzema vọt thẳng tiến vào khung thành, bỏ ra quả bóng liền chạy ngược về. Cầu thủ Real Madrid trước sau vẫn coi đấu trí, tuy rằng bọn họ hiện tại cảm thấy đến giải đấu càng đáng tin, nhưng là vào lúc này bọn họ cũng là có thể liều. Muốn liều sao? Cũng có liều cơ hội mới được. G.E.S.U. đối với trên sân là một cái thủ thế. Rất hiện nhiên chính là, sao em tần các cầu thủ, cũng không có bởi vì cái này đi bàn mà xuất hiện cái gì tâm tình trên vận sóng. Hiện tại là thi đấu phút thứ 30, thi đấu thời gian còn rất dài, bọn họ đương nhiên không cần phải gấp. Trước 1059, bọn họ sẽ không có cơ hội chương 1059, bọn họ sẽ không có cơ hội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sao em tần các cầu thủ cũng không có gấp, mà là tiếp tục bình tĩnh bắt đầu ở giữa sân lan truyền. Diêu trên giới đúng là muốn tận dụng mọi thời cơ, bọn họ bắt đầu rồi bước b Nhưng mà Sang em Tần lần chuyển cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, ở chuyến đến cản sẽ lộ dưới chân thời điểm, người Bồ Đào Nha dùng một cái đẹp đẽ biến hướng thoát khỏi bức cấp há giận, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Muốn phá giải bức cấp kỳ thật cũng không khó, chỉ cần mình không sai lầm, nắm lấy cơ hội quá một người, như vậy đón lấy thi đấu liền dễ làm. Hoàn thành đột phá cản sẽ lộ tiếp tục dẫn bóng hạ lạ, diêu các cầu thủ dồn dập đuổi lại, này một làn sóng bức cấp xem như là thất bại, không trở về phòng thủ chờ đối phương đánh phía sau sau Có điều Sang em Tần cũng không có đội ba đánh phía sau, đang chuyển đưa cho mấy phút sau khi Southampton lúc này mới sáng tạo một cơ hội, trước cắm vào kiến tạo chỉ lượng cầm bóng đột phá đến trước sân, sau đó đột nhiên lên chân sút xa, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Sau đó riêu lần đầu tấn công cũng không có khả năng chế tạo ra uy hiếp gì, Southampton lại lần nữa khởi sướng tấn công, cạn sẽ lộ cánh phải cầm bóng sau khi đẹp đẽ đột phá mẽn đi phòng thủ, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng bị cu toa ra sức đập ra, đồ đủ muốn đá bồi, có điều Mỹ lì biểu hiện rất tốt, ngay lập tức đem bóng chuyển giải giải Sau đó một lần tấn công vẫn là thuộc về Southampton, Jeff Werner vùng cấm biên giới sau khi đột phá đem bóng phân đến vòng ngoài cấm địa, theo vào Gardner xoay người sút bóng, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Bị san bằng điểm số sau khi Southampton vẫn đang không ngừng tấn công. Khí thế của bọn họ mười phần. Bị Rio san bằng điểm số tựa hồ cũng không có để bọn họ chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Có điều điều này cũng bình thường, dù sao Southampton ưu thế của bọn họ rất lớn, như vậy thế hòa sẽ không để cho bọn họ có cái gì dao động. Rio thời gian này nhất định phải đứng vững, không phải vậy sẽ không có cơ hội bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Có bình luận viên đang khích lệ Southampton, có bình luận viên thì lại đang vì rêu cố lên tiếp sức, rất hiển nhiên chính là sao Southampton cùng rêu đột đều tương đối nhiều. Bị sao Southampton áp chế tấn công gần 10 phút sau khi rêu rốt cục tìm được một lần cơ hội phản kích, lại là dồ gì vô ở cánh phải sau khi đột phá 45 độ góc chuyển vào trong, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm, Benzema dự định nhảy lấy đà cướp điểm, có điều bị mẹn đi sớm tấn công đem bóng bắt được. Sau ở hiệp một kết thúc trước vẫn là khởi sướng một lần có uy hiếp tấn công, anh đường biên đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, Reber Junior phạt góc trực tiếp toàn hướng về không thành, cũng còn tốt Cú toa phản ứng đúng lúc, bay người đem bóng trò cản đi ra ngoài. Lần này tấn công cũng thành hiệp một một lần cuối cùng tấn công, trọng tài chính tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, thi đấu lấy một một tiến vào giữa sân nghỉ ngơi Hiệp một thi đấu sau Hemton vẫn có một ít ưu thế, bọn họ rất rõ ràng càng có sức lực, riêng nhưng là nỗ lực đoạt về một phần, cũng không thể nói bọn họ hiệp hai liền hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Nói chung, bọn họ hiệp hai vẫn có cơ hội các bình luận viên bắt đầu phân tích hiệp một thi đấu, rất hiển nhiên chính là, ở hiệp một thi đấu bên trong, Southampton có nhất định ưu như thế, nhưng là riu cũng không có nằm ở quá to lớn hạ phong, hơn nữa một một điểm số để riu thế của so với trước cũng còn tốt một điểm, hiện tại bọn họ hiệp 2 chỉ cần tiến vào hai cái bóng, là có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. có điều gì esu có thể không cho là như vậy, riu cơ hội duy nhất kỳ thực là ở tại bọn hắn san bằng điểm số thời điểm, vào lúc ấy bọn họ sĩ khí lại chấn, trạng thái cũng lên, nếu như có thể nắm lấy cơ hội đó không ngừng tấn công lại tiến vào một bóng, như vậy bọn họ hy vọng thật sự liền đi ra. Đáng tiếc chính là, chúng ta vào lúc ấy cũng thể hiện ra đầy đủ chương ổn, không có cho bọn họ cơ hội phản kích, như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ liền không thể có cái gì chân chính cơ hội. JSSu ở phòng thay đồ bên trong cười nói, kỳ thực hắn đối với đoạn thời gian đó các cầu thủ biểu hiện sắt thực phi thường hài lòng, đang bị đối phương ghi bàn sau khi không có bất kỳ tâm tình chậm trờn, mà là lập tức liền bắt đầu ổn định tiết tấu, không cho giêu bất kỳ cơ hội nào, làm được điều này, giải thích đội ngũ đúng là phi thường thành tụ. Đội ngũ thành vận sóng thì sẽ không quá lớn, cầu thủ trong lúc đó trạng thái cũng sẽ càng tốt hơn. Hiệp hai khống chế lại trên sân cục diện, có cơ hội liền đi bàn, hiểu chưa? Không cần phải gấp gặt áo, từ từ đi. Diêu chỉ có thể so với chúng ta càng gấp. GES tú định được rồi hiệp hai sách lược, mà Diêu phương diện cũng không có đại điều chỉnh. Dù sao đối với Diêu tới nói, bọn họ hiện tại sát thực thật giống cũng không có gì khác đường có thể đi, chỉ có tấn công. Sau đó tận lực không cho Sang Em tận cơ hội tiến công. Nói đến là phí lợi, có điều chỉ cần có thể làm được điểm này, như vậy thắng được thi đấu thì sẽ không quá khó. Hai bên cầu thủ ra trận sau, trên khán đài Sang Em các cổ động viên lại lần nữa phát sinh to lớn tiếng hoan hô đối với hiệp 2 thi đấu, bọn họ tràn ngập tự tin, sẽ chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúc mừng đội ngũ tiến vào trang Dion list tứ kết. bọn họ như vậy tự tin kỳ thực cũng không tính là không lý do. Trên thực tế đội ngũ của bọn họ biểu hiện sát thực rất tốt, diêu xem ra không có quá to lớn cơ hội. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em tần vẫn như cũ không chế trên sân tiếp đấu, mở màn bẹn bẹn 2 phút, bọn họ liền sáng tạo một lần cơ hội tuyệt hảo. Reber Junior giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, đồ đủ hướng ngang chạy liên lụy phòng thủ sự chú ý, ạt vạ trước cắm vào khởi động tiếp bóng, hình thành đối mặt không thành, đột nhập vùng cấm sau khi lên chân xúc bóng bị cu toa đụng một cái, quả bóng lệch ra đường biên ngang. Hàn Vạ Dẹt cầm lấy đầu, tương đương khó mà tin nổi, như vậy một cái đối mặt không thành hắn trên căn bản là nắm chắc, lại bị cu toa đến rồi như thế đặc sắc một cái tứ thua. Tiểu tử này, vẫn không có độ đủ ổn định a cái này, đối mặt không thành đổi thành độ đổ đủ, đi bàn hẳn là không hề có một chút vấn đề. GS -e thở dài một tiếng, có điều hắn đúng là không có trách cứ Hàn Vạ Dẹt ý tứ, dù sao hắn là biết Tiền Đạo có khoảng cách, độ đủ loại này cá nhân kế hoạch huấn luyện muốn thành tựu điểm 99 cái đỉnh cấp thiên tài ản vạ dẹn vẫn còn có chút khó so với, tuy rằng hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện cũng bỏ ra 91 cái điểm thành kiểu, nói cách khác vẫn có chút chênh lệch. Reber Junior chủ phạt cái này phạt góc, hắn ngày hôm nay trạng thái rất tốt, cũng tựa hồ cùng mình đội tuyển quốc gia đồng đội mau lên, hắn đón lấy cái này phạt góc, lại là vẽ ra một đường vòng cung, trực tiếp bay về phía không thành. Cú toa không nghĩ đến Reber Junior đến rồi một lần còn có thể đến lần thứ hai, đội vàng lùi lại cứu thua, hiểm hiểm đem bóng cho cản đi ra ngoài, Vazien lập tức chuyển giải giải bay trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên tiếp nối tiếng thở dài liên tục hai chân sút bóng đều khoảng cách ghi bàn rất là tiếp cận nhưng đều không thể đạt được ghi bàn đây quả thật là khiến người ta cảm thấy đến có chút khó chịu có điều tiếp đó dù sao vẫn là gặp có cơ hội trước 1060 riu vẫn cảnh trương 1060 riu vẫn cảnh sang em tấn cũng không có để đối thủ có cơ hội gì tuy rằng ở trong khoảng thời gian sau đó riu bắt đầu khởi xướng tấn công nhưng mà bọn họ lại không có thể sáng tạo ra cái gì thật sự cơ hội tốt các bạn dàn chuyển vào trong bị ze tung dung đánh đầu giải vây riu tấn công chỉ có thể đường biên chuyển vào trong Giải thích bọn họ ở giữa sân quả thật bị Saem áp chế rất là vất vả. Đứng bước Rio lần này tấn công sau khi Saem tần lại lần nữa khởi xướng tấn công. ở tại bọn hắn bước cướp bên trong, Casemiro giữa sân chuyển bóng sai lầm bị Saem trực tiếp gãy xuống. Sau đó chuyển cho Rebojiner, Rebojiner trung lộ phân bóng, ản vạ dẹt cánh trái xuyên vào sau khi đem bóng giao cho Grealis, Grealis xoay người sút bóng, bị Cu bay người đem bóng phăng ra. Rio hiện tại khó đối phó nhất, nên chính là Cu Toa. cảm thán một tiếng. Đúng đấy, có điều thủ môn biểu hiện cho dù tốt, cũng là có hạn mức tối đa. Zescu khẽ mỉm cười. Diêu khởi xướng tấn công, khoảng thời gian này bọn họ tấn công bắt đầu đánh cho tương đương nhanh chóng, rất hiển nhiên cũng là không thèm đến giữa, coi như đôi công cũng muốn biện pháp đánh bại đối thủ mới được. Benzema đổi vị đến cánh trái cầm bóng, sau đó dẫn bóng cắt vào bên trong, cắt vào bên trong sau cấp tốc lên chân xuất xa, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Cá nhân biểu diễn càng ngày càng nhiều. Xem ra Diêu cũng không hậu thủ gì. Zescu ở trong lòng yên lặng nghĩ, sao Henderson cấp tốc khởi tấn công, Reber Júnior trước cắm vào nhận được đố đủ chuyền về bóng, sau đó một cái đẹp đẽ biến hướng thoát khỏi thoát khỏi mỹ lý phòng thủ lúc này mới lên chân sút bóng quả bóng bị bay người bọc lót cận và dạng dùng thân thể chặn ra đường biên ngang. Rea Dwyer mở ra phạt góc đồ đủ ở phía trước hất đầu công môn quả bóng thoáng cao hơn sang ngang. hiện tại nhịp điệu thi đấu sát thực bắt đầu tiến vào đôi công tiếp tấu trên căn bản chính là ngươi tới một lần ta tới một lần vào lúc này không thể yếu thế không phải vậy cũng rất dễ dàng bị đối phương đè lên một trận hành hung mà bị áp chế thành lời nói như vậy mất bóng độ khả thi cũng là khá cao. Diêu đón lấy một lần tấn công không thể hình thành nguy hiểm. Safer cấp tốc khởi xướng phản kích quả bóng đi đến bản vợ dưới chân hắn dẫn bóng từ cánh phải sau khi đột phá đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. đáng tiếc bên trong vùng cấm không người nào tiếp ứng. riu rất nhanh làm ra một lần điều chỉnh. ạ sẹn sì ô lên sân, thay đổi rồi gì gồ. Dồ gì gồ dù sao quá tuổi trẻ. dưới tình huống như vậy đánh đến hiện tại, thể năng đã gần đủ rồi. thay đổi người sau khi riu tấn công có một ít khởi sắc. đầu tiên là cờ rột giữa sân cướp đoạn sau khi cho khe, Benzema kéo dài góc độ sau khi lên chân sút bóng, bị đúng lúc bọc lót dạ dạ ủ dùng thân thể cản đi ra ngoài. 2 phút sau khi Rio tấn công quay đầu trở lại, ở liên tục chuyển bóng sau khi, một gì đẹp đẽ đem bóng chuyển cho bên trong vùng cấm Benzema, Benzema ở bên trong vùng cấm dừng bóng, sau đó chụp qua Zeljic, lúc này mới lên chân xúc bóng, cũng còn tốt mẻn đi phản ứng xuất sắc, chạm vị ổn thỏa, đem bóng bước vàng ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Rio liên tục hai lần tấn công đều có uy hiếp không nhỏ, sao tần cũng lập tức liền khởi xướng một lần đẹp đẽ tấn công, bọn họ ở trước sân đánh ra liên tục lan chuyển phối hợp, sau đó Reba Junior đem bóng chuyển cho bên trong vùng cấm đồ đủ đồ đủ, đủ tiếp bóng dừng bóng xoay người làm liền một mạch, bị mới vừa dính sát, liền bị hắn xoay người cho bỏ qua. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, Cù toa lại lần nữa làm ra một lần gần như thần kỳ cứu thua, hắn theo bản năng một cái ngã xuống đất, một tay liền đem bóng cho cản đi ra ngoài, và Zen lập tức chuyển giải giải bay. Cái tên này thật là có điểm thần. JESU nói thầm một tiếng, sau đó xoay người từ trên ghế dự bị gọi dậy hụ phẹt cùng Sancho. Điều này hiển nhiên là tăng mạnh tấn công một cái thủ đoạn. Rất nhanh, hai người bọn họ đồng thời bị đổi lên sân, thay đổi hẳn Vázquez cùng Griez, tăng cường đường biên đột phá cùng lan truyền năng lượng, cho độ đủ cung cấp càng nhiều cơ hội. Độ đủ vừa nãy cái kia chân sút bóng Chứng minh hắn hiện tại đạt được dục vọng đã rất máy liệt, chính là giúp hắn cung cấp hỏa lực thời điểm. Rất hiển nhiên chính là, GSU -E cái này thay đổi người thời cơ, lựa chọn có thể gọi vừa đúng. Thay đổi người sau khi Southampton ở phía trước sân triển khai điên cuồng bức cướp, tại đây dạng bức cướp bên dưới, Rio cũng chỉ có thể không ngừng truyền về đến cách ra Southampton điên cuồng bức cướp, mà tại đây dạng truyền về bên trong. Trận đấu này trạng thái không phải rất tốt và gen, xuất hiện lần nữa một lần chí mạng sai lầm. Hắn nhận được cơ do truyền về sau khi, dự định đánh đầu truyền về cho thủ môn, nhưng sức mạnh nhẹ một điểm, đủ đủ trong nháy mắt ra tốc từ bên cạnh hắn bao qua nhanh chân đuổi theo quả bóng. Lần này, Diêu toàn bộ hàng phòng thủ đều há hốc mồm, Mỹ Lệ A O bắt đầu điên cuồng lùi lại, mà Ku Toa cũng lựa chọn tấn công, nhưng mà vẫn là trên lệnh một ít. Đồ đủ cấp ở Ku Toa phía trước bắt được bóng, sau đó thuận thế về phía trước một chuyến, liền từ Ku Toa bên người vào tới, ngay sau đó là Ung Dung lên chân, đem bóng ghi bàn khung thành trống. Hai một. sau Sao em tân rốt cục ở hiệp hai lại lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc? Bọn họ hiện tại hai một dẫn trước, tổng số điểm 5-2. Diêu đón lấy đúng là không có những cái khác xoắn xuyễn, chỉ cần bọn họ trong thời gian còn lại tiến vào ba cái bóng như vậy liền có thể lấy sân khách ghi bàn nhiều ưu thế, đạt được thắng lợi. đang giải thích viên tiếng la bên trong, đồ đủ nhằm phía dưới khán đài tiếp thu fan bóng đá hoan hô. cuộc tranh tài này hắn tiến vào một cái bóng, nhưng mà trước cái kia bóng trực tiếp kiến tạo nhưng là hắn, dưới tình huống như vậy, hắn không nghi ngờ chút nào lại là sang em tần thủ thắng đệ nhất công thần. hơn nữa đá díu, hắn thực sự là vẫn rất có tâm đắc. je s đập nổi lên lòng bàn tay, hắn thay đổi người liền vì cái này mà đồ đủ nhưng chứng minh, hắn trước sau vẫn là tối đáng tin cái kia tiền đạo. di đang mạnh mẽ vung vậy một hồi cánh tay. Hắn còn cũng không muốn vào lúc này liền từ bỏ như vậy. Sau đó hắn gọi dậy trên ghế dự bị không ít thay thế bổ sung. Vạt, Dụ Vĩ, Ngay lập tức hắn liền đổi 3 người, và thay đổi hậu vệ cánh cắt và dạn, Isko thay đổi bộ gì? Dụ nhưng là thay đổi hã giận, Diêu biến trận 3-4-3, bắt đầu rồi mạnh mẽ tấn công. JSSU -E nhưng là dùng cắn Ly Tự thay đổi đội hình, mạnh giữa sân chạy cùng phòng thủ. Hai bên bắt đầu tiếp tục ở giữa sân dây dưa cùng bước cướp, Diêu nhu cầu muốn khởi sướng tấn công, nhưng mà em tần giữa sân chạy cùng bất cướp để bọn họ tấn công, vẫn như cũ rất khó thể hiện ra Nguy lực gì. Này trên thực tế chính là diêu tại đây hai hiệp thi đấu bên trong vẫn gặp phải quốc cảnh, bọn họ ở sang em tần phòng thủ bên dưới, rất khó sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt, hai trận thi đấu hạ xuống tuy rằng tiến vào bóng, nhưng là sáng tạo cơ hội tốt nhưng là ít đòi. Dưới tình huống như thế, Liên sẽ để tấn công tay cảm thấy đến tương đương vô lực. Trái lại là Sanghem tần phản kích, không ngừng chế tạo cơ hội, Cản xe lồ, Đồ Đủ, sản Cô cùng Hụ Fẹt đều có cơ hội tốt, đáng tiếc bởi vì vận khí không thể đạt được ghi bàn. Thời gian, liên như vậy đi tới kết thúc. Chương 1061, khi nào có thể lại quật khởi chương 1061 Khi nào có thể lại quật khởi trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Diêu thời khắc cuối cùng phản công cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Sao Southampton cuối cùng ở sân nhà 2-1 đánh bại Diêu, hai hiệp tổng số điểm 52, xong giết Diêu. Bọn họ ngẩng đầu tiến vào tứ kết. Southampton sẽ đem chính mình trang Di Onliit liên quan ghi chép mở rộng đến 7 lần sao? Thật là khiến người ta chờ mong. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, theo sân bóng sang Southampton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi, đội ngũ của bọn họ lại lần nữa giết vào trang Di tứ kết, sau đó phải việc làm còn dùng nói thêm cái gì sao? coi như các ngươi Liverpool biểu hiện không tệ, tại bên trong giải đấu tựa hồ sẽ không cho chúng ta cơ hội gì, nhưng là các ngươi còn chưa là bị đào thải ra khỏi Tram Dyon tứ kết. Muốn liên tục 3 năm trận Chung kết bại bởi chúng ta cũng không có tư cách. Không thể không nói lời nói như vậy vẫn là tương đối tranh chua. Có điều fan bóng đá ở trên mạng chửi nhau thời điểm, nói cái gì đều nói được. Tại đây dạng đối kháng bên trong, sao em tần cùng Liverpool trong lúc đó mối thủ cũng bắt đầu từ từ trở nên càng lúc càng lớn. Mà theo thời gian giải nghệ, lần này Tram Dyon tứ kết cũng nổi lên mặt nước giờ mi ở Ligue 2 chi đội ngũ, Southampton, Man City, Chelsea cùng Liverpool nhưng là ở vòng nỏ cột bên trong bị Atletico cùng đơn phân biệt đào thải. La Liga hai chi đội ngũ, 3K cùng Atletico. Liga 1 lần này cũng có hai chi đội ngũ giết vào tứ kết, phân biệt là Paris Saint-Germain cùng Lyon, Bundesliga thăng cấp chính là Bayern, hai người bọn họ tập hợp tàn sát Chelsea, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Còn lại một cái nhưng là CGA dòng độc đình tạ, bọn họ hiểm hiểm ra biên sau khi đụng tới người thứ nhất bên trong có thể gọi yếu nhất Valencia. Có điều hai hiệp bọn họ biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, tổng cộng tiến vào 8 cái, lấy 8 năm tổng số điểm đảo thải Valencia. Ở rút thăm bên trong, sao em tần tao ngộ đối thủ là Atletico, Man City nhưng là giận cái quẹt tốt, đụng tới Lyon, Bayton tao ngộ Barca, Pazi đá với Atlanta, đây chính là mùa giải này tứ kết đá với. Mà sao em tần cái này giữa khu, còn lại chính là Paris cùng Atlanta, nếu như bọn họ có thể đi vào bán kết, đối thủ sẽ từ hai người này đối thủ bên trong sản sinh. Rút thăm, ta không cái gì không hài lòng. Atletico cũng là đối thủ cũ. Hơn nữa cái này mùa giải trang đi on trình độ tăng lên rất nhiều, có thể giết tới tứ kết, đều là đỉnh cấp đội ngũ, đón lấy chúng ta cần thể hiện càng tốt hơn ra bản thân trạng thái mới được. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười nói, hiện tại sang em tần cái gì đối thủ cũng không sợ, mặc kệ đụng tới cái gì đội ngũ, sẽ chỉ làm bọn họ đấu trí, bị triệt để kích thích ra đến. Có điều bây giờ đối với sang em tần khá là có lợi một chuyện chính là, bọn họ tại bên trong giải đấu sắc thực xem như là vô dục vô cầu. G.E.S. Ú Dùng không thể bị Liverpool kéo dài hai chữ số tỷ số yêu cầu kỳ thực chủ yếu chính là để các cầu thủ đá giải đấu thời điểm không muốn quá ung dung, rất nhiều lúc thi đấu ung dung quen rồi, thật muốn là suốt sáng lên đến, liền dễ dàng bị người đánh hoa. Vì lẽ đó coi như là vô dục vô cầu, cũng đến mỗi cuộc tranh tài chăm chú đi đá, miễn cho tình trạng của chính mình quá mức gây go. Vì lẽ đó ở cuối tuần thứ 30 vòng giải đấu bên trong, tuy rằng xem như là vô dục vô cầu, sao em thần phải ra lượng lớn thay thế bổ sung nhưng là tọa chấn sân nhà lót đáy đội ngũ nó biết vẫn như cũ không chống đỡ được sahem tần mãnh liệt thế tiến công. tuy rằng hiệp một bọn họ đứng vững sahem tần tấn công, điểm số cố định ở không không trên, nhưng là hiệp hai vừa bắt đầu đổ đủ một cái bạo phát, liền vì là sahem tần mở tỷ số. đạt được cái thứ nhất bóng sau khi, cái thứ hai bóng liền dễ làm, vắt đi rất nhanh ở sau 5 phút lại tiến vào một bóng, mở rộng dẫn trước ưu thế. mở rộng dẫn trước ưu thế sau khi jesu trước hết sau thay đổi đổ đủ cùng demerigner để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là thay thế bổ sung lên sân sạng cổ vẫn là trong trận đấu lại tiến vào một bóng, cuối cùng sahem tần 3 không toàn thắng biết mà tại đây một vòng bên trong, liverpool tựa hồ không có cách nào từ bị trang tiền bên trong đào thải đã kích bên trong đi ra, bọn họ ở liverpool netbi bên trong cùng everton đánh thành không không, dừng lại chính mình lại một làn sóng thắng liên tiếp ghi chép, mà sang em tần cũng rốt cục rút ngắn cùng liverpool trong lúc đó tỷ số từ hoàn toàn đi đến vô cùng, cặp đôi này sang em tần các cầu thủ mang đến có đủ nhiều kích thích cùng hứng phấn. dù sao ở dài lâu thi đấu bên trong để các cầu thủ thời gian dài duy trì đầu trí kỳ thực vẫn là rất khó, vì lẽ đó duy trì như vậy một ít ngắn hạn mục tiêu là có thể rất tốt kích thích đến các cầu thủ đấu trí để bọn họ đối mặt càng nhiều đối thủ. Sau đó sang em tầng thứ 31 vòng đối thủ, để sang em tầng trên dưới khá là chăm chú, đó là Arsenal. Tuy rằng dưới tình huống như vậy, như vậy một hồi giải đấu ảnh hưởng không coi là quá lớn, nhưng là mới vừa thu nhỏ lại cùng Liverpool trong lúc đó tỷ số, coi như đụng tới Arsenal, vào lúc này cũng đến khỏe mạnh liều mạng, mà Arsenal gần nhất trạng thái cũng không được, bọn họ xếp hạng đã rơi đến người thứ 11, có thể nói đã suy tới cực điểm. Arsenal các cổ động viên thì muộn, nhưng cũng không biện pháp gì. sau khi rời đi, ý mẹ gì đã là cái thứ hai mùa giải đội ngũ biểu hiện nhưng càng ngày càng gay go. Mà hiện tại bọn họ trong trận cũng là thương binh mạn dành, không ít cầu thủ đều không cách nào ra trận, cuộc tranh tài này đá với tần, bọn họ cũng xác thực không có niềm tin chắc chắn gì. Nhìn bọn họ cuộc tranh tài này thủ phát liền biết bọn họ có bao nhiêu quân bác, thủ môn vẫn là Gullacki, hậu vệ hai bên là Bơl In cùng Tinni, trung vệ nhưng là Hodein cùng Tạ Phí hợp tác, giữa sân Sở Haka, Cebra Loss cùng huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng Saka, tiền đạo PP, lệ Tị Hạ cùng Obamaejang. Lên ba cái đội thanh niên tiểu tướng, xác thực cũng có vẻ Arsenal đội hình là như vậy giật gấu và bay. Sao em Tần tranh tài này cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực. Dù sao đón lấy cuối tuần liền muốn cup FA đá với MU, tại giải đấu bên trong liều quá hung không tốt. Vì lẽ đó, GESU phái ra chính là một cái rơi chủ lực pha trộn đội hình. Cuộc tranh tài này thắng bại hắn không phải quá quan tâm, nhưng là các cầu thủ quan tâm. Đây chính là một chuyện tốt. Cuộc tranh tài này cùng đón lấy cup FA thi đấu đều là sân nhà. Sao em có thể đã được càng thêm phong do một ít. So sánh với nhau, Arsenal cùng MU, nhưng là mỗi người có những cái khác áp lực. Dưới tình huống như vậy cùng sang em đối kháng bọn họ xác thực gặp phan rất lớn thiệt tỏi. ở toàn trường phan bóng đá tiếng hoan hô loại. sao em tần cấp tốc liền khởi xướng tấn công. sau đó rất nhanh ngay ở giữa sân xây dựng lên thuộc về bọn họ ưu thế. ngay lập tức khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. nhu cầu sẽ ra arsenal hàng phòng thủ. sau đó thành lập ưu thế lên. Nhìn đội ngũ nhanh như vậy liền chiếm cứ thi đấu thượng phòng. sao em tần các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hò hét vì bọn họ cố lên trợ uy. mà đội khách arsenal các cổ động viên thì lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trên sân thở dài đội ngũ của bọn họ. tại sao liền không thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm đây. Này chi London nhà giàu, lúc nào có thể quật khởi đây? Trương 1062, huyền thoại thích hợp nhất vị trí chương 1062, huyền thoại thích hợp nhất vị trí là một chi truyền thống nhà giàu cổ độc viên, Arsenal các cổ động viên những năm này trải qua không phải quá tốt. Bọn họ trơ mắt nhìn một cái lại một cái đối thủ vượt qua chính mình, sáng tạo huy hoàng, cũng nhìn mình đội ngũ từ tranh quan đến tranh bốn, sau đó đến bốn vị trí đầu cũng không vào được. Bọn họ phẫn nộ quá, cũng đem đầu mâu chỉ về quá công hơn huấn luyện viên Wenger, nhưng là nghe rời đi, đội ngũ trái lại càng thêm hỗn loạn. Vậy thì để bọn họ cảm thấy rất vô lực có lẽ phải đổi mũ, bột cờ riện, kẹo đổi một cái mới được. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, chuyện này thực sự là quá khó khăn. Đối mặt thiếu binh thiếu tướng Arsenal, sao em tần thắng được không tính rất khó. Đổ đủ lại lần nữa trong trận đấu trước tiên đạt được dứt điểm. Sau đó trước cắm vào kiến tạo trì lẻo nhận được đổ đủ chuyển bóng sau khi ở bên trong vùng cầm sảng bắn dứt điểm mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 nhưng là sảng cố lại lần nữa dứt điểm. Sao em tần 3 không xa xa dẫn trước. Đồng thời cuối cùng lấy ba điểm số, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Arsenal thua không hề tình khí. Điều này làm cho tiểu tướng sạ cạ rất là thương tâm. Hắn ở đây trên chạy rất tích cực, tiếp ứng cũng không sai, nhưng mà ở toàn thể thế yếu tình huống, hắn có thể bày ra năng lực, vẫn như cũ không quá đủ. Tiểu tử kia thiên phú kỳ thực không sai, đáng tiếc, hắn đã bị Arsenal ngửa ý, không có khả năng lắm đào lại đây. GESU có chút tiếc nuối nói với Bernard Lee, "Saka, ta biết hắn, hắn xác thực thiên phú rất tốt, bất quá chúng ta trong trận khả năng không hắn không gian, cánh phải đã có sẵn cổ cùng bắn Bờ Bernard Lee trả lời nói, "GESU gật gù, Bernard Lee nói kỳ thực chính là hiện thực, thế giới này thiên tài rất nhiều." Nhưng là sao em tần dẫn viên cũng là phải có mục tiêu, không thể nhặt được rổ bên trong chính là một ăn. Hơn nữa GESU cũng không muốn để cho thiên hạ anh hào đều ở chính mình dưới trướng, không có đối thủ, vậy còn có cái gì sức lực ca chính căn cứ đội hình thiếu hụt đào người, đây mới là thích hợp nhất, người đào đến rồi cũng có thi đấu không gian, không đến nỗi gặp lãng phí thiên phú của bọn họ. Vì lẽ đó GESU cũng không có liền như vậy nói cái gì nữa, chỉ là cùng ý mẹ gì nắm tay, hàn viên hai câu liền rời đi, ngược lại ý mẹ gì cái thành tích này, cái này mùa giải sau khi nhất định phải sát hại. Không trên đường sa thải nên chính là Arsenal không có cái gì thích hợp cứu hòa ứng cử viên, hơn nữa hiện tại Arsenal vị trí cũng chỉ có thể không cố gắng xung kích châu Âu thi đấu rất khó khăn, giáng cấp cũng không đến nỗi. Có điều để GESU không nghĩ đến chính là ở trận này trận đấu kết thúc sau khi Arsenal tầng quản lý nhưng cực kỳ quả đoán tuyên bố, y mẹ dị sát thải. Sau đó bọn họ tuyên bố trước Arsenal cầu thủ, hiện tại Man City trợ lý huấn luyện viên Mac AEta nhậm chức đội bóng huấn luyện viên trưởng, nguyên lai like, trước bọn họ vẫn là ở cùng Man City đàm phán, dù sao AEta cùng Man City còn có hợp đồng, hơn nữa thu vào không thấp dưới tình huống như vậy cũng là muốn phó một phần phí hủy hợp đồng điều này làm cho jeffu có chút kỳ quái mùa giải đều sắp kết thúc các người lúc này đổi vấn luyện viên trường, đến cùng là dự định hảo hảo dùng a vẫn là không dự định hảo hảo dùng a có điều ngấp lại arsenal cũng tiến vào cúp FA tứ kết biểu hiện tốt một chút vẫn có cơ hội tiến vào châu âu đấu trường jeffu cũng là thoải mái người ta có lựa chọn như vậy khẳng định vẫn là trải qua cân nhắc nói chung chuyện này cùng saham tần không quá to lớn quan hệ jeffu sự chú ý rất nhanh sẽ đẩy ngã đón lấy cúp FA thi đấu bên trong sân nhà đá với mu Mới hiện tại xếp hạng thứ năm, khoảng cách thứ tư Chelsea còn có 5 phần trên lệch, vì lẽ đó vào lúc này, lực chú ý của bọn họ xác thực càng nhiều là tại bên trong giải đấu, mà không phải tại Cup FA bên trong. Có điều Cup FA đều rớt vào tứ kết, cũng không thể sẽ ở vào lúc này từ bỏ, vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, Solskjaer vẫn như cũ vẫn là rất coi trọng. Thủ môn đội thành dự bị thủ môn Gomez, hai cái hậu vệ cánh là luật cùng Lukesor, trung vệ do mạ đội dở cùng Bái Luy Tác, giữa sân có Mata, Lingard, Beller, rất tốt một trước, trên ghế dự bị thì lại ngồi Grizdmut, Copa, Matić. Maso chờ một đám còn lại xa. Điều này hiển nhiên là một cái pha trộn đội hình. Có điều cái đội hình này Hàm Nam thẳng thắn là quá cao. Romero, Lucero, Mataujo, Bailly, Belfor, còn có trên ghế dự bị Matip. Nhiều như vậy ở Southampton hiệu lực quá cầu thủ, cũng đúng là một cái dị số. Jesu nhưng là phái ra một cái đồng dạng pha trộn đội hình. Thủ môn Đại Martin cùng mở dự bị thủ môn như thế đều là người Argentina. Hậu vệ tí tớ, Zelit, Chí Lẹo, giữa sân Zember Junior, Tiền đạo đồ đủ Sango, Sao em tần các cổ động viên không ngừng hô lớn cầu thủ tên? Vì là đội ngũ cố lên trợ uy, cũng FA hiện tại tiến vào tứ kết, lại kém hai trận chính là trận chung kết. Vì như vậy quân, đương nhiên cũng có thể nỗ lực một hồi. Cái này mùa giải Sao Em Tần giải đấu không hy vọng, liền sung kích sở hữu công thi đấu. Cách làm như thế, để Sao Em Tần các cổ động viên cảm thấy đến tương đương cao hứng. So vẫn còn có chút ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, lớn như vậy lượng bắt đầu dùng tuổi trẻ cầu thủ, coi như thành tích không tốt lắm, cũng có lợi. Mà chỉ cần đánh ra một hai có tiền đổ cầu thủ trẻ đi ra, cũng là rất tốt thành tích. Zhe làm được vị trí của mình sau khi nói với Bờ Nẹo -e lì. liền xem mở -e tầng quản lý có hay không kiên trì, cách làm như thế, kỳ thực cần thời gian rất lâu, còn cần mật khí. Bờ Nẹo -e lì sau khi suy nghĩ một chút nói, không sai, vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, Mở -e tầng quản lý sẽ không cho hắn như vậy thời gian. Hiện tại là hắn dạy học cái thứ hai mùa giải, đợi được mùa giải tiếp theo không còn quá tốt khởi sắc lời nói, vị trí của hắn liền sẽ bắt đầu dao động. Tuy rằng Mở -e tầng quản lý rất yêu thích hắn loại này huấn luyện viên, nhưng là fan bóng đá bất mãn, bọn họ là không có cách nào lơ là cũng đừng nói khả năng còn có huyền thoại quay rối." GESU nói, "Cũng còn tốt, chúng ta không cái gì huyền thoại, mặt hệ xưa nay không dính líu những sự tình này." Vỡ Nẹo cười nói, GESU cũng nở nụ cười, Lệ Địch sơ ngoại trừ vừa bắt đầu tiến vào sang em tần phòng thay đồ, trợ giúp GESU ổn định phòng thay đồ ở ngoài, sau đó liền chậm rãi phai nhạt ra khỏi câu lạc bộ cụ thể sự bụ, chủ yếu là hắn, kỳ thực không đặc biệt gì ám hiểu, chỉ có cao thượng hy vọng, vì lẽ đó GESU hiện tại trên căn bản chính là coi hắn là vật biểu tượng đến dùng, vị trí là câu lạc bộ phó chủ tịch, thực tế cũng không để ý chuyện gì đúng là có cái gì muốn cao tầng xuất hiện trường hợp, liền để lệ đi sơ đi. Dù sao hắn tiếng tăm vẫn là đủ lớn, mặt nhẹ như vậy huyền thoại, cho bọn họ đầy đủ tôn trọng cùng vị trí đã đủ rồi, phía trước ta những người bột luôn tiên kỵ hắn, cần gì chứ, người ta có thể có cái gì ý đồ xấu đây? GSU -E cảm thán một tiếng. Lời này bọn mẹo lì thì sẽ không nhận, dù sao GSU -E nói chuyện như vậy thời điểm, chính là đứng ở câu lạc bộ người quản lý vị trí nói rồi, hắn một cái trợ lý huấn luyện viên biên chỉ để ý thi đấu cùng huấn luyện, những cái khác không dính líu. 1063, đối thủ như vậy chương 1063 Đối thủ như vậy GES đoạn này cảm thán mặc dù có chút đột nột, có điều MU mấy năm qua, những danh tốc này sát thực viên nào có chút quá đáng, ỷ vào chính mình huyền thoại thân phận, mỗi ngày ở truyền thông trên chỉ điểm Giang Sơn, trách cứ vấn luyện viên, không phải nói không thể trách cứ, mà là bởi vì đội bóng dạy học đều là sẽ xuất hiện một vài vấn đề, mã hậu pháo ai cũng sẽ thả, nhưng là vậy thì có cái gì ý nghĩa đây? Nói Hưu nói vượn ra hỏa còn có địa vị tương đối cao cùng kích động lực, cái kia lực phá hoại liền rất lớn, MU bang này huyền thoại bây giờ đối với câu lạc bộ ảnh hưởng rõ ràng là mặt trái, nhưng là sát thực cũng không người nào có thể quản được bọn họ. Nhìn từ góc độ này, sao em thần loại này không cái gì lịch sử huyền thoại đội bóng, ngược lại cũng phòng ngừa rất nhiều chuyện, dù sao một tấm giấy trắng vẽ tranh. Trên sân, hai bên cầu thủ ở mở bóng sau khi cấp tốc liền cuốn quýt lấy nhau, mở ưu bộ này trong đội hình trạng tương đương cứng hãn, có điều bên cùng Linh Gắt còn có Mata cũng có thể đẩy lên tấn công, dưới tình huống như vậy, nói bọn họ 433 cũng bình thường, Mata cùng Linh Gắt chính là hai cái tiền đạo cánh. Có điều rất hiển nhiên chính là, bọn họ hai người này tiền đạo cánh, cũng không có chính tông tiền đạo cánh thông qua đột phá mang đến uy hiếp lớn như vậy. Southampton hai cái hậu vệ cánh cuốn lấy bọn họ, ở tốc độ cùng đối kháng đều không rơi xuống hạ phong tình huống, Southampton các hậu vệ cũng sẽ không lộ ra quá nhiều cái hở. Mà ở giữa sân phương diện, Southampton không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu cấp tốc chiếm cứ ưu thế. Dù sao tương đương với bọn họ ở giữa sân chỉ có Mbe Mbaye cùng phần hai người, Mbe Mbaye là một cái tiêu chuẩn công binh giữa sân, phần có nhất định tổ chức năng lực, nhưng là muốn cùng Zhe Bở so với, vẫn là chênh lệch một đoạn. Vì lẽ đó mà u tấn công chỉ có thể dựa vào không ngừng đánh lén cùng phong tới hoàn thành. Linggat có vẻ rất sinh động. Hắn đầu tiên là trung lộ cầm bóng đẩy mạnh, sau đó đột nhiên đến rồi một cất sút xa, bị Zhe dùng thân thể đem bóng cho chặn ra đường biên ngang. Mata mở ra phạt góc, quả bóng bị tấn công đại Martin bắt được. Đối diện đứng chính là Argentina trước quốc môn, điều này làm cho đại Martin rất hưng phấn, tại đây dạng thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, đối với đại Martin ở đội tuyển quốc gia tiền đồ, vẫn có không nhỏ trợ giúp. MU này một làn sóng tấn công đón lấy không có chế tạo quá nhiều uy hiếp, sau em tần cấp tốc khởi xướng tấn công, cô ở cánh phải cầm bóng. Hắn liên tục biến hướng sau khi đột phá Lukezo so phòng thủ, đáng thương Lukezo so vốn là phòng thủ vẫn là rất xuất sắc, nhưng là thời gian dài bị thương để hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, tốc độ bắt đầu trở nên không xuất sắc như vậy. Mà sản cổ qua lại lay động cùng đột phá, thì lại để hắn phòng thủ đến mức rất vất vả. Đột phá Lukezo so sau khi, sản cổ từ đường biên ngang phụ cận xen vào vùng cấm, để Mau hàng phòng thủ xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Nhìn thấy Mạ Gối dơ mọi người ở tập trung nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ, hắn lập tức lựa chọn góc hẹp sút bóng, quả bóng tầng tầng đánh vào cột dọc trên, sau đó bắn ra đường biên ngang, để trên khán đài sang tần các cổ động viên một trận thở dài. Sản cổ gãi đầu một cái, vừa nãy hắn liền đột mang bắn, một loạt động tác đều làm được rất đẹp, đáng tiếc vẫn là kém một chút. làm tốt lắm. GESU đối với trên sân dơ ngón tay cái lên, sản cổ kỹ thuật kỳ thực không vì nín xù hoa lệ, có điều hắn hiện tại rất thích đứng giờ mi ở hơn nữa trạng thái cũng khá hơn một chút. sao em tần đường biên vẫn là cần đột phá năng lực xuất sắc cầu thủ, 433 trong đội hình, tốt tiền đạo cánh nhất định cần phải có mới được. Mới u bị lần này tấn công sợ hết hồn, bọn họ rất nhanh sẽ ý thức được, mặc dù đối phương cũng phái ra không ít hay thế bổ sung, nhưng là đó là sao em tần, đối mặt đối thủ này thời điểm đừng nha muốn cái gì trắng trợn không tiêm rẻ khởi sướng tấn công. trên thực tế bọn họ muốn tấn công cũng rất khó. Southampton đã không chế giữa sân sau khi bọn họ muốn sáng tạo suốt bóng cơ hội, thường thường chỉ có thể dựa vào đá phạt cùng cá nhân đột phá. phần trung lộ truyền chéo đến vùng cấm bên trái, trước cắm vào Mata góp chân đem bóng khai tiến vào vùng cấm, giật thoát trước cắm vào chuẩn bị tiếp bóng, lại bị Digger dùng thân thể đem vị trí cho cái lại. Đại Martin đúng lúc tấn công, đem bóng ôm vào trong ngực. cấp tốc khởi sướng tấn công. trung lộ cầm bóng sau khi bắt đầu về phía trước đẩy mạnh, nhìn thấy M sự chú ý lại còn là tại trên người đối thủ liền lựa chọn chính mình dẫn bóng về phía trước, sau đó đột nhiên lên chân sút bóng. Này chân sút bóng chất lượng khá cao, Zobezo bay người cứu thua, hiểm hiểm đem bóng cho cản đi ra ngoài. Saempton ý tứ rất rõ ràng, ngươi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ Đồ Đủ sao? Vậy chúng ta liền để các ngươi nhìn, chúng ta những người khác ghi bàn năng lực. So Sơ nhưng ở đây giới làm cái kiên quyết thủ thế, tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ Đồ Đủ. Hắn tin chắc, đối với Saempton tới nói, Đồ Đủ mới là phá vỡ cục diện bế tắc lựa chọn tốt nhất, đem hắn tập trung, mới có cơ hội đánh bại Saempton. Nhưng mà đối với cục diện như thế sao cũng không phải là không có chuẩn bị. tuy rằng đỗ đù hiện tại vẫn luôn là không ngừng đi bàn, nhưng là Jesu không thể không cân nhắc đến. vạn nhất đỗ đù bị hết mức nhìn chằm chằm làm sao bây giờ? không có dự án là không được. vì lẽ đó lần tiếp theo thời điểm tiến công, trước cắm vào kiến tạo chỉ lỡ cánh trái cầm bóng, đỗ đù hướng ngang chạy chạy về phía sau điểm, hắn nhưng trực tiếp vào bóng, đem bóng giao cho phía trước. trước cắm vào có giữ lì ở vị trí này nhận được bóng, MU hàng phòng thủ lập tức liền rối loạn, gọi tiếp bóng địa phương đã rất gần gối khung thành ngay ở bọn họ dồn dập vô tới thời điểm, Grealish nhưng vừa nhấc chân, đem bóng hướng ngang bấm bóng đến phía sau. vị trí kia đã bị kéo hết rồi, liền ngay cả vừa nãy chạy tới đổ đủ cũng đã một lần nữa trở lại trung lộ tiếp ứng, trực tiếp liền để cái kia một mảnh nằm ở chân không, trước cắm vào sạn cô dỡ xuống quả bóng, sau đó lập tức lên chân sút bóng. Joe xoay người nào tới thời điểm, đã không kịp quả bóng từ góc gần bay vào khung thành, đánh cho lưới khung thành một trận kịch liệt run bóng vào. sao trước sân một lần đặc sắp phối hợp, sẽ ra mở ưu hàng phòng thủ. cô dừng bóng sút bóng thời điểm mà ưu thậm chí không có ai tới kiểm tới phòng thủ. Đây thực sự là Đủ để chứng minh sao Hampton lần này tấn công lôi kéo đến có cơ nào mở. Sàng cô mở hai tay ra bắt đầu điên cuồng chúc mừng, sao Hampton cấp cầu thủ đi theo sau hắn, cùng nhau tiến lên, đem hắn vây vào giữa. Sô lắc, lắc đầu, cái này bóng ném được. Hắn cũng coi như là tâm phục khẩu phục, nhưng là sao Hampton ở đỗ đu bị hết mức nhìn chầm chầm tình huống. những người khác vẫn là đạt được đi bàn, như vậy như vậy nhìn chăm chú phòng thủ, còn có cái gì cần phải sao? Nghĩ như vậy Sổ Sơ thì có chút phiền mượn, sao hem tần cái này mùa giải thật giống cũng không mạnh như vậy, nhưng là tại sao mỗi lần đụng tới chúng ta, đều là có thể thủ thắng đây. Lít hiệp một hiệp một liền đánh mở U một cái 3 0, tình cảnh đó Sổ Sơ còn là ký ức chưa phai đây. Tuy rằng trận đấu kia hiệp 2 M U đoạt về một phần, nhưng là đối thủ rõ ràng giữ lại lực tương tự để Sổ Sơ khắc sâu ở tượng. Đối thủ như vậy, cuộc tranh tài này còn có cơ hội chiến thắng sau trước 1064 vẫn là thiếu kinh nghiệm a trường 1064 vẫn là thiếu kinh nghiệm a thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi mở u bắt đầu khởi xướng phản công tuy rằng ở giữa sân vẫn như cũ bị saem tân áp chế nhưng là bọn họ muốn khởi sướng tấn công vẫn là không khó trước sân tấn công tay nhiều hơn nữa thực lực đều rất xuất sắc vì lẽ đó chỉ cần có cơ hội bọn họ vẫn có thể sáng tạo ra đến bây giờ một cướp suất xa chế tạo một tình huống phát góc hắn tự mình mở ra cái này phát góc tiến lên kiến tạo bãi lì cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu công môn quả bóng cao hơn sang ngang mấy phút sau khi mở lại lần nữa chế tạo ra cơ hội tốt trước cắm vào kiến tạo lù ke so cánh trái đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm tương tự trước cắm vào phải dịch đuổi tới chân trái ngay lập tức đánh bắn zelit làm ra đúng lúc rằm giữ dùng thân thể đem bóng ngăn cản đi ra lan ra đây quả bóng bị rủi lại zelber junior bắt được sao em cấp tốc liền khởi sướng phản kích zelber junior truyền dài chuẩn sát tìm tới trước sân phía bên phải sàng cổ các cầu thủ bắt đầu như thủy triều hướng phía sau chạy mà sao lần này tấn công nhưng đánh cho tương đương nhanh sàng đường biên sau khi đột phá giao cho bên trong vùng cấm bắt đi bắt đi thuận thế làm bóng Theo vào có duy trì không giữ bóng ép sát mặt đất sút bóng, bị Romeo bay người đem bóng đập ra. Hai bên nhịp điệu thi đấu vẫn như cũ không tính rất nhanh, MU đang cố gắng khởi sướng tấn công, nhưng là lại bị hem tần dùng khống chế bóng chế trụ. Hiệp một thời gian còn lại không nhiều, MU tấn công, quả bóng đi đến linh gắt dưới chân, hắn phải làm sao? Ừ, linh gắt trực tiếp đến rồi một cất sút xa, quả bóng cao hơn sang ngang. Lần này tấn công đánh cho có chút đội vàng, tuy nhiên đã là hiện một bù giờ giai đoạn, nhưng là trọng tài chính nhất định sẽ chờ người lần này tấn công kết thúc lại thổi còi, hoàn toàn không cần thiết như thế suốt ruột. Được trong tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sao em tần ở sân nhà muốn không dẫn trước MU trận này cup FA tứ kết gặp có kết quả gì thật là khiến người ta chờ mong đang giải thích viên hô lớn trong tiếng hai bên cầu thủ bắt đầu ra sân chuẩn bị hiệp hai thi đấu hiệp một chơi khá là tốt khống chế giữa sân tiếp theo sau đó về phía trước MU toàn thể vẫn còn có chút khiết quyết cùng chúng ta so ra thiếu hụt không ít ổn định bất quá bọn hắn trước sân có một ít rất tốt tấn công tay cho bọn họ không gian liền dễ dàng để bọn họ đạt được ghi bàn vì lẽ đó chúng ta phải tăng cường tấn công so với bọn họ nhiều tiến vào mấy cái vậy thì không thành vấn đề. nghe Jesu lời nói, các cầu thủ dồn dập cười vang lên. xác thực, đây là biện pháp tốt nhất. đặc biệt là mở phòng thủ cũng không ra sao, tình huống càng là như vậy. mà tôi tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng là hắn khuyết điểm sang em tần các cầu thủ nhưng là quá rõ ràng. vậy thì là xoay người, nhiều đánh hắn phía sau, đều là có cơ hội. hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên đều không có thay đổi người. đối với trận này cuộc thi đấu, hai bên kỹ thực đều không đúng đặc biệt lưu ý. sang em tần khả năng coi trọng một ít, nhưng là cũng không đến đối với trang tì như vậy coi trọng mức độ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi MU trước tiên sáng tạo một lần cơ hội tốt, phần trước cắm vào sau khi bấm bóng vùng cấm, Beavers trước cắm vào móc câu sút bóng, đáng tiếc quả bóng bị hắn đá lệch rồi. Phòng thủ vẫn có chút vấn đề. G.E.S.U. nói với Mornellie. Mornellie gật đầu. Vừa nãy Beavers là móc câu không thể đã tốt, có điều hắn đúng lúc trước cắm vào nhưng phản biệt vị thành công. Cho tới móc câu thời điểm không ai đi đến phòng thủ hắn, tình huống như vậy giải thích sang em tần hàng phòng thủ hiện tại vẫn còn có chút vấn đề. Có điều cũng bình thường. Ah Ra không ra trận, Diệp tuy rằng năng lực cá nhân không hẳn so với Ah Ra kém nhưng là cùng Je lịch phối hợp nhưng vẫn là ạ dạ uổng rổ càng thích hợp một ít đối với cục diện như thế Jesu cũng không nghĩ tới phải làm gì thay đổi này đồng dạng là một cái thử thách không thể mỗi cuộc tranh tài đều là tốt nhất đội hình thật giống như chiến tranh vĩnh viễn sẽ không xem diễn tập như vậy làm từng bước như thế vì lẽ đó rèn luyện cầu thủ ở các loại tình huống dưới phát huy cũng không giống hợp tác trong lúc đó phối hợp mới có thể rèn luyện ra tốt nhất cầu thủ cũng có thể thử thách ra tốt nhất đội hình chủ lực đây chính là Jesu dùng người tâm đắc sao cấp tốc khởi xướng phản kích trí léo đường biên trước cắm vào kiến tạo dẫn bóng giết tới đối phương đường biên ngang phụ cận sau khi chuyển vào trong vắt đi phía sau đem bóng đẩy xuống đến theo vào tạ lù đâm bắn quả bóng nhưng thoáng lệch ra xa nhạc cột lần này tấn công thất bại để MU trên dưới tìm tới cơ hội phản kích mà bọn họ hiện tại tâm khí xác thực cũng là khá là đủ mặc dù đối với cấp FA không phải quá để ý nhưng là hiệp một chỉ lạc hậu một bóng vẫn là sẽ làm bọn họ có một ít khác ý nghĩ MU phản kích Luke so trước cắm bảo kiến tạo lần này đến phiên hắn lực ép tỉ hoàn thành rồi phá bản thân hắn chính là một cái kiến tạo năng lực phi thường xuất sắc hậu vệ cánh ở MU chủ yếu là bị thương bệnh quá nhiêu Hiện tại rốt cục xem như là đi ra, biểu hiện cũng bắt đầu có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mạnh mẽ đột phá tỉ tở phòng thủ sau khi, hắn đường chéo cắt vào vùng cấm, vẫn dẫn bóng giết tới đường biên ngang phụ cận, lúc này mới lựa chọn đảo tam giác đem bóng chuyển về, trung lộ theo vào Mata vung lên chân phải, đang hấp dẫn đến Zhe Lit cùng Digor cùng nào tới giam giữ thời điểm, nhưng đem bóng ung dung một lót, trực tiếp lót cho phía sau Zafot. Zafot ở khoảng cách khung thành rất gần địa phương, ung dung lên để bắn, đem bóng ghi bàn khung thành chết. Một một bình, mở U San bằng tỉ số. Zafford bắt đầu điên cuồng chúc mừng ở sân khách San bằng điểm số, nhưng là một cái rất tốt kết quả. Sousa sung vậy nắm đấm nhảy lên, xem ra cuộc tranh tài này còn có đến liệu a. Nghĩ như vậy sổ so sợ, bắt đầu ở thay thế bổ sung chỗ ngồi nhìn, lúc này có phải là phải tăng cường tấn công đây. Sau đó hắn liền nhìn thấy JSU dùng vị nhìn sụ thay đổi Gois, sau đó dùng S, -S thay đổi bắt đi. Điều này hiển nhiên là phải tăng cường tấn công, tăng cường trước sân chạy cùng kỹ thuật, đến đảo loạn mở hữu hàng phòng thủ. Sousa thấy cảnh này liền xuống định quyết tâm, hắn cũng liền đổi hai người, Maso lên sân, thay đổi Lindgaard, sau đó là Popa lên sân, thay đổi Nay đồng dạng là phải tăng cường tấn công nhìn thấy sổ sở cái này thay đổi người, G.E.S.U liền không khỏi ồ một tiếng. cái tên này là gan rất lớn a, muốn cùng chúng ta đôi công sao? cái kia chẳng phải là muốn chết? G.E.S.U ở trong lòng nghĩ, sao em thần muốn khởi sướng tấn công, hơn nữa nói rõ là muốn thông qua kỹ thuật cùng đột phá để hoàn thành tấn công. Mu nhưng đồng dạng tăng mạnh tấn công, này chẳng phải là để trên hàng hậu vệ kẽ hở càng to lớn hơn sao? chỉ có điều sổ sở nghĩ tới cũng có đạo lý, sao thêm tần tăng mạnh tấn công, trên hàng hậu vệ chắc chắn sẽ là có chút vấn đề. vào lúc này, rõ ràng cũng là -U cơ hội a cho nên nói. Bất luận một cái nào sự, chủ yếu là góc độ không giống, sổ sân như vậy cân nhắc, kỳ thực cũng chính là quên xạet lên sân, trên thực tế cũng chính là tăng mạnh năng lực phòng ngự, này không thể nói hắn cũng được, chỉ có thể nói hắn vẫn là thiếu hụt một ít kinh nghiệm, tốc động thời điểm, dễ dàng có sơ hở điểm. Phương, chương 1065, viễn hộ các đại thần quá mạnh mẽ chương 1065, viễn hộ các đại thần quá mạnh mẽ này mấy cái thay đổi người sau khi, thi đấu tiết tấu, lại đột nhiên bắt đầu trở nên nhanh hơn. Dù sao trước ổn định giữa sân mấy người đều ra sân, hiện tại tốc độ tự nhiên cũng là tăng nhanh. Mà tốc độ một tăng nhanh hai bên phòng thủ áp lực, đống nhiên cũng là lớn lên. dưới tình huống như vậy, Suo Sân ngạc nhiên phát hiện đội ngũ của chính mình, trái lại là rất nhanh liền bị Sang Em Tần chế trụ. sao có thể có chuyện đó? không đều là thay đổi người tăng mạnh tấn công sao? làm sao chúng ta liền áp chế không nổi đối phương đây? ngay ở hắn có chút buồn bực thời điểm, Sang Em Tần tấn công, nhưng là một làn sóng tiếp một làn sóng khởi sướng, gắt gao bắt đầu áp chế lại mở u hàng phòng thủ. tuy rằng làm như vậy tựa hồ không có cách nào đánh mạ gùi dở phía sau, nhưng là như vậy áp chế, nhưng cũng là rất tất yếu. Vì Sủ bên trái cầm bóng sau khi lựa chọn chuyển về, theo vào sẹt chính là một cất sút xa, bị Mạ Gội dở dầm giữ, đỡ kỹ tấn công đem bóng bắt được. Mấy phút sau khi, Vì Sủ cánh trái đột phá chế tạo một cái đá phạt, Reber Zinner đem bóng mở ra bên trong vùng cấm, đồ Đù ở phía trước đem bóng một sườn, phía sau theo vào Re liệt lực ép đối phương hậu vệ hất đầu công môn, nhưng lệnh ra đường biên an. Đồ Đù đến hiện tại vẫn là không mấy lần xúc bóng, nhưng là hắn chạy cùng nguyên lụy, lại làm cho mở ưu hàng phòng thủ rất là làm khó dễ, dù sao hắn có thể để cho đồng đội thu được càng nhiều không gian vì lẽ đó mở u các hậu vệ bắt đầu lựa chọn đổ đủ đến vùng cấm liền tập trung nhìn chăm chú phòng thủ rời đi vùng cấm liền thả lỏng một điểm cách làm nhưng mà bọn họ quên coi như là ở ngoài vùng cấm đổ đủ lực sát thương cũng là rất lớn thi đấu tiến hành đến phút thứ 74 đổ đủ lùi lại ra vùng cấm nhận được rê bờ zinser chuyển bóng sau khi làm bóng đem bóng chuyển cho trước cấm vào sào e sào hồ chuẩn bị không giữ bóng trực tiếp xuất ra này lập tức liền hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý nhưng mà sào nhưng lập tức đem bóng lại lần nữa chuyển về cho đổ đủ. Lần này Đồ Đủ liền thật sự tạm thời không có ai tới phòng thủ, nhấc chân dỡ xuống quả bóng sau khi Đồ Đủ thoáng điều chỉnh một hồi, quả đoán ở ngoài vùng cấm lên chân xuất xa. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành dưới góc phải, này vừa vặn đánh Romezo một cái thị giác trên góc chết, chờ Romezo phát hiện quả bóng từ hậu vệ bên người bay đến, muốn lại lần nữa làm ra phản ứng thời điểm, nhưng vẫn là chậm một bước. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành dưới góc phải. Romezo ngã xuống đất thời điểm, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. Hai một, sao 1 Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Blu trên dưới tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là cực kỳ phiền muộn, mới vừa san bằng điểm số không lâu, liền bị Sang Hem tần lại lần nữa rất trước, sau đó phải làm sao bây giờ. So vào lúc này đúng là duy trì bình tĩnh, hắn lập tức liền dùng mất rồi một cái khác thay đổi người tiêu chuẩn, gỡ gì nút lên sân, thay đổi trung vệ Bailey, MU muốn khởi sướng mạnh mẽ tấn công. GFSU -e dùng phí lập thay đổi vào lù, duy trì tấn công đồng thời, cũng tiếp tục duy trì giữa sân chạy cùng chặn lại. Ép lên tấn công MU muốn ở trong khoảng thời gian sau đó san bằng điểm số, nhưng mà này nhưng là một cái rất khó làm được sự tình. Southampton ở giữa sân điên cùng chạy cùng chặn lại, để bọn họ tấn công rất khó trực tiếp uy hiếp đến Southampton bên trong vùng cấm. Mà mở ưu đám này cầu thủ, sát thực cũng thiếu hụt một chút năng lực tấn công mạnh mẽ. Southampton ở phút thứ 83 khóa chặt thắng cục, một lần đẹp đẽ phản kích. Zebra Junior giữa sân dẫn bóng tiến quân thần tốc, phía trước đồ đủ chạy tiếp ứng. Zebra Junior đem bóng chuyển cho đồ đủ, đồ đủ đẹp đẽ trượt quá về phòng thủ Mauser. Đối mặt tấn công Romeo, ung dung lốp bóng không thành góc xa Mai Kai nhị độ ba một. Gạt vững thắng cục sau khi, ZSU -E dùng hẳn vạ dẹt thay đổi Mai Khai nhị độ đồ đủ. MU trong thời gian còn lại khởi sướng mạnh mẽ tấn công, nhưng mà bọn họ chỉ là ở bù giờ giai đoạn giữa vào trước cắm vào mạ gủi giờ bên trong vùng cấm sạn bắn dứt điểm, đoạt về một phần. 3.2. một cái xem ra rất kinh tâm động phách điểm số, nhưng mà sở hữu nhìn thi đấu đều rõ ràng, sao tần ưu thế, vẫn là tương đối lớn. Ở sang tần dưới áp lực, MU sáng tạo cơ hội, kỳ thực cũng không tính rất nhiều. Dựa vào người trẻ tuổi không sai, nhưng là người trẻ tuổi ở ngoài, còn phải có chút chân chính siêu sao áp trận mới được. Cùng Soso nắm tay thời điểm, nói một câu. trong lòng nhưng là tương đương phiền muộn cờ đạo lý này lẽ nào ta không hiểu sao? Nhưng là dùng tốt siêu sao làm sao mới có thể có người như vậy hiệu quả? Quả thực chính là huyền học được không? Mở không có siêu sao sao? Top ba, Mata Ujir, Befer, những này có thể đều là giá trên trời mua được đỉnh cấp cầu thủ, cũng đừng nói còn có trước Lukaku, nhưng là bọn họ không có như vậy kéo năng lực, ta có biện pháp gì? Còn chưa là chỉ có thể dựa vào tuổi trẻ cấp cầu thủ đi phát huy, xem có thể hay không gửi ra đủ đủ như vậy vẽ sổ số, số đi ra. Hiện tại nhà giàu đối với người trẻ tuổi kỳ thực cũng là muốn cào vé sổ số. số. Những người khác gửi ra đến đúng lúc vẽ sổ số, số cũng không biết tỷ như tơ nạn phòn sổ đạo vị ở, diêu rộ gì gồ, ba ca gì, hạ ả Nhưng là không có đội ngũ xem sang em tần như vậy, sở hữu vẽ sổ số, số, hết thể hữu dụng. Jesú đương nhiên biết mình lời này có chút được tiện nghi ra vẻ ý tứ, có điều hắn vẫn là hy vọng sổ sật mang đội thời gian có thể giải một điểm. Dù sao sổ sật có nhất định năng lực, nhưng thiếu kinh nghiệm, đối phó những cái khác đội ngũ có thể có chút không sai biểu hiện, nhưng là đối đầu hắn, nhưng dù sao là ăn quả đắng Đối thủ như vậy, đương nhiên muốn nhiều bảo lưu một quãng thời gian đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Sao các cầu thủ bắt đầu chúc mừng, đánh bại MU sau khi bọn họ coi như là giết vào lần này cũng F.A bán kết, khoảng cách trận chung kết cùng Quán Quân cũng là chỉ còn dư lại hai bước. Sau đó giải đấu phương diện Sao theo đuổi sẽ không quá cao, mà Trang Thi Only thi đấu dù sao không đủ, tại Cúp F.A bên trong cũng có theo đuổi, cầu thủ đấu trí hiển nhiên gặp càng thêm rồi giảm một ít, chủ yếu là nhóm dự bị đấu trí. Gần nhất đổ đủ trạng thái cũng càng ngày càng tốt, cuộc tranh tài này Mai Khai nhị độ sau khi hắn mùa giải này ở các loại cúp thi đấu bên trong đại biểu Sao Hemtần ghi bàn đã đạt đến 16 cái. Thêm vào trang ty bên trong 8 bóng giải đấu bên trong 33 bàn các hạng thi đấu bên trong hắn đã đại biểu sang em tần đạt được 57 cái ghi bàn hiện tại giải đấu còn có 7 vòng trang nếu như đánh tới trận chung kết còn có 5 trận cũng FA còn có hai trận hắn có thể đem cái này mùa giải ghi bàn tăng lên tới cái gì con số đương nhiên hắn bây giờ cùng những người vĩ đại ghi chép so ra còn có chênh lệnh rất lớn một mùa giải câu lạc bộ ghi bàn trên bảng xếp hạng hắn liền 20 vị trí đầu cũng không vào được xếp hạng thứ nhất Messi một mùa giải ở câu lạc bộ tiến vào 73 cái bóng Cristiano Ronaldo ghi chép nhưng là 61 cái. Sau đó còn có Gulliver, đệ đệ, rõ mạ gì hỗ trợ một đám biễn cổ đại thần. Có điều nếu như hắn có thể đem mùa giải ghi bàn đạt đến 65 lời nói, vậy thì có thể đi vào lịch sử 10 vị trí. Đầu, hắn bây giờ cách cái mục tiêu này vẫn là không tính quá xa. Hoặc là nói, hắn hiện tại tạm thời có thể trước tiên lấy Cristiano Ronaldo 61 bóng làm mục tiêu. chương 1066, Jesu là có trách nhiệm. chương 1066, Jesu là có trách nhiệm đào thải MU tiến vào cúp FA bán kết sau khi. Southampton vòng bán kết đối thủ cũng xuất hiện, mặt khác 3 trận thi đấu bên trong không có ít lưu ý, Arsenal, Chelsea, Man City đều đào thải đối thủ, tiến vào vòng bán kết, Southampton đối thủ là Arsenal, Chelsea nhưng là đụng với Man City. Mặc dù coi như Southampton cùng Man City ưu thế nên rất lớn, nhưng mà Southampton muốn phân tâm Tram Tion League, Man City đồng dạng tại Tram Tion League bên trong cũng có theo đuổi, dưới tình huống như vậy, Chelsea cùng Arsenal cũng không thể nói không có ưu thế. Có điều tạm thời tới nói, bọn họ không cần cân nhắc cuộc FA thi đấu, bởi vì cuộc FA vòng bán kết là ở đầu tháng tư tiến hành. Ở Champions League bắt đầu trước tiến hành, ngày trước bọn họ còn có giải đấu mùa đá. 32 cùng 33 vòng giải đấu sau khi mới đến viên Cúp FA vòng bán kết, ngay lập tức là Champions League tứ kết hiệp 1, thứ 34 vòng giải đấu, trang League tứ kết trận chung kết hiệp 2, vòng thứ 35 giải đấu, trang League vòng bán kết hiệp 1, vòng thứ 36 giải đấu, Champions League vòng bán kết hiệp 2, thứ 37, vòng thứ 38 giải đấu, cuối cùng là Cúp FA trận chung kết cùng trang League trận chung kết. Từ hiện tại mãi cho đến giải đấu thứ 37 vòng kết thúc trước, đều đồng dạng là ba, 4 ngày một hồi thi đấu không có lúc nghỉ ngơi. Đây chính là ma quỹ 4 tháng lịch thi đấu. Bất quá đối với Southampton tới nói, giải đấu bên trong trái lại là bọn họ một cái không sai điều chỉnh cơ hội. Hơn nữa giải đấu bên trong cũng xác thực không có đặc biệt gì cường đội ngũ, trên căn bản đều là trụ hạng đội. Tỷ như đón lấy vòng thứ 32 giải đấu bên trong, Southampton chính là sân khách hiêu chiến trước lót đáy đội Watford, có điều đối thủ này cũng khó đối phó, bọn họ gần nhất liên tục thắng lợi, đã từ lót đáy vị trí bọn tới người thứ 16, dưới tình huống như vậy, một cái không được, nói không chắc liền sẽ lật thuyền trong mương. Có điều rất rõ ràng chính là Hartford thực lực có hạn. Bọn họ trước trạng thái thật liền chiến liên thắng sau khi, cái kia một hơi cũng tiết đến gần đủ rồi, hơn nữa ở xếp hạng bọn tới 16 sau khi, bọn họ cũng có thể lý trí một điểm, hoàn toàn không cần tại đây dạng thi đấu trung hòa sang em tần chiến đấu tới cùng, cho tới ở tại hắn thi đấu bên trong xảy ra vấn đề gì. Như vậy tính toán, ai cũng sẽ Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bắt phốt mặc dù là tọa trấn sân nhà, bọn họ vẫn như cũ cũng không có lấy ra trước mấy trận đập nổi dìm thuyền liệu chết đến cùng khí thế. Đối mặt pha trộn sao em tần, bọn họ chỉ chống đối mười mấy phút. Phút thứ 16, đồ đù ở bên trong vùng cấm qua một tên hậu vệ sau đó xảo bắn dứt điểm, mở tỷ số. một bóng dẫn trước sau khi, sao em tần liền bắt đầu không ngừng khống chế bóng áp chế, tuy rằng ở hiệp một không có tiếp tục ghi bàn, nhưng lại nhưng cũng hình thành đầy đủ ưu thế thật lớn. hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, đồ đủ mai khai nhị độ, lần này cũng là hắn năng lực cá nhân hoàn toàn thể hiện, đang đến gần đường biên địa phương tiếp bóng, hắn khởi động đột phá, bỏ qua hai tên hậu vệ đột nhập đủ cấm, sau đó đem bóng ghi bàn khung thành góc chết, trợ giúp sao em tần mở rộng điểm số ưu thế. sau đó hắn liền lại lần nữa bị Jesu cho thay đổi, không thể không nói, đồ đủ cái này mùa giải tuy rằng ghi bàn nhiều vô cùng. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có ở giải đấu cùng Trang đi on bên trong hoàn thành quá dù cho một lần hắt chịt, GESU là muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Hắn hầu như trận nào cũng ghi bàn, có lúc tiến vào hai cái, nhưng là thường thường tiến vào hai cái sau khi, liền sẽ bị GESU cho đổi lại, cách làm như thế sắc cực rất tốt để hắn nối tiếp, lại làm cho độ đủ không thể đạt được càng nhiều ghi bàn. Hắn duy nhất một cái hắt chịt vẫn là tại bên trong club ước cung. Có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, độ đủ như thế kéo dài phát huy, ghi bàn nên so với đem hắn vào chỗ chết dùng, muốn càng nhiều một điểm và phút trong thời gian còn lại một lần đoạt về một phần, nhưng là rất nhanh, Godley ghi bàn liền để Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước ưu thế, làm trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 3-1 trên. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Liverpool nhưng thảm bại cho Man City, Man City ở đã không cái gì hy vọng tình huống, biểu hiện tương đương xuất sắc, mà Liverpool có thể là bởi vì ưu thế quá lớn, những cái khác thi đấu cũng đều bị đảo thải ra khỏi cục, vì lẽ đó cảm thấy đến có chút khó chịu, kết quả ở trận này thi đấu bên trong, liền bị mang theo báo thủ tâm thái Man City đánh cái hảo Có điều coi như thua bóng Bọn họ cũng vẫn như cũ vẫn là dẫn trước Southampton 7 phần Giải đấu còn sót lại 6 vòng Southampton không phải là không có hy vọng Nhưng mà cân nhắc đến bọn họ còn muốn phân tâm trang t Liverpool như thế Vẫn như cũ là vững như Thái Sơn Sự thực kỳ thực cũng là như thế Ở sau 3 ngày thứ 33 vòng thi đấu bên trong Southampton đụng tới Man City Hai bên vào lúc này đụng tới Kỳ thực đều cảm giác rất vô vị. Man City tuy rằng trên một vòng đánh bại Liverpool, nhưng là bọn họ cùng Liverpool trong lúc đó tỷ số đã sớm đến dù cho Liverpool toàn phụ bọn họ toàn thắng cũng không cách nào vượt lại mức độ, vì lẽ đó ở sau đó có cuộc FA cùng Trang Tion League tình huống, bọn họ duy nhất đấu trí chính là cùng Southampton quay rối. GESU đối với điểm này cũng cảm thấy rất đau đầu, dù sao còn lại hai cái cuộc thi đấu kỳ thực cũng rất trọng yếu, nhưng là đụng tới Man City, vậy cũng không thể thua A lại nói, nếu như Southampton tiếp tục thắng được đi lời nói, đối với Liverpool cũng là có nhất định ảnh hưởng nếu như Liverpool tại đây dạng đại ưu thế giới đều bị Southampton truy đến chật vật như vậy, như vậy bọn họ đón lấy mùa giải bên trong đối đầu Southampton điên cùng truy đuổi, nhất định sẽ có bóng tối. vì lẽ đó cuộc tranh tài này bên trong, tuy rằng rõ ràng không trọng yếu, nhưng là hai bên vẫn là phái gia lượng lớn chủ lực chuẩn bị cùng đối phương khỏe mạnh liều mạng. đáng tiếc chính là, tuy rằng chủ lực lên, nhưng mà hai bên đều có lo lắng, trái lại trong trận đấu hai bên biểu hiện cũng không tính là rất tốt. cuối cùng điểm số là 1-1, Southampton đổ đủ trước tiên dứt điểm mở tỷ số, nhưng là Man City ở hiệp 2 dựa vào Maradona dứt điểm san bằng tỷ số. Hai bên được cho là lưỡng bại cầu thường, cũng coi như là đều bảo vệ chính mình mặt ngũi, mà Liverpool nhưng là tại đây một vòng đánh bại Aston Villa, lại lần nữa đem chính mình dẫn trước sang Hampton ưu thế mở rộng đến 9 phần. Lần này Liverpool quan quân, sát thực cũng coi như là ván đã đóng thuyền. Còn có 5 vòng, dẫn trước 9 phần, Liverpool còn kém sớm thắng lợi này một cái tất nhiên bước đi. Có điều gần nhất Liverpool biểu hiện sát thực bắt đầu có chút trượt, nhìn như vậy đến, nếu như không phải bọn họ trước biểu hiện quá mức xuất sắc, hiện tại làm không cẩn thận sang Hampton cùng Man City còn đều có một ít cơ hội đây. Ba bên cổ động viên bắt đầu ở trên mạng tiếp tục hôn chiến, Man City cùng Southampton cổ động viên chào phúng cổ động viên Liverpool chỉ có giải đấu có thể đá, cổ động viên Liverpool chào phúng Man City cùng Southampton cổ động viên điểm tranh lệch lớn như vậy, nói chung một trận hôn chiến, dưới tình huống như vậy, cuộc FA vòng bán kết, bắt đầu đến. Cuộc FA vòng bán kết đều là ở sân trung lập địa tiến hành, vì lẽ đó Southampton cùng Arsenal thi đấu bị đặt ở sân bóng Old Trafford tiến hành, và Chelsea cùng Man City thi đấu nhưng là đặt ở thêm địa phu sân bóng Lenny Hùng -Um tiến hành, cũng coi như là tương đương công bằng. Mùa giải càng sau trạng thái càng tốt chương 1067, mùa giải càng sau trạng thái càng tốt đã e tại tiền nhiệm sau khi Arsenal Arsenal vẫn không có cực kỳ tốt khởi sắc điều này cũng bình thường ta e lại không phải thật tiền làm sao có thể để Arsenal cấp tốc cải tử hồi sinh hơn nữa hơn một năm nay đến ỉ mẹ gì hố cũng khá lớn Tuy rằng tiền tiêu không ít nhưng là hiệu quả nhưng không tiể gì có điều hắn tiền nhiệm sau khi Arsenal đúng là tại bên trong giải đấu thắng liên tiếp hai trận hiện tại xếp hạng đã vọt tới thứ bảy còn có cơ hội đi xung kích lũ EFA ở rồi Paris khu vực Dù sao lít quốc là Southampton, vậy thì tương đương với giải đấu bên trong có thêm một cái UEFA Europa tư cách, nếu như có thể dết vào quốc FA trận chung kết lời nói, cũng có thể khóa chặt một cái UEFA Europa tư cách. Hơn nữa coi như tiến vào không được quốc FA trận chung kết, bọn họ cũng còn có cơ hội, bởi vì mặc kệ là Southampton, Man City vẫn là Chelsea, hiện tại đều là xếp hạng thứ 4 đội ngũ, đến thời điểm quan á quân đều là Tram Dion lít đội dự thi, cái kia giải đấu bên trong lại gặp thêm ra một cái UEFA Europa lít tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, Arsenal phương diện vẫn có mục tiêu cùng đấu chí mà cuộc tranh tài này đá với Southampton thì lại đồng dạng là Arteta xây dựng lên chính mình hình tượng một cái tên chốt. Ở có như vậy cân nhắc bên dưới, Arsenal tuy rằng giải đấu bên trong cũng có rất nặng nhiệm vụ, nhưng là bọn họ ở trận này thi đấu bên trong vẫn như cũng phái ra khá nhiều chủ lực. Arsenal thương binh mãn danh tình huống cũng khá hơn một chút, Arteta phái ra hắn mạnh nhất đội hình, thủ môn Gulnaksı, ba tên trung vệ là Tierney, David Luiz cùng N'Doye, hai cái đường biên là Bellerin cùng Maitland, trung lộ do sở hạ cả cùng Serge Bazo tác, hai cái đường biên là Aubameyang cùng Pepe, lợi cả dẹp nhậm trước trung phong bộ này đội hình kỳ thực không kém, nhưng mà Arsenal những năm gần đây chính là trong đội hình vẫn có thiếu hụt, nhưng bù đắp không được. Thật giống như cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ trung lộ vẫn là có vẻ bạc được một ít, mà hai cái đường biên lại rất khó chống đỡ lấy bọn họ đường biên công phòng thủ. Nhưng là cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, AEK hiện tại vẫn còn một quá trình thích ứng bên trong. Cùng AEK nắm tay sau khi JES tú trở lại vị trí của mình, đối với AEK dạy học tương lai, JES tú hiện tại còn không có cách nào làm ra phán đoán, có điều AEK lý lịch vẫn là rất ổn. ở Arsenal giải nghệ sau khi. Hắn liền tiến vào Man City vấn luyện viên tổ cùng Guardiola đồng thời cộng sự. Tuy rằng hắn cùng Guardiola đều không đồng thời đá bóng quá, nhưng là đồng dạng Thành tựu La Mã Si A ưu tú sản phẩm. Hai người muốn đáp lợi là rất dễ dàng. Thành tựu trước ngôi sao bóng đá, hắn muốn lớn dậy, học vẫn là rất tiện lợi. Đón lấy trong 3 năm, hắn là một bên học tập vấn luyện biên chương trình học một bên ở trên thực tế tích lũy kinh nghiệm ở Man City như vậy đỉnh cấp đội bóng bên trong làm trợ lý vấn luyện biên, kinh nghiệm tích lũy lên kỹ thực cũng là rất nhanh. Hơn nữa Thành tựu trước ngôi sao bóng đá, hắn cùng cầu thủ giao lưu cũng dễ dàng rất nhiều. Thêm vào hắn giải nghệ trước đã từng là Arsenal đội trưởng, dạy học Arsenal cũng càng dễ dàng tích lũy uy vọng một ít. Huyền thoại dưới tình huống như vậy là rất hữu dụng. Cũng không biết Arsenal ở hắn xuất lĩnh bên dưới có hay không tiền đồ, có điều Arsenal tình huống đối lập so với MU đơn giản một ít, MU thế lực quá đan sen chậm chịt, Arsenal quyền lực đều ở buột cờ diện, kẻ trong tay, chỉ cần cờ diện kẻ đối với hắn không ý kiến, hắn liền có thể ổn được, hơn nữa Arsenal cũng không có cái gì yêu thích phát biểu nôn luận huyền thoại. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ, bất quá đối với ạệ tạ tương lai khá là xem trọng không có nghĩa là hắn cuộc tranh tài này bên trong liền sẽ thả nước. à ẹt tạ vừa mới tiền nhiệm, đội ngũ tình huống cũng chưa quen thuộc, kinh nghiệm của chính mình cũng không đủ phong phú, chính là một cái dễ ức hiếp đối tượng A. Hơn nữa Asean phòng thủ trước sau là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Mặc dù đối với sân bóng Âu tra phát hai bên cũng không tính là quen thuộc, nhưng là tốt xấu là một năm muốn trí ít tới một lần sân bãi. Rất nhanh, hai bên cầu thủ liền bắt đầu đồng thời tiến vào trạng thái. Rất hiển nhiên chính là, sao em tần các cầu thủ đối với trận này cúp thi đấu khát vọng phải mãnh liệt nhiều lắm vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ cấp tốc liền chiếm cứ trên sân chủ động đang không ngừng đối kháng bên trong sao em tần đầu tiên là ở tấn công bên trong ném mất bóng quyền nhưng mà bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng hung manh phản cướp đồng thời ở giữa sân đem bóng cho lại lần nữa phản đoạt trở về bàn vợ cấp xuống đến bóng giao cho re border jiner re cấp tốc chuyển thẳng vùng cấm đổ đủ cao tốc trước cắm vào cầm bóng nhìn thấy vị trí của chính mình không tính rất tốt vì lẽ đó lựa chọn đem bóng truyền ngang trước cửa theo vào tiếp ứng vì sủ đang chuẩn bị xuất bóng lại bị tỉ nhị giành trước đem bóng cho giải vây đi ra ngoài lần này tấn công tuy rằng không hình thành sút bóng nhưng tạo thành nguy hiếp cực lớn. Southampton Em các cổ động viên lớn tiếng hoan hô lên. Arsenal các cổ động viên nhưng là phát sinh tiếng sụt. Cùng Southampton Em bắt đầu rồi phan bóng đá trong lúc đó chiến đấu. Có điều Southampton Em thế vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh, Southampton lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. Mẹ đi tay ném bóng khởi xướng tấn công. Quả bóng bị ném tới bên trong vòng phụ cận. Zebrujiner cầm bóng sau khi chuyển cho cản lì tờ. Ngăn tờ cũng không có lãng phí thời gian mà là ngay lập tức phân bóng đến cánh phải. Sẵn cô bắt đầu dẫn bóng từ cánh phải đột phá. Tốc độ của hắn không tính rất nhanh, nhưng mà Arsenal ba hậu vệ phần xương sườn thiếu hụt, nhưng là một cái thực sự không cách nào bù đắp chống dống. Vì lẽ đó, sản cố liền trực tiếp theo phần xương sườn cho dứt đi vào, tín nhì bị hắn thoáng qua sau khi. Arsenal bên trong vùng cấm xuất hiện lão đại chống dống, Niu Tạm Phi lại đây bọc lót, sản cố lập tức vừa nhấc chân, đem bóng chuyển cho trung lộ theo vào đồ đủ. Đồ đủ ở trung lộ cầm bóng, mà trước mặt hắn xuống lại, nhưng là David Luiz. Đối phó Luiz loại này tố chất thân thể rất tốt, có điều phong cách nhưng khá là xúc động trung vệ, đồ đủ nhưng là quá có tâm đắc vừa nhấc chân, đồ đủ liền làm một cái sốt bóng động tác giả, sau đó đem bóng một trúng, dự định từ cánh trái đột phá, nhưng trên đường đem bóng bắt trở về, nhẹ nhàng từ David Luiz giữa hai trận đá, sau đó từ hắn mặt khác một bên, tránh đi. liên tiếp động tác giả, làm được là không hề ngưng trệ, David Luiz phản ứng cũng không chậm, sau đó hắn liền đem đồ đủ trước hai cái động tác giả cho toàn bộ đều ăn đi, cho tới đồ đủ người bóng đi qua thời điểm, hắn thân thể trọng tâm đã triệt để bỡ, hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng gì đến. sau đó sự tình liền đơn giản, đối mặt tấn công của Naxi, đồ đủ động tác giả đều không có làm chỉ là đúng lúc một cước đó bắn, tại đây dạng gần khoảng cách dưới, gũ Nạp xỉ cũng không cách nào làm ra phản ứng, quả bóng cấp tốc từ hắn dưới nách bay qua, sau đó bay vào Arsenal khung thành. Mở màn vẹn vẹn 8 phút, Southampton liền trước tiên mở tỷ số, đỗ đu lại lần nữa vì là Southampton phá vỡ cục diện bế tắc, cùng quá khứ như thế, càng đến mùa giải nhanh kết thúc thời điểm, tình trạng của hắn liền càng tốt. Đỗ đu không thể ngăn cản. Southampton 1 không dẫn trước Arsenal. Bọn họ năm nay muốn xung kích ba cái thi đấu quán quân sao? Chư 1068 Thời khắc mấu chốt, ken chốt cầu thủ trương 1068. Thời khắc mấu chốt, then chốt cầu thủ bị đố đủ trước tiên dứt điểm. Arsenal trên dưới thật không có chịu đến quá to lớn đả kích. Cái này mùa giải bọn họ thua bóng quá nhiều rồi, giải đấu bên trong liền thua tám trận. Dưới tình huống như vậy, trước tiên mất bóng đối với bọn họ đả kích, sát thực không tính cái gì. Khỏe mạnh đem mình trình độ phát huy được, vậy là được. Đây chính là Arsenal các cầu thủ ở thời khắc này ý nghĩ. Vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ trái lại biểu hiện cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, mà là vẫn như cũng ở làm từng bước khởi sướng tấn công. Ở giữa sân. Sao là có ưu thế, nhưng là từ giờ Mi ở lit những này đội mạnh cường liền cường ở đây. Coi như tình trạng của bọn họ không được, nhưng là bọn họ ở trên hàng tiền đạo đều là gặp có hai cái đao nhọn. Những này đao nhọn không hẳn có thể trận nào cũng đi bàn, nhưng là cho bọn họ một ít cơ hội, bọn họ dựa vào năng lực cá nhân liền có thể chế tạo ra một ít chuyển đến. Rất nhanh, Arsenal liền khởi sướng một lần phản kích, trước cắm vào kiến tạo David Luiz đưa ra cho khe, chạy trôi đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng Obama mê giang tiếp bóng sau khi xoay người, sau đó lập tức lên chân sút bóng, đại Martin ra sức đem bóng cho nhào đi ra ngoài đỉnh cấp nhà giàu chính là như vậy, coi như bọn họ lại suy thời điểm, mặc kệ là dựa vào vật khí, vẫn là dựa vào tiền, hoặc là dựa vào trước sức hấp dẫn, luôn có thể có một ít xuất sắc cầu thủ. Vào lần này tấn công sau khi Arsenal lại lần nữa đánh ra một lần cực kỳ đẹp đẽ phản kích, vẫn lờ Llor ở cánh phải cầm bóng sau khi đẩy mạnh, sau đó đem bóng phân cho phía trước chạy tiếp ứng PP, PP cầm bóng sau khi bấm bóng đến bên trong vùng cấm, trung lộ lại cả dẹt chạy chỗ hấp dẫn re lịt cùng Adeyemi rồ sự chú ý, quả bóng nhưng bay về phía phía sau, xếp sau xuyên qua Aubameyang ngay lập tức ngã xuống đất sả bắn. Quả bóng cấp tốc bay về phía không thành góc xa, từ đại mát tin ra sức dỗi tay ra, trước bay qua, đánh vào xa nhà của trên, sau đó đạn tiến vào không thành. Trên khán đài lập tức vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô cùng Southampton fan bóng đá tiếng sụt. Một bình, một Arsenal chứng minh, tuy rằng trước tại bên trong giải đấu đối với Southampton thời điểm thật giống có chút không chịu nổi dáng vẻ, nhưng mà bọn họ vẫn như cũng là đội mạnh, đang đối mặt sang hem tần thời điểm vẫn có sức liều mạ. Lần này tấn công đánh cho rất đẹp a. -E ở ghế huấn luyện viên trên cảm thán một tiếng, hắn cũng không có vì cái này mất bóng mà nổi trận lôi đình. Rất hiển nhiên chính là, sao tần tấn công cũng không có vấn đề quá lớn, bị đối phương tiến vào một cái bóng, không có gì gây gớm. Hơn nữa đối phương ba cái giá cao tiền đạo liên thủ hoàn thành rồi như vậy một cái đặc sắc đi bàn, cũng xác thực không có gì để nói nhiều. Arsenal này mấy cái tiền đạo có thể đều là bỏ ra giá cao, tuy rằng theo gì Edu, ngoại trừ Obama rằng đúng là cái đỉnh cấp tiền đạo ở ngoài, lợi cả dẹn cùng TV đều có chút hữu danh vô thực. Arsenal bởi vì bọn họ ở Ligue 1 một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc liền dùng giá cao tiến cử bọn họ, đúng là có chút đoán. Về điểm này rõ ràng là Wenger sai lầm là một cái đỉnh cấp pháp vấn luyện viên, hắn càng lệch thật pháp cầu thủ cũng là sự thực. đương nhiên, những năm gần đây đỉnh cấp pháp cầu thủ vẫn là tương đối xuất sắc, nhưng mà hắn vừa ý này mấy cái, sát thực không ra sao, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sao em tần các cầu thủ cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà có cái gì tâm tình trên cõi sóng, bọn họ tiếp tục khởi sướng hung manh tấn công, dự định ở hiệp một kết thúc trước lại lần nữa đạt được dẫn trước ưu thế. Tấn công, không ngừng tấn công, vẫn tấn công, mai cho đến bắt thắng lợi mới thôi. Đây chính là sao em hiện tại thi đấu lo gym. Loại này lo rất mạnh mẽ, kỳ thực cũng rất không nói lý nhưng mà sao em thực lực bây giờ cùng chẳng thái nhưng có thể để bọn họ lấy loại này lo gì hoành hành giới bóng đá đối mặt bất cứ đối thủ nào đều chỉ muốn tấn công cực đoan tâm thái cũng là dễ dàng mang đến cực đoan thành tích sao em những năm này đỉnh cấp biểu hiện xuất sắc cùng vinh dự đủ khiến bọn họ có như vậy tự tin đối mặt Southampton em mãnh liệt tấn công điệu tạo phi đẩy ngã cầm bóng đi nhìn sụ thu được một cái đá phạt jeber junior bấm, bấm bóng đến bên trong vùng cấm trước cắm vào je lịch đánh đầu cận thận thoáng cao hơn sang ngang 2 phút sau khi trước cắm vào kiến tạo chỉ lẹo đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm đổ đủ tơi lưng cầm bóng sau khi dẫn bóng đến đường biên ngang phụ cận sau khi chuyển về chí là tiếp ứng sau khi đem bóng đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm phía sau theo vào sàn cổ vũ ly quả bóng hầu như là sát sàng ngang bay ra đường biên ngang chí là ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ qua người hắn khoảng qua bờ lờ ỉn sau đó đột nhập vùng cấm đảo tam giác chuyển về tỉ mỉ dành trước giải đây quả bóng ở ngoài vùng cấm bị bạn mở bắt người ưu du với quả đoán lên chân sút xa quả bóng thắng cao hơn sáng ngang ở sau tần một làn sóng lại một làn sóng dưới áp chế Arsenal các cầu thủ cũng bắt đầu từ từ cảm nhận được áp lực lớn bắt đầu xuất hiện một ít sai lầm. Bơsler in ở sang bước xuống một lần chuyển ngang sai lầm, bị đồ đủ đem bóng bắt được. Sau đó hắn bắt đầu cấp tốc dẫn bóng về phía trước, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi đồ đủ đem bóng về làm, theo vào jeber junior không giữ bóng trực tiếp đại lượng xuất xa. Quả bóng gào thét bay về phía không thành góc chết, gú nạp si nảy lấy đà thoáng chậm một bước. Quả bóng từ hắn tay trước bay qua, một đầu liền đâm vào không thành góc chết. bóng vào hai một, jeber junior xa, trợ giúp sang lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Tại đây loại rằng co trả thái, sang em luôn có người có thể đứng ra đến đây chính là bọn họ mạnh mẽ địa phương bình thường tình huống có bình thường cầu thủ đến đi bàn mà ở thời khắc then chốt bọn họ then chốt cầu thủ cũng hầu như là có thể đi bàn đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đồ đủ cùng re bờ zinner vui vẻ ra mặt ông nhau hai người bọn họ trong lúc đó phối hợp cũng đúng là càng ngày càng xuất sắc dưới tình huống như vậy bọn họ cho đối thủ mang đến lực sát thương cũng sẽ càng thêm to lớn hiện tại tuy rằng dẫn trước sao em tần các cầu thủ nhưng không dự định thả lòng thi đấu tiếp đấu Arsenal như vậy đội ngũ kỳ thực rất khó đánh chết chỉ có không ngừng áp chế bọn họ mới có thể làm cho bọn họ đấu chí từ từ tiêu vong nếu không chỉ là dẫn trước một cái bóng, bọn họ đá đá đều là gặp thể hiện ra càng tốt hơn trạng thái đi ra. Quả nhiên, một lần nữa mở bóng sau khi Arsenal cũng lập tức chế tạo ra một lần cơ hội tốt. Mê rằng ở trước sân cướp tiên quyết sau chuyển cho PP, PP dẫn bóng đột nhập vùng cấm sút bóng, đem bóng đánh cao. Không thể cho bọn họ cơ hội. Đại Martin hung vẩy nắm đấm hô một câu, vừa nay đúng là hậu trường một lần sai lầm, vẫn là rất nghiêm trọng sai lầm. Nếu không là chính PP tụt dây xích lời nói, nói không chắc Arsenal lần này tấn công liền đạt được ghi bàn nếu như lại lần nữa bị đối phương sang bằng lời nói, bên mình tinh thần sát thực sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Đối với Southampton các cầu thủ tới nói, bọn họ sát thực đầy đủ gây nên cảnh giác. chương 1069 dọc theo Ever con đường tiếp tục đi. chương 1069 dọc theo Ever con đường tiếp tục đi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Southampton các cầu thủ liền chưa cho Arsenal bao nhiêu cơ hội. Sau đó thời gian trong Southampton trên căn bản đều nằm ở tấn công tình huống. A nan vẹn vẹn dựa vào một ít đá phạt cùng chuyển dài phản kích đến chế tạo cơ hội đối với Southampton hàng phòng thủ trên uy hiếp cũng không phải rất lớn. Southampton nhưng là không ngừng thông qua khống chế bóng cùng lan truyền tìm kiếm cơ hội. Tuy rằng ở hiệp một trong thời gian còn lại cũng không có ghi bàn, nhưng rõ ràng ưu thế lớn hơn một chút. Cục diện như thế để hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm. Tuy rằng điểm số chỉ là 21, một, Saem cổ động viên nhưng dùng cực kỳ vui vẻ tiếng vỗ tay nên tiếp các cầu thủ ra sân. Trở lại phòng thay đồ sau khi A -e ta cảm thấy đến có chút đau đầu các cầu thủ ở hiệp một biểu hiện đã tương đương xuất sắc, này trên thực tế là các cầu thủ tán thành hắn mới có như thế biểu hiện xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, Arsenal muốn đánh bại Southampton, vậy thì không phải cầu thủ có chịu hay không liệu mạn vấn đề, mà là chiến thuật và toàn thể trên vấn đề. Nhưng mà này trên thực tế chính là sở hữu đối mặt Southampton đội ngũ cảnh khôn khó, Southampton ưu thế ở chỗ bọn họ xuất sắc giữa sân năng lực không chế, này không phải là dựa vào cầu thủ bạo phát là có thể đội kịp trên lệnh. Nói trắng ra, chính là Southampton thực lực cứng quá mạnh, đối thủ mặc kệ như thế nào đều rất khó ở phương diện này cùng sang em tần liệu thậm chí ngay cả nếu đều nếu có điều đi vì lẽ đó a e tạ làm ra một cái rất phù hợp hắn tính cách quyết định cũng là rất phù hợp arsenal đặc điểm quyết định hiệp hai chúng ta cũng đánh không chế bóng mặc kệ như thế nào nay đều là chúng ta am hiểu coi như không sánh bằng sao em tần cũng không thể dưới tình huống như vậy thua trận chúng ta căn bản hiểu chưa không chế bóng tấn công tìm cơ hội đây là chúng ta những năm này vẫn kiên trì cũng là phải tiếp tục kiên trì a e tạ ở phòng thay đồ bên trong vung vậy nắm đấm nói tiếng la của hắn không lớn Có điều lại làm cho Arsenal các cầu thủ đông cảm thấy phấn chấn. Xác thực, đây là một cái để bọn họ cảm thấy rất hài lòng sự tình, đối với Arsenal các cầu thủ tới nói, bọn họ càng hy vọng ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra giá trị của chính mình đến. Tại đây thời gian 20 năm bên trong, Arsenal vẫn kiên trì đánh mặt đất tấn công, vào lúc này, làm sao có thể ném mất chính mình truyền thống đây. Từ góc độ này tới nói, Arsenal từng quản lý rốt cuộc tìm được một cái tân Wenger, một cái hiểu Arsenal, đồng thời biết nên làm sao phát triển Arsenal truyền thống huấn luyện viên. Cặp đôi này Arsenal tới nói, là một loại may mắn Hẹp hai sau khi bắt đầu. Ồ, cuộc tranh tài này có chút ý nghĩa. Nhìn sau 10 phút, Jesu con mắt liền sáng lên. Lấy ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể thấy, Arsenal hiện tại bắt đầu dùng không chế bóng cùng trôi chạy mặt đất tấn công cùng sang em tần đối kháng. Đây là một loại rất lớn mật cách làm, nhưng lại là, nhưng là Arsenal đặt chân chi Aệ -E tạ vào lúc này lựa chọn, không nghi ngờ chút nào có to lớn dũ khí, đồng thời cũng bắt đầu kích thích ra Arsenal các cầu thủ đấu trí. Arsenal xưa nay không thiếu tuổi trẻ thiên tài. Bọn họ trên ghế dự bị hiện tại có Saka, Martinelli, đội thanh niên bên trong còn có Luwy, những thứ này đều là rất xuất sắc cầu thủ trẻ, mà bọn họ đều là ở Heger chiến thuật chỉ đạo dưới bồi dưỡng được đến kỹ thuật hình cầu thủ, bọn họ cần là một cái kỹ thuật hình hoàn cảnh. Arsenal hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai, từ một ngày này bắt đầu nhìn thấy ánh dạng đông. Tại đây dạng đối kháng bên trong, Southampton vẫn là kỹ cao một bậc. Bọn họ đang không ngừng tấn công sau khi Sancho ở phút thứ 54 mở rộng dẫn trước yếu thế, hắn nhận được Reber Júnior phân bóng sau khi cắt vào vùng cấm. Sau đó đánh suốt góc gần, Gullit xì ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng bay vào khung thành góc chết. 3-1, Southampton chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Nhưng mà Arsenal trên dưới nhưng không có nhúc nhích, bọn họ tiếp tục dùng khống chế bóng cùng mặt đất tấn công tìm kiếm cơ hội. Đồng thời ở phút thứ 71, tín lý giữa sân chuyển thẳng, Oh trước cắm vào hình thành đối mặt khung thành, đối mặt tấn công đại Martin đệm bóng dứt điểm, vì là Arsenal lại lần nữa hòa nhau một phần. Cái này ghi bàn để thi đấu lại lần nữa bắt đầu lên, Arsenal tấn công chế tạo uy hiếp rất lớn, mà Southampton nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái tiếp tục khống chế trên sân cục diện, cùng A-C-Nan tiến hành kỹ thuật trên tranh tài. đương nhiên, DLSU -E cũng không có trên đường thay đổi đổ đủ cùng Reber Junior, mà là để bọn họ đá xong xuôi toàn trường. tại đây dạng căng thẳng thi đấu bên trong, không thể để cho chủ lực ra sân. đây là đối với ASAN biểu hiện một loại tán thành. còn lại 20 phút thời gian trong, hai bên cũng không có đạt được bất kỳ một cái đi bàn, nhưng mà mỗi một lần tấn công, lại làm cho trên khán đài các cổ động viên đều phát sinh to lớn tiếng reo hò. bọn họ trong trận đấu bày ra kỹ thuật cùng khống chế bóng năng lực, đầy đủ để các fan bóng đá như mê như say. Đây là một hồi cao trình độ kỹ thuật hàm lượng cực cao đối kháng, Southampton tấn công cùng Arsenal tấn công đều thể hiện ra một nhánh kỹ thuật hình đội bóng trình độ, tuy rằng ở trong khoảng thời gian sau đó không có ghi bàn, nhưng là thi đấu đặc sắc trình độ, nhưng là bất luận người nào cũng không thể phủ nhận. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, hai bên fan bóng đá đồng thời đưa ra vang dội tiếng vô tay, Southampton cổ động viên hương phấn sau khi cũng mang theo kính phục, Arsenal các cổ động viên tiếc đối, nhưng cũng không gặp có quá nhiều thương tâm cổ sở. Đội ngũ của bọn họ tuy rằng bị đào thải ra khỏi cuộc FA trận chung kết, nhưng là cuộc tranh tài này nội dung, nhưng sẽ không để bọn họ cảm thấy thất vọng. Có biểu hiện như vậy, đầy đủ để bọn họ tại đây cái ảm đạm mùa giải bên trong, nhìn thấy một tia hy vọng. Aeta có chút tiếc đối đứng lên, có điều tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng là nghe trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô, hắn liền biết, sự lựa chọn của chính mình là đúng. Weber tuy rằng ở hậu kỳ tao nộ thất bại, nhưng là hắn đối với Arsenal đã đặt xuống dấu ấn nhưng là cực kỳ quý giá có rất ít đội bóng có thể có như vậy truyền thống, mặc dù coi như vất vả không có kết quả tốt, lại có thể để Arsenal căn cơ vững chắc. Hắn sẽ tiếp tục nghe cơ con đường tiếp tục đi. Vào đúng lúc này, AE Tạ hạ quyết tâm. Sau đó hắn liền nhìn thấy jsu -E hướng hắn đi tới. Làm tốt lắm, Arsenal xem ra có hy vọng. jsu -E đối với AE Tạ đưa tay ra, sau đó nói, AE Tạ sửng sốt một chút, sau đó nắm chặt Jesu tay. Kỹ thuật hình đội bóng nhiều một lạm chi, đều là tốt, thi đấu cũng càng đẹp mắt. Chỉ có sang em tần cùng Man City, đó cũng không đủ. GESU tiếp tục thêm vào một câu. Aệ -E Tạ không nhịn được nở nụ cười, GESU lời này cũng thật là trực tiếp, có điều cũng rất phù hợp tính cách của hắn. Southampton cũng là ở GESU thủ hạ, vẫn duy trì kỹ thuật hóa con đường, nhìn từ góc độ này, GESU sát thực gặp cao hứng Arsenal một lần nữa trở lại năm đó trên đường đến. Mà đối với Aệ -E Tạ tới nói, Southampton cùng Man City tồn tại tương tự cũng cho hắn giúp khí, đến đi kỹ thuật hình con đường. Kỹ thuật lưu, lượng lớn bắt đầu dùng người mới, đây chính là Arsenal đón lấy con đường. Chương 1070, thủ thủ Atletico chương 1070. Tử thủ Atletico đào thải Arsenal sau khi Southampton tiến vào cúp FA trận chung kết. Trận này trận chung kết sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc tiến hành. Nói cách khác, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ cũng không cần vì cái này thi đấu mà phân tâm. Trận chung kết đối thủ là Chelsea. Bọn họ ở một hồi đôi công bên trong 3-1 đánh bại MU. Không thể không nói Lamat tuy rằng bị người lên án, nhưng là hắn kiên trì đánh vào công cách làm, ở rất nhiều lúc vẫn rất có hiệu quả. Quá tốt rồi, trận chung kết đối với Chelsea, chuyện này sẽ là một hồi rất thú vị thi đấu. GESU ở trong âm thầm nói với vợ Nellie. Này này này muốn tôn trọng trận chung kết đối thủ a. Manuel bất đắc dĩ nói, cuộc tranh tài này sau khi, Southampton liền nên đón trang Dion Lee tứ kết hiệp một thi đấu, đối thủ là Atletico. Atletico 2 năm trước trạng thái có chút giảm xuống, có điều năm nay tình trạng của bọn họ lại trở về, trong vòng đấu bảng mặc dù là vòng bảng để nhị ra biên, có điều vòng khở nó out giai đoạn bọn họ, nhưng nào thải thời đó toàn châu Âu châu trạng thái tốt nhất Liverpool có biểu hiện như vậy, ai cũng không dám xem thường bọn họ. Có điều cái kia hai trận thi đấu video the cũng có thể không ít xem, cuộc so tài thứ nhất chính là điển hình Atletico thức thi đấu. Cho hết thời gian, toàn lực phòng thủ, tùy thời phản kích, sau đó đưa cho Liverpool một cái một hùng, mà ở sân khách 90 phút bên trong đồng dạng không một bãi bởi đối thủ tiến vào bù giờ thi đấu sau khi, bọn họ nhưng trái lại bạo phát, ở Liverpool bù giờ thi đấu vừa bắt đầu liền ghi bàn tình huống, bọn họ ngược lại đem Liverpool đẻ lên đánh, cuối cùng liền tiến vào bà bóng, đem. Liverpool cho đào thải ra khỏi cục. Sở dĩ bọn họ có thể làm được điểm này, kỳ thực cũng là bởi vì lúc trước thi đấu bên trong, đã đem Liverpool mài đến toàn đội đều là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi Kết quả bọn họ còn giữ một tay, vì lẽ đó chờ bọn hắn bắt đầu phản công thời điểm. Liverpool cũng đã không có khí lực chống đối. Từ góc độ này tôi nói, UEFA đem bọn họ quất tới đối phó Southampton cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa lịch thi đấu đương nhiên cũng là càng bất lợi một điểm trước tiên chủ sau khách. Atletico trước tiên khách sau chủ, điều này làm cho bọn họ ở sân nhà có thể có vẻ càng thêm phong do một điểm. Ở sân nhà chúng ta đương nhiên đến tấn công, đối mặt Atletico như vậy đội ngũ, Nếu như không thể nghĩ biện pháp sẽ ra phòng tuyến của bọn họ lợi nói, thi đấu liền sẽ rất khiến người ta đau đầu. GESU nói với Bernard -Li. Li, gật gù, đây cơ hội là khẳng định một chuyện, chỉ có điều, bọn họ hiện tại tiền đạo sức mạnh cũng không kém. Bernard Li nói với GESU. GESU gật gù, điểm này xác thực, lúc trước phong vô lực sau khi Atletico hai người này mùa giải đã bắt đầu tăng cường chính mình tấn công thực lực, trên hàng tiền đạo ngoại trừ trở về Diego Costa ở ngoài, bọn họ còn có Mojata, Lozano, -er, cùng với giá trị bản thân hơn một thước thiên tài trẻ tuổi Felix, quan tử trên giấy đến xem, Atletico hàng tiền đạo sức mạnh đã rất không kém. Đương nhiên Cô ta đã sớm không phải năm đó, cái tia định cấp trung phòng, Phoelnis còn trẻ. Nếu muốn để bọn họ phát huy ra chính mình trình độ, vẫn là rất thử thách si băng. Bọn họ tấn công là tăng lên, nhưng làm mẫu chốt nhất, vẫn như cũng là chúng ta tấn công. Bọn họ phòng thủ rất xuất sắc, giữa sân chạy tích cực. Bất quá chúng ta tấn công hiện tại đã triệt để kích thích ra đầu trí. Liverpool bắt bọn họ hết cách rồi, là bởi vì bọn họ loại kia nhanh trong tấn công. Đối đầu Atletico chuẩn buồn hàng phòng thủ trái lại có chút vấn đề, mà chúng ta đây, thì lại có thể thông qua càng thêm vững vàng lan truyền tấn công đến tìm cơ hội. Bọn họ phòng thủ coi như lại xuất sắc rất khó chống lại. GES phân tích đến mức rất rõ ràng, điều này làm cho bờ nẹo lì đồng ý gật gật đầu. Đáng tiếc chính là, cuộc tranh tài này cuối cùng trải qua, nhưng cũng không xem GES suy đoán đến tốt như vậy. Làm Atletico toàn đội đi đến Southampton tần sau khi, bọn họ cũng không có bị Southampton tần phương diện gây khó dễ, Southampton rất bình thường tiếp đón bọn họ, mà ở thi đấu cùng ngày, Atletico phái ra một cái GES như đại đoàn trước đội hình. Thủ môn Olac, hậu vệ Cipri, ở, Dị mẹ nệ, Sapi, Lodi, giữa sân hai cánh là Ígơ cùng Caka trung lộ là Cộc cùng Detto. Tiền đạo thì lại do lọ rẹn tở cùng Diego Costa hợp tác. Đây là một cái đúng quy đúng củ thủ phát. Mà ZEUS cũng ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái càng coi trọng khống chế bóng cùng đẩy mạnh đội hình. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản Cello, Arazuro, Zelit cùng trí lẻo, giữa sân Zebra Junior, Sam, Vanver, Gries. Tiền đạo đồ đủ đủ hạn và Z. Đây là một cái lấy linh xảo cùng lan truyền tấn công làm chủ trước sân đội hình. Đối đầu Atletico kiên cố hàng phòng thủ, đúng là bọn họ am hiểu. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Sam tần liền khống chế lại giữa sân, mà Atletico nhưng là thu về phòng thủ tùy thời phản kích. điểm này rất nhiều người đều nằm trong dự liệu. dù sao lấy Southampton thực lực và trình độ, bọn họ có thể giới tình huống như vậy áp chế lại Atletico phi thường bình thường, mà Atletico giữa sân muốn cùng Southampton so với kỹ thuật khẳng định là không được. nhưng mà thu về phòng thủ điều kiện tiên quyết, bọn họ chống lại Southampton tấn công, vẫn là không có vấn đề gì. sân khách trước tiên bắt một cái thế hòa, trở lại sân nhà lại đi đối phó Southampton. đây là một cái rất hợp lý lựa chọn. mặc dù nói tại quá khứ trong rất nhiều năm, rất nhiều đội bóng đều muốn dùng phương thức này tới đối phó Southampton, nhưng là cuối cùng chỉ có thể tao nổ một hồi thất bại. Southampton các cầu thủ biểu hiện không tệ, bọn họ kiên trì đến truyền về đệ, tìm kiếm thi đấu cơ hội, có điều Atletico phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc, bọn họ không ngừng phá hoại Southampton tấn công, hơn nữa có cơ hội liền truyền dài mở bóng, một điểm phản kích ý nghĩ đều không có. Hiệp một Atletico bảo vệ chính mình cũng thành, cũng không có để Southampton đạt được ghi đi bàn. Điều này làm cho Southampton các cổ động viên có chút thất vọng, bất quá bọn hắn cũng sẽ không bởi vì tình huống như vậy liến phát sinh tiếng suyệt loại hình, trái lại là dùng tiếng vỗ tay nên tiếp ra sân các cầu thủ bọn họ xem ra là một lòng muốn ở sân khách mài một hồi thế hòa trở lại, vậy chúng ta hiệp hai liền khởi sướng mạnh mẽ tấn công, để bọn họ biết, sao thêm tân ở sân nhà là cỡ nào thuận buồm xuôi gió. Jesu ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy cánh tay, điều động các cầu thủ đầu trí, mà các cầu thủ cũng dồn dập cao giọng hò hét lên, nhu cầu muốn trong trận đấu giết chết đối thủ, bắt cuộc tranh tài này, hãn vệ sân nhà vinh dự. Bọn họ ở sân nhà còn chưa từng ăn cái gì thiệt lớn đây, cũng chính là có một năm tại trên người diêu bị thiệt tỏi. điều này làm cho bọn họ ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, tiếp tục duy trì cực kỳ tốt trạng thái, không ngừng khởi sướng tấn công có điều Atletico phòng thủ vẫn như cũ là tương đương xuất sắc, tối là phản ứng nhanh nhẹn, cứu thua đúng lúc, không ngừng làm ra đặc sắc cứu thua, để sang tấn công tay trắng trở về. Muốn nói đỉnh cấp thủ môn, sao cũng đụng tới không ít, nhưng lại ổ là cuộc tranh tài này bày ra trạng thái, sát thực có vẻ hơi thái quá. Tiếp tục tấn công, ta không tin không có cách nào công phá hắn không thành. Jesu đối với trên sân hô, chương 1071, sao em thật phiền phức chương 1071, sao thật phiền phức ở thông qua điên cuồng tấn công sau khi, sao em tần cục vẫn là đánh vỡ bế tắc trước cắm vào bờ mở duyner ở vùng cầm phía bên phải phần xương sườn nhận được bạn vợ chuyển bóng sau đó tại chỗ lên chân chuyển vào trong quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung lướt qua chặn lại hậu vệ vừa vặn rơi vào hai cái trung vệ trong lúc đó mà trước cắm vào đỗ đu bỏ qua rồi đối phương phòng thủ ở hai tên trung vệ trung gian nhảy lấy đà bắt đầu cơ môn đem bóng đỉnh tiến vào không thành góc chết đối mặt cái góc độ này sức mạnh tốc độ đều tốt xuất bóng trận đấu này trạng thái tốt đến tăng cao ồ vẫn không thể nào đụng tới quả bóng chỉ có thể mắt nhìn quả bóng bay vào không thành theo sân bóng lên to lớn tiếng hoan hô Sao em tần các cổ động viên điên cuồng hò hét, các ngươi kiên trì lâu như vậy thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn muốn không bị chúng ta ghi bàn sao? Ở chúng ta mãnh liệt tấn công trước mặt, coi như là Atletico, cũng đừng nghĩ chống lại chúng ta tấn công. Sao em tần các cầu thủ cũng đang ăn mừng, đồ đủ bị vây quanh ở trung gian, lộ ra đủ cười vui vẻ. Hắn cái này đi bàn, lại lần nữa chứng minh, ở sao em tần gặp phải cảnh khốn khó thời điểm, mãi mãi cũng gặp có hắn đứng ra. Ở đối thủ thật tình như thế nhìn chăm chú phòng thủ hắn tình ngu dưới, hắn vẫn là đạt được như thế đặc sắc một cái đi bàn đây là hắn mùa giải này trang Dionlith bên trong thứ 9 cái đi bản. tuy rằng cùng đã đánh vào 13 bóng lệ bàn so ra còn có trên lệ không nhỏ, nhưng là cũng đã vững vàng trang Dionlith xạ thủ bảng đệ nhị vị trí. hiện tại sao em một bóng dẫn trước, thời gian sau này bên trong, sao không chế bóng, sẽ để bọn họ chiếm ưu thế lớn hơn nữa. vậy cũng là là sao em thi đấu thương lệ. nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, ở mất bóng sau khi, Simon bắt đầu thay đổi người. Felix lên sân, thay đổi đường biên Iger, Mojata lên sân, thay đổi thể năng trượt đi Hego Atletico bắt đầu biến trận mạnh mẽ tấn công mà ở tại bọn hắn mạnh mẽ tấn công sau khi, nhưng rất nhanh liền áp chế lại Southampton. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy đến khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? GES hơi kinh ngạc đứng lên. Southampton các cầu thủ ở vừa nãy tấn công bên trong, tiêu hao quá nhiều tình lực sao? Không thể nào. Nhưng mà sự thực nhưng đặt tại trước mặt hắn. Ở vừa nãy mạnh mẽ tấn công bên trong, bọn họ đã tiêu hao sát thực quá nhiều, thêm vào vấn đề lên đối phương đánh, đã quen đè lên đối phương đánh loại kia tiết tấu. Mà hiện tại, trái lại bị Atletico áp chế, để bọn họ có vẻ cực kỳ không thích đứng lên. Cái tên này, hóa ra lại như thế đối phó Liverpool sao? Ta lại không cảm giác được. GESU có chút buồn bực nhìn trên sân. Hắn không biết chính là, hắn phiền muộn, Simeone cũng rất phiền muộn, như vậy áp chế tấn công, Atletico cũng rất khó đánh ra đến, cần trước tiên làm to tử, khiến người ta đè lên đánh, để đối thủ triệt để quen thuộc loại nhịp điệu này, sau đó ngược lại áp chế đối phương tấn công, trừ mình ra tự mình cảm thụ, xem video là rất khó nhận ra được, vì lẽ đó Simeone là dự định hiệp hai dùng, kết quả Sanghem tấn công so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều, không chịu nổi này một lần. Soát tấn công sau khi nếu như không thể thay đổi nhịp điệu thi đấu lời nói, sao em tần thuận thế áp chế tấn công, nói không chắc liền một hơi mở rộng dẫn trước ưu thế, ở sân nhà đặt vững ưu thế thật lớn. vì lẽ đó simon cũng chỉ có thể bị ép sớm khởi động, tranh thủ ở sân khách bắt được một cái tốt hơn kết quả, như vậy ở sân nhà là có thể đào thật thương thật cùng sang em tần liều một hồi. atletico loại này đột nhiên phản công kỳ thực nói trắng ra chính là đánh một cái trạng thái kém, người không có phòng bị tình huống rất dễ dàng bị đối phương áp chế trụ, nhưng là chỉ cần phía trước tấn công bên trong chú ý tới điểm này, không theo bọn họ tiết đấu đi, như vậy vấn đề liền không lớn. sao em hiện tại chính là như vậy? Bọn họ muốn phản công, lại bị Atletico chế trụ, mà Atletico ở tấn công trên cũng là tường đường trôi chảy, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Southampton chỉ có thể tạm thời lùi lại, xem có thể hay không chống lại đối phương tấn công. Đáng tiếc chính là, hiện tại thi đấu thế cuộc, đã bắt đầu nghiêng về Atletico phía bên kia, Southampton muốn phản công đều rất khó làm được. Southampton vào lúc này, cũng chỉ có thể trước tiên phòng thủ, nhu cầu ổn định này một bóng dẫn trước ưu thế. Southampton các cầu thủ đều ở trong lòng bất chấp, lần sau, nhưng là không chuyện tốt như vậy. Chỉ cần chúng ta đỉnh quá này một làn sóng như vậy ở sân khách liền có thể cho các người để đẽ. Nhưng mà Atletico cái trò này áp chế tính tấn công sát thực tương đương hoàn thiện, ở đánh lâu không xong tình huống, Felix bắt đầu lấy chính mình cá nhân kỹ thuật đến chế tạo cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80, chính là hắn một lần mạnh mẽ đột phá giết vào vùng cấm, hạ dã ủ phòng thủ thời điểm bấp nà hắn trọng tài chính quả đoán phán phạt để bóng, đồng thời cho hạ dã ủ đưa ra một tấm thẻ vàng. Chính Felix chủ phạt cái này penalty. hắn bình tĩnh đem bóng đá vào không thành góc chết. Mẹ đỉ tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn như cũng không thể nhào tới quả bóng. Một một bình. Atletico san bằng điểm số, mà để Southampton các cổ động viên cảm thấy đến ác mộng sự tình, còn ở phía sau. Sau đó thời gian trong, Southampton khởi sướng phản kích, lại bị Atletico chống lại rồi, mà Atletico đón lấy phản công, thì lại lại lần nữa áp chế lại Southampton. Southampton phòng thủ vẫn là rất vững chắc, nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 88 thời điểm, Atletico khởi xướng một lần trận điệu tấn công, trước cắm vào hậu vệ cánh trái đem bóng chuyển ngang, mô ta vòng ngoài cấm điệu tựa lưng cầm bóng, sau đó xào rượu làm bóng theo vào xe tao không giữ bóng trực tiếp ép sát mặt đất sút bóng quả bóng đạn pháo bình thường bay vào sang em tần cung thành 21. một atlético ở sân khách đạt được dẫn trước cái này điểm số để hầu như sở hữu sang em tần các cổ động viên đều trợn mắt ngoan mồm bọn họ cho rằng tình cảnh này hẳn là hảo giác hơn nữa coi như là chân thực sang em tần các cầu thủ cũng có thể trong thời gian còn lại đạt được đi bàn nhưng mà bọn họ nhưng không nhìn thấy tình cảnh này Atletico ở sau đó mấy phút bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng dùng phòng thủ tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến thời khắc cuối cùng Nhìn như mạnh mẽ ngông cuồng tự đại sao Southampton, liền như vậy không hề có điểm báo trước tình huống, ầm ầm ngã xuống đất. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Atletico ở sân khách hoàn thành rồi một cái kỳ tích, bọn họ hai một đánh bại Southampton, đạt được hai hiệp tiền cơ. Tuy rằng chỉ dẫn trước một cái bóng, nhưng là ở sân khách thủ thắng, bắt được hai cái sân khách đi bàn, này đã là một cái rất đáng gờm như thế. Dưới tình huống như vậy, Southampton tình huống liền có vẻ rất đòi mạng. Sân nhà là hầu, ném mất hai cái đi bàn. Mấy năm qua này, Southampton nhưng là hầu như đều không có từng tao nội loại cục diện này ngoại trừ lần kia ở sân nhà bị Real Bar đánh bại ở ngoài, lần này cục diện tụi hồ so với lần trước còn tốt hơn một tí tẹo như thế, nhưng là trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng. cặp đôi này Samem tần tới nói muốn càng thêm khó khăn, bởi vì Atletico phòng thủ so với Real thân thiết, lần này ở hiệp hai bên trong Samem tần vẫn đúng là phiền phức. chương 1072 chắc chắn sẽ là trận chiến dài chương 1072 chắc chắn sẽ là trận chiến dài cuộc tranh tài này cầu thủ phát huy không thành vấn đề, là ta không chú ý tới chiến thuật của Atletico Madrid biến hóa trên chi tiết vấn đề có chút tuyệt vời. Có điều tuy rằng thua bóng để chúng ta nằm ở cũng không tốt trạng thái, nhưng mà hiệp hai thi đấu, chúng ta vẫn có cơ hội. Ở Madrid chúng ta thắng trận cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa bằng vào chúng ta năng lực tiến công, có thể trong trận đấu đạt được có đủ nhiều ghi bàn cũng là một chuyện rất bình thường, dù sao chúng ta sân khách chỉ cần thắng một cái 3-2, liền có thể ra biên. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Các quý giả rồn dập gật đầu, bọn họ hiện tại cũng không dám đem nói cho nói chết rồi, dù sao sao hem cũng là thua một cái bóng mà thôi. Hơn nữa GESU vừa bắt đầu liền đem trách nhiệm toàn bộ ôm đồm ở trên người chính mình, cách làm như thế cũng có vẻ rất có niềm tin. Đương nhiên, GESU vẫn chính là làm như vậy, dù sao GESU coi như phụ nhiều hơn nữa trách nhiệm cũng không liên quan, hắn chính là buồn, còn có thể đem mình mở ra hay sao. Nhưng lại như vậy tỏ thái độ, nhưng đủ khiến các cầu thủ càng thả lòng một ít. Hiệp 2 thi đấu ngay ở tuần sau, sao em tần các cầu thủ tâm thái điều chỉnh đến càng tốt, như vậy liền càng dễ dàng xoay chuyển cục diện. Cuối tuần sau em thần thứ 34 mươi vòng là sân khách khiêu chiến everton. ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ phái ra lượng lớn thay thế bổ sung đến ứng phó cuộc tranh tài này tình huống. Jesu nhưng ngoài dự đoán mọi người dùng một cái pha trộn đội hình. đồ đủ cùng reber junior vẫn là tiếp tục thủ phát. lựa chọn như vậy làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình. dù sao giải đấu bây giờ đối với sang em thần tới nói đã không có ảnh hưởng gì. tại sao hắn vẫn là như thế quan tâm giải đấu? sang em thần các cầu thủ nhưng rõ ràng, đây là jesu vì tiếp tục duy trì cái kia mục tiêu, không bị liverpool mở rộng dẫn trước ưu thế đến hai chữ số trên thực tế rất nhiều người không biết chính là liverpool đang bị đảo thải ra khỏi trang di on tứ kết sau khi cờ lốt cũng làm cho các cầu thủ tiếp tục cố gắng tranh thủ tại bên trong giải đấu đỏ dạ dưới sang em tuần một ít điểm mở rộng đến càng lớn càng tốt như vậy mới có thể chứng minh bọn họ tại trang di on bên trong bị đảo thải ra khỏi cục kỳ thực chính là vận khí không tốt mà thôi dưới tình huống như vậy jeesú như thế nào có thể sẽ yếu thế đây nói trắng ra vào lúc này bất kể nói thế nào cũng không thể đúng nhất định phải tiếp tục cứng gan xuống ở mùa giải nhanh kết thúc trong khoảng thời gian này ngươi liền không thể mềm lún một khi mềm lún, người khác liền sẽ so với ngươi nạnh, đem ngươi đặt ở dưới thân, nhất định phải ngạnh lên mới được. J -E S lựa chọn như vậy, liền để Hemverton trên dưới bị thiệt lớn. Vốn là thực lực bọn hắn liền muốn kém một đoạn, thi đấu trước càng là cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác mình có thể đánh dãn rồi đầu, vẫn là toàn thay thế bổ sung chó rơi xuống nước. Kết quả vừa nhìn thấy em tân phái ra pha trộn đội hình, tâm thái của bọn họ lập tức thì có chút bỡ. Sau đó bọn họ liền bị Sanghem tân áp chế ở chính mình nửa sân bên trong một trận hành hung. Đồ đủ trong trận đấu mở tỷ số, đón lấy liền giao cho những người khác đến dàn bạn, bạn vợ cùng sản cổ trong trận đấu lại tiến vào một bóng, sau hem tần cuối cùng lấy 3 không điểm số nhẹ lấy Everton, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, tiếp tục chỉ lạc hộ Liverpool chín phần. Điều này làm cho Liverpool trên giới có chút khó chịu, người lão cùng chúng ta so sánh cái này sức lực làm gì đây? Chuyên tâm đá Atletico không tốt sao? Atletico đã đem chúng ta đào thải, nếu như sẽ đem các ngươi đào thải vậy chúng ta từ giờ mi ở lip mặt mũi sẽ phải làm mất đi a sân khách đánh bại everton sau khi sao em tận toàn đội liền trực tiếp bay về phía madrid chuẩn bị hiệp hai thi đấu trước thi đấu bên trong chúng ta là thua nhưng là ở trạng thái trên chúng ta cũng không có rơi vào hạ phòng ở sân khách chúng ta không có gì để nói nhiều tấn công áp chế đi bàn, cùng bọn họ đau thật thương thật đến một hồi bọn họ loại kia áp chế đơn giản chính là đánh một cái trạng thái kém cùng xuất kỳ bất ý chỉ cần chúng ta có thể chú ý một chút chiến thuật của bọn họ liền không còn tác dụng gì nữa jesu ở lúc trước chuẩn bị thời điểm nói với các cầu thủ các cầu thủ rồn rập gần đầu tự thể nghiệm một lần sau khi cảm giác dĩ nhiên là tốt lắm rồi sao em tận các cầu thủ tại Trang Dion Lit bên trong kinh nghiệm là phong phú nhất tại đây một điểm trên Atletico các cầu thủ đều không cách nào cùng bọn họ so với trên một hồi tuy rằng bị Atletico âm nhưng là trận này nếu như còn có thể bị Atletico âm lời nói vậy thì là nói mơ giữa ban ngày không sai chỉ cần chúng ta kiên trì đi thi đấu liền nhất định có thể đánh bại bọn họ một cái bóng mà thôi mục tiêu của chúng ta là chí ít thắng hai người bọn họ bóng đại gia có lòng tin hay không đồ đủ gung vậy nắm đấm hô lên đương nhiên là có tự tin. Các cầu thủ bắt đầu dồn dập vùng vẩy nắm đấm. Đối với điểm này, bọn họ xác thực vẫn là vô cùng tin tưởng. Dù sao cùng Southampton so ra, Atletico thực lực tổng hợp, hay là muốn hơi kém một bậc. Bọn họ ngôi sao bóng đá cũng không ít, nhưng là ở toàn thể trên, xác thực phải kém một chút. Hơn nữa ở gô điểm sau khi rời đi, bọn họ phòng thủ kỳ thực là không trước đây xuất sắc như vậy. Trên một hồi có thể lực ép Southampton, còn có một cái then chốt nhân tố chính là ô lấy ra hầu như là thần cấp biểu hiện, nhưng là ghê vướng quản cửa gì tướng. Tại đây dạng một hồi biểu hiện sau khi, lại muốn chạm khắc một cái, vậy cũng là không thể nói chung, sân khách thi đấu, sao em tần mặc dù sẽ tao nộ một ít khó khăn, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội. dù sao chỉ thua một cái bóng mà thôi, lại không phải thua hai cái bóng. thi đấu ngày ấy, rất nhanh sẽ đến. đám cổ động viên Atletico Madrid tràn vào mẹ tỏ họ lì tạ nổ sân bóng, chuẩn bị chúc mừng đội ngũ của bọn họ thăng cấp. cái này mùa giải nhà giàu gặp sự cố sát xuất có chút lớn, tiến vào bán kết sau khi, Atletico muốn thắng lợi, hy vọng vẫn là rất lớn. bọn họ cái này giữa khu đối thủ, sẽ làm PSG cùng ngặt trong lúc đó người thắng, hiện một hai bên đánh thành thế hòa ở hiệp hai bên trong ai có thể thăng cấp còn làm một tần số trận này không có đòn sát thủ gì đi Jesu cùng Sim Vanh nắm tay thời điểm cười nói một câu nói không chắc gặp có nha Sim Vanh đồng dạng cười trả lời một câu vào lúc này hai bên đều ở thả khói vụn đạn cũng không thể thả lỏng Jesu cười ha ha trở lại vị trí của mình tuy rằng bị Sim Vanh âm một cái Jesu nhưng cũng không lưu ý bóng đá thi đấu chính là như vậy hoặc là hại người hoặc là bị người âm bởi vì những chuyện này khó chịu cái kia không phải một cái người trưởng thành chuyện nên làm hai bên thủ phát đã đi ra cùng hiệp một so ra. Atletico đội hình có một chút điều, trên hàng hậu vệ vẫn không có biến hóa, giữa sân trung lộ là Reem cao cùng Công, hai cánh là Cả giặt cổ cùng Lễ Ạ, tiền đạo nhưng là Pellegrini cùng Moda Rất hiển nhiên ở sân nhà, coi như có ưu thế, Atletico cũng hy vọng đánh cho càng tích cực một điểm. Sao thêm tần thủ phát nhưng đối lập ổn thỏa một ít, trên căn bản chính là hiện một thủ phát, không có bất kỳ biến hóa nào. Viên đạn cũng không thể ở vừa bắt đầu liền đánh hết, cuộc tranh tài này có thể xem là trận chiến dài để đánh. Diésdu tham thảm nói với Bernelli, đồng ý gật gật đầu. xác thực, cuộc tranh tài này chắc chắn sẽ là trận chiến dài. Trường 1.073, bất ngờ Penanti chương 1.073, bất ngờ Penanti cùng trên một hội thi đấu so ra. Atletico cuộc tranh tài này mở màn sau khi sắp thực tích cực hơn nhiều. Sau em bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế, đang không ngừng lan truyền sau khi bọn họ sáng tạo một lần cơ hội tốt. Reborn Junior trước cắm vào cầm bóng, sau đó đẹp đẽ phân đến cánh trái. Cao tốc trước cắm vào chỉ lợi tiếp bóng sau khi đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đồ đủ cùng hạn và dẹt trước sau nhảy lấy đà chuẩn bị cướp điểm. Cuối cùng vẫn là gì mẹ nệ giải vây thành công. Lần này tấn công sau khi vẹn vẹn 2 phút. Southampton tấn công quay đầu trở lại, Virgil chuyển vào trong chế tạo phạt góc, Zheber Júnior mở ra phạt góc, Sáp bị đánh đầu phá hoại, bạn vợ cánh phải lại lần nữa đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, hậu vệ lại lần nữa đánh đầu giải bay, bất quá lần này cũng không thể đem bóng đỉnh xa, vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng xe đón rơi xuống quả bóng chính là một cước volley, quả bóng văng cao hơn sáng ngang. Đáng tiếc, Southampton mở màn sau đánh mạnh cũng không có khả năng đạt được đi bàn. Đứng vững Southampton mở màn hai lần rất có uy hiếp tấn công sau khi Atletico bắt đầu phản kích, Zhe trung lộ phân bóng cho cánh trái trước cán vào ạ, ạ dẫn bóng mạnh mẽ đột phá cản sẽ lô lấy nó hẳn, Atletico thu được một cái tới gần đường biên đá phạt. Feliz đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, Zhe ở phía trước hất đầu đem bóng phá hoại. 2 phút sau khi lùi lại cầm bóng về, Lix đột phá lại lần nữa chế tạo một cái trước sân đá phạt, lần này là hậu vệ cánh lọ đi đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo xạ vì đánh đầu xuống đỉnh, mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng bắt. Bọn họ tăng mạnh đột phá, xem ra là muốn rượt vào đột phá đến sáng tạo đá phạt, sau đó thông qua đá phạt đến lấy đến đi bàn. Vỡ thì nói khẽ với GSU nói một câu. GSU gật u. Này ngược lại là một cái rất tốt con đường, Atletico tuy rằng ở sân nhà biết đánh đến tích cực một điểm, nhưng là bọn họ toàn thể phối hợp vẫn là kém một chút, ngược lại thân thể đối kháng cùng cấp đốt có chút ưu thế, thông qua phương thức này đến tấn công cũng có thể đạt được rất tốt kết quả. Bất quá bọn hắn cảm thấy đến phương pháp này liền có thể đạt được đi bàn, vậy cũng có chút mê thơ, đá phạt tấn công, rất lớn trình độ là dựa vào tiên năng cơm. GSU -E ở trong lòng yên lặng nghĩ, như vậy tấn công đối với Southampton tới nói, ảnh hưởng kỳ thực cũng không coi là quá lớn, dù sao bọn họ toàn thể phòng thủ cũng là không kém đặc biệt là ở đá phạt phòng thủ trên, Jesu giới công phu cũng không ít. Mỗi cái khu vực sắp xếp ID phòng thủ đều là ngay ngắn rõ ràng, trừ phi là cực kỳ tinh vi đá phạt chiến thuật, vẫn để cho người không nghĩ tới loại kia, bằng không rất khó đạt được đi bàn. Muốn vào bóng, phải dựa vào vật khí, lượng lớn cơ hội chế tạo ra, đi tìm cái kia một hai vật khí bóng, là một cái có thể được con đường, có điều không tính cái gì diệu chiêu, chỉ là buồn biện pháp. đương nhiên, ở trên sân bóng, buồn biện pháp thường thường chính là biện pháp tốt nhất. Những người diệu chiêu nói như vậy dùng một hai lần liền không còn tác dụng gì nữa chỉ có buồn biện pháp mới là có thể vẫn sử dụng trên sân lọt tỉ dẫn bóng về phía trước kiến tạo tên này hậu vệ cánh trái mở màn sau khi biểu hiện tương đương sinh động hắn đột phá đến cùng bên ngoài vùng cấm tuyến song song địa phương sau khi lựa chọn chuyển ngang theo vào cạ giặt cổ tiếp bóng sau khi thuận thế một chuyến liền đột nhập vùng cấm ở ạ dạ ủ rỗ lại đây bọc lót trước quả đoán lên chân suốt bóng người mẻn chùm này chân suốt bóng tương đương đặc sắc có điều mẹn tỉ vẫn như cũ làm ra đặc sắc cứu thua hắn một cái đổ người đem bóng chặn ra đường biên ngang công mở ra phạt góc quả bóng bị ạ dạ ủ rỗ trước tiên giải đây thế công của bọn họ rất hung manh a Bớn béo thấp giọng nói một câu. G.E.S.U. gật gù, hắn cũng nhìn ra rồi. Atletico mở màn sau đánh cho sát thực muốn càng thêm tích cực một ít, làm như vậy chính là tiền phát chế nhân sao? Đặt được ghi bàn sau khi lại về thu, hai cái bóng ưu thế để bọn họ có thể có một ít dùng sai không gian. Đây cũng thật là là Simban sẽ khô sự tình. Có điều hiện tại Sao Hem tần thủ đến vẫn là rất ổn. Atletico muốn nói năng lực tấn công mạnh mẽ vẫn coi chút kém, Sao Hem tần đứng bưng đối phương tấn công, sát suất cũng không thấp. Xem trước một chút, coi như bọn họ ghi bàn. Atletico chẳng lẽ còn có năng lực thật sự để chúng ta hai cái bóng đều tiến vào không được?" GESU nói khẽ với Bọn mèo ly nói. Lời này cho thấy GESU mạnh mẽ tự tin, kỳ thực cũng là đội ngũ thực lực đến, cái tiêu lấy cái gì chiến thuật đều khá là có niềm tin. Atletico khoảng thời gian này có thể đem Southampton đè lên mánh đánh, khẳng định cũng là gặp trả giá cái giá không nhỏ, mặc kệ là thể năng vẫn là cái khác, chờ này một làn sóng quá khứ sau khi, sao Southampton muốn đạt được trên sân như thế, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. GESU không có ngoại ngạch chỉ huy, Southampton các cầu thủ liền rất tự nhiên làm từng bước triển khai phòng thủ chống đối đối phương một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Nhưng mà thi đấu tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm, trên sân một khúc nhạc đệm, nhưng thay đổi tất cả những thứ này. Lệ Á nhận được gieo bao truyền bóng sau khi từ đường biên ngang cắt vào vùng cấm, sau đó hắn cầm bóng dự định thoáng qua ạ dạ ủ rồ, ạ dạ ủ lập tức liền dán vào. Thân thể hai người tiếp xúc bên dưới, Lệ Á ngã xuống đất, trọng tài chính do dự một chút, sau đó thổi lên vào trong miệng cái còi. Hắn chỉ về chấm phạt đền, penalty. mẹ kiếp, chuyện này làm sao có thể là penalty. Rất bình thường thân thể tiếp xúc, ca. động tác trên tay cũng là hai bên đều có. Điều này cũng có thể phán penalty. UEFA rốt cục muốn đối với chúng ta động thủ sao? JSU có chút trợn mắt ngạc hồ có điều hắn rất nhanh sẽ che khuất ở miệng, sau đó lao ra đối với trọng tài thứ tư biểu thị kháng nghị. Như vậy kháng nghị đương nhiên là không hiệu quả gì, hắn hợp được trở lại vị trí của mình, mà ở đây trên, cục đứng lên chấm phạt đền. Atletico bang này trong cầu thủ cũng không có một cái đáng tin người đá penalty, tuy rằng trên một hồi Felix hoàn thành rồi penalty phổ môn, nhưng là cũng đi vào rất là mạo hiểm, Manny Suýt chút nữa liền đem bóng cho đập ra đi tới. Cục là Atletico đội trưởng cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng hắn lần này bình tĩnh đem bóng ghi bàn không thành góc chết Atletico một không dẫn trước Atletico dẫn trước bọn họ hiện tại hai hiệp 3-1 dẫn trước cặp đôi này Atletico tới nói nhưng là một cái tương đương có lợi cục diện có điều sang em tần cũng không phải là không có cơ hội bọn họ chỉ cần hai cái bóng là được cái này Benanti kỳ thực có chút miễn cưỡng có điều cũng không tính quá bất hợp lý bình thường tới nói mặt sau trọng tài chính sẽ tìm cơ hội bù đắp sang em tần một hồi hiện tại sang em cần chính là ổn định chính mình trận tuyến sau đó khởi sướng phản kích đang giải thích thành viên phân tích bên trong, Jesu đứng lên, sau đó đối với trong sân làm một cái ép xuống thủ thế. xác thực, hiện tại thi đấu liền 20 phút đều chưa từng có đi, không cần phải gấp, bình tĩnh, tìm về chính mình nhiệm điệu thi đấu, mới là chuyện quan trọng nhất. bị bạo phát Atletico áp chế lâu như vậy, muốn tìm về thi đấu tiết đấu, kỳ thực cũng có chút khó khăn. Hơn nữa hiện tại đồng thời phải chú ý Atletico có thể hay không tiếp tục áp chế, có thể hay không tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. sao em cần có thể không ngừng hình thành áp chế không ngừng dứt điểm đến xây dựng lên đầy đủ ưu thế, người khác kỳ thực cũng sẽ. Trương 1074, thời gian ở bên kia. chương 1074, thời gian ở bên kia thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Atletico quả nhiên không có liền như vậy thu về phòng thủ. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ còn có đầy đủ thể năng tiến hành bức cấp cùng áp chế. Vẫn là lời kia, sao em có thể làm như thế? Những cái khác đội mạnh đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Sao em một lần tấn công bị ngăn cản chặn sau khi Atletico cấp tốc khởi sướng một lần phản kích, cả dạt cô đội vị đến cánh trái sau khi bắt đầu lại lần nữa mạnh mẽ đột phá, hắn thoát khỏi cản sẽ lộ phòng thủ cắt vào vùng cấm đường biên ngang đảo tam dắt truyền vào trong. Aza ủ rồ đúng lúc làm ra chặt lại, bị hắn chặn đi ra ngoài quả bóng nện ở cạ giặt cổ trên đuổi ra đường biên ang. ổn định. Jesu ở đây dưới gọi. vào lúc này nhất định phải ổn định, nếu không, thi đấu sát thực không tốt lắm đá. hai bên ở đây trên bức cướp bắt đầu trở nên càng hung lên. Atletico bọn tới tương đương hung hãn, trái lại tiếp tục áp chế lại sao tần. trên khán đài đám cổ động viên Atletico Madrid bắt đầu điên cuồng hò hét, bọn họ đội ngũ như vậy biểu hiện xuất sắc, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy phi thường hưng phấn. Jesu đứng ở bên sân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên sân. Đây là một cái rất vi diệu cùng rất thời khắc then chốt, nếu như bị Atletico lại tiến vào một cái bóng, như vậy Atletico liền đem gặp nắm giữ ưu thế thật lớn, lại muốn xoay chuyển như vậy thế cục, vậy cũng chỉ có thể hy vọng cầu thủ thời điểm kế tiếp tập thể bạo loại. Nhưng là đem hy vọng ký thác đối với chuyện như thế này, không phải là GSU -E phong cách. Atletico trên dưới cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó bọn họ tấn công bắt đầu càng ngày càng sắc bén. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 28, ta lùi lại cầm bóng, sau đó hắn xảo diệu làm bóng giao cho Felix, Felix dẫn bóng thuận thế cắt vào vùng cấm sao em tần hậu vệ trong nháy mắt liền ngăn ở trước người của hắn, mắt thấy không cơ hội gì, hắn nhưng hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ gót chân truyền về. trước cắm vào rê xuất hiện ở vị trí kia trên, tại đây cái vị trí trên không người phòng thủ bên trong khoảng cách sút bóng, rê hầu như có thể nói là nắm chắc. ở rê bao đã vung lên chân phải chuẩn bị sút bóng thời điểm, không ít sao em tần fan bóng đá tâm cũng đã bắt đầu co lại thành một đoàn, nhưng mà vừa lúc đó, đâm nghiêng bên trong giết ra đến rê bờ Nơ một cái cùng thân phi sạn hiểm hiểm ở rê mới vừa đem bóng đá ra đi thời điểm, liền đưa chân đem bóng trò cản đi ra ngoài. sau một khắc chân của hai người đụng vào nhau, đồng thời ngã xuống đất. trong tài chính cũng không có thổi phạm quy, Reber Junior trước tiên đem bóng đá ra đi tới. sau một khắc cũng là hai người đối với chân, này đều là phạm quy vậy thì không có cái gì có thể phạm quy. Lan ra ngoài quả bóng bị cản sẽ lô bắt được, người bồ đào nha cũng không hề do dự chút nào, mà là lựa chọn chính mình dẫn bóng về phía trước. khi hắn bắt đầu dẫn bóng thời điểm, đối thủ liền rất khó chống lại hắn một phá. lẽ Á lại đây phòng thủ cản sẽ lô, lại bị hắn một cái biến hướng ra tốc, mạnh mẽ dẫn bóng liền từ bên cạnh hắn một tới. ngay lập tức chính là tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Mãi cho đến quá giữa sân sau khi, Cản sẽ lỗ mới đưa bóng giao cho tiếp ứng Đồ Đủ, Đồ Đủ cầm bóng xoay người, sau đó chuyển cho Haaland và Z, Southampton khởi xướng tấn công. Lần này tấn công cũng không có sáng tạo ra quá nhiều ý hiệp, nhưng mà ở đấu trường trên, nhưng hình thành đầy đủ ảnh hưởng, Atletico tấn công tiếp đấu, bắt đầu bị quấy rầy. Mà Southampton cũng là từ vào lúc này bắt đầu từ từ đạt được ưu thế. Southampton bắt đầu từ từ ở giữa sân chiếm cứ ưu thế, bọn họ bắt đầu không ngừng thông qua lan truyền ổn định lại giữa sân, sau đó từng bước đẩy mạnh, bắt đầu đối với Atletico hình thành áp chế. Mà Atletico cũng rất tự nhiên bắt đầu từ từ thu về, chống đối Sang-hem tấn công, cũng không có cho Sang-hem tấn bao nhiều cơ hội. Đây mới là chúng ta quen thuộc nhịp điệu thi đấu a. Có điều tiếp tục như vậy lời nói, đối với Sang-hem tấn tựa hồ không quá có lợi, bọn họ cần hai cái đi bàn, nhưng là Atletico phòng thủ là tương đương vững chắc, dưới tình huống như vậy, rất khó gặp cho Sang-hem tấn quá nhiều cơ hội. Không sai, đặc biệt là ở Sang-hem tấn chủ lực tiền đạo dỗ đu bị đối phương nhìn chăm chú đến mức rất chết tình huống, người khác tấn công, tựa hồ cũng không đầy đủ chế tạo ra quá nhiều cơ hội. Không ít bình luận viên bắt đầu đánh giá cục diện bây giờ. Atletico thông qua mở màn mãnh liệt tấn công đạt được ưu thế. Đây là rất đặc sắc chiến thuật áp chế, nhưng mà Sanem hiện tại đã phá giải đối phương áp chế, bắt đầu đem so với xe nạ vào chính mình quen thuộc tiết tấu. Nhưng là làm như vậy, nhưng cũng không đại biểu bọn họ bắt đầu xoay chuyển thế yếu. Bởi vì như vậy tiết tấu cũng là Atletico quen thuộc, bọn họ không sợ bị người đè lên đánh, đặc biệt là khống chế bóng áp bức. Bọn họ cầu thủ đều có rất cứng cỏi thần kinh, có thể rất tốt khống chế lại tâm tình của chính mình. Dưới tình huống như vậy, sao tần tấn công liền có vẻ hơi không đáng chú ý đương nhiên. Bọn họ còn có đồ đủ nhưng là đố đủ ở bên trong vùng cấm có thể thu được không gian nhưng cũng không toán rất nhiều thi đấu thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua sao em tần không chế trên sân cục diện Atletico thì lại vững chắc chính mình vùng cấm hai bên đều có chút nắm đối phương không có cách nào dám vẻ. nhưng mà tổng số điểm hai bóng dẫn trước Atletico vào lúc này lại có thể rất tốt kiên trì chờ đợi dù sao bọn họ còn dẫn trước hai cái bóng tiếp tục như vậy lời nói so sức kiên trì sao em tần khẳng định là không sánh bằng nhưng là nếu như một khi bọn họ bắt đầu ruột Atletico cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn một chút Rất nhiều bình luận viên phân tích sau khi, bọn họ bắt đầu ngạc nhiên phát hiện, tại đây dạng dưới cục diện, Southampton trái lại tựa hồ không cái gì đường có thể đi rồi. Trên thực tế thật giống cũng là như thế. Hiện một thời gian còn lại cứ như thế trôi qua, Southampton nắm Atletico không có biện pháp gì, Atletico nắm Southampton cũng không có biện pháp gì, nhưng là để cho Southampton thời gian, cũng đã không nhiều. Thời gian, hiện tại ở Atletico bên này, bọn họ có tương đối lớn như thế, mà Southampton thế yếu, thì lại chỉ có thể theo thời gian trôi đi, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Trên khán đài đám cổ động viên Atletico Madrid phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội ngũ của chính mình hiện tại đã tích lũy đầy đủ ưu thế. Ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ gặp đạt được càng nhiều ưu thế. Đào thải sao em tần, xông vào băng kết. Tiếp đó, chính là hướng về bọn họ tha thiết ước mơ quán quân khởi sướng xung kích. Phải biết Atletico là một chi đội mạnh, cho tới bây giờ không chia sẻ quá trang Diolip. La Liga bắt được trang Diolip đội ngũ số lượng cũng là tứ đại giải đấu bên trong ít nhất. Tờ giờ mi ở có Li và Bun, MU, Chelsea. Sampson, Nỗti ngạn Aston Villa, Cagliari có phương Bắc ba mạnh. Bundesliga nói là hơn một nhà độc đại, nhưng là hơn ở ngoài. Dortmund cùng Hamburger cũng đều nằm quá trang Diolit. So sánh với nhau, La Liga liền mới thực sự là có vẻ chỉ có riu cùng. Ba ca, Atletico nếu có thể nắm cái trang Diolit quán quân, vậy cũng thực sự là phi thường đặc sắc một chuyện. Chỉ bất quá bọn hắn trước nhìn thấy hy vọng thời điểm, cũng đều bị Sampson cho ngăn ở trận chung kết ở ngoài.